Tùy duyên trong gốc tổng cộng chỉ có 13 viên nghe hồng thiên tinh, chỉ hắn một người, liền gom đủ 9 viên. Muốn nói không có gian lận, ai tin A. Minh Đức luốt dâu cười nói, cũng là hắn nhất thời việc thiện, mới có thể kết ra này trở thiện quả. Một lần uống, một miếng ăn, đều có thiên định A. Lưu Minh Phong, thang trời phía trên, tần vũ thật sâu mà cùng bối, mồ hôi như mưa, một bước một xuyễn, gian nan về phía trước. Thang trời thượng nơi nơi tràn ngập lóa mắt kim quang, hành đến trung bộ tần vũ. Về phía trước nhìn không tới đỉnh núi, về phía sau nhìn không tới chân núi. Ân Tử Hàm, Tạ Tư Tĩnh, thậm chí là những cái đó vây xem tu sĩ, tất cả đều không thấy. Hắn chỉ có thể lẻ loi độc hành. Hắn không biết chính mình bỏ bao lâu, cũng không biết còn muốn bỏ bao lâu. Chói mắt kim quang làm hắn cơ hồ vô pháp mở to mắt, mà trên lưng gánh nặng lại càng ngày càng nặng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy phía sau có một mảnh hoàn chỉnh hải dương. Tân Vũ thể lực sớm đã dùng hết, có thể đi đến hiện tại Tất cả đều là dựa vào nghị lực ở chết căng. Nhưng Tần Vũ thật sự đến điểm tới hạn, đệ nhất vạn 7960 bước bán ra thời điểm, hắn một cái lảo đảo dưới, rốt cuộc té ngã trên mặt đất. Chương 52 sinh chi chân ý. Tần Vũ nặng nghề mà té ngã ở bậc thang, thân thể thất hành dưới, hắn dọc theo bậc thang xuống phía dưới lan đi. Bởi vì thang trời thượng không thể sử dụng linh lực, Tần Vũ vô pháp mở ra phòng hộ cháo, chỉ có thể tùy ý sắc bén bậc thang bên cạnh cắt qua hắn là ra. Hắn miện miễn cưỡng cưỡng che chở mặt bộ nhưng ngu bàn tay, cánh tay trở lỏa lộ bên ngoài bộ phận, toàn bộ bị quát hoa, máu tươi bốn phía. ở quay cùng chung, Tần Vũ ra sức mà vươn đôi tay, gắt gao mà khâu ở bậc thang, e sợ cho chính mình tiếp tục hạ truy. Tần Vũ nỗ lực cùng Hạ Truy quán tính làm đấu tranh, hắn móng tay ở bậc thang mài ra vài đạo thật dài hoang ngân, đầu ngón tay chỗ, huyết nhục tung bay. tay lướt ruột sót, bén nhọn đau đớn truyền đến. Tần Vũ ngược lại thanh tỉnh. trước đây, hắn đang đứng ở một mình trèo lên thang trời mê mang bên trong. Cái loại này không có cối, cũng nhìn không tới tới khi lộ tuyệt vọng cảm, không có lúc nào là không ở ăn một hắn. Cứ việc hắn bước chân vẫn luôn ở về phía trước, hắn tâm lại sớm đã bị lạc. Hiện giờ, hắn tuy rằng bởi vì này một quang ngã, lui về phía sau mấy trăm bước, nhưng cả người lại phi thường thanh minh. tân Vũ phản phất xuyên thấu qua mênh mang kim quang, thấy được lưu minh đỉnh núi. Trên thực tế, hắn vẫn chưa nhìn đến, hắn cũng không cần chân chính nhìn đến. Hắn chỉ cần biết rằng, đỉnh núi liền ở phía trước mà hắn cần thiết đến, này liền đủ rồi. Càng ngày càng nặng gánh nặng tính cái gì. Vô pháp bước ra bước chân lại tính cái gì. Hắn không có khả năng từ bỏ A. Hắn muốn hoàn thành xuyên thư nhiệm vụ, trở về địa cầu. Ở hắn gian khổ xuyên thư nhiệm vụ chung, bái nhập huyền thiên tông, bất quá là cái tiểu mục tiêu thôi. Nếu liền tiểu mục tiêu đều không thể đạt thành, hắn còn nói cái gì trở về địa cầu đâu. Đối tần vũ mà nói, này thân chỉ là một khối tối ra, chỉ cần hắn có thể hoàn thành xuyên thư nhiệm vụ. Trừ bỏ hiện tại thể nghiệm đến đau đớn ở ngoài, cuối cùng, hắn cái gì đều sẽ không mang đi. Kêu hắn lại có gì sợ? Đó là có một toàn núi lớn, khiến một mảnh biển sâu, hắn cũng muốn về phía trước. Nhất hư tình huống, cũng đơn giản là chịu được một ít thượng đau sốt thôi. Có lẽ hắn móng tay sẽ đoạn, hắn cốt cách sẽ bị đập vụn, hắn lòng bàn chân sẽ bị ma lạ, nhưng chỉ cần còn có một hơi ở, hắn bỏ cũng muốn bỏ đến đỉnh núi. Hắn một lần nữa đứng thẳng lên, lưng đeo vạn quân lực, kiên định về phía trước. Lần này, hắn liền bước chân đều không đếm, dù sao hắn chỉ cần vẫn luôn về phía trước đi liền hảo. Dài dòng thang trời phía trên, kim quang tràn ngập, có một vị người mặc màu làm nhạt sắc áo gấm thiếu niên, phụ trọng mà đi. Bởi vì nghiêm trọng mất nước, hắn đôi môi tái nhợt không có một chút huyết sắc. Thiếu niên eo cong đến càng ngày càng thâm, mỗi một bước đều phải hao phí phi thường lâu thời gian, mới có thể gian nan mà bán ra. Rõ ràng, hắn ở thừa nhận cực đại áp lực, nhưng hắn chưa bao giờ dừng lại. Một canh giờ hai cái canh giờ tới rồi cuối cùng hắn cơ hồ là ghé vào thang trời thượng hướng về phía trước bò bởi vì lưng beo sơn xuyên hồ hải giống nhau trọng lượng hắn mỗi một lần vươn đôi tay đều sẽ ở thang trời bậc thang lưu lại thật sâu vết sâu hỗn hợp huyết nhục mảnh vỡ sau một cái thảm thiết lợi hại vẻ mặt của hắn lại là nhàn nhạt, nhạt phảng phất phát hiện không đến đau đớn giống nhau hắn liền như vậy một bước một bước về phía thượng bò thẳng đến mười ngón đầu gối lòng bàn chân toàn bộ ma lạ Hắn rốt cuộc nhìn đến Lưu Minh Phong đỉnh núi. Thánh thiên trong điện, Minh Tâm lắc đầu thở dài, ân tử hàm sợ là ở Lưu Quang nhắc nhở hạ, sớm có chuẩn bị, thân thể lực lượng không giống bình thường, treo lên thang trời chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề thôi. Tạ Tư Tĩnh không sợ thang trời áp lực, bọn họ ba người chung, cư nhiên chỉ có Tần Vũ là hoàn toàn dựa vào ý chí lực ở chống đỡ. Minh Công nhẹ nhàng vỗ đi thang trời cái đáy kim quang, chỉ vào trong đó một bóng người, hận sắt không thành thép nói, "Tiểu Mạnh Huy cư nhiên từ bỏ." Hắn mới đi rồi một ngàn nhiều bước. Mỗi năm có tư cách mở ra nội môn đệ tử khảo hạch tu sĩ, không vượt qua mười vị. Nay cũng đại biểu cho, mỗi một vị thực lực đều ngạo thị cùng dai. Như thế thiên tri tiêu tử, cư nhiên sẽ bị kẻ hèn tam vạn cái bậc thang đà đảo, nói ra đi, thật là muốn cười chết người. Thang trời cái đấy, từ bỏ trèo lên thang trời Tiểu mạnh huy, vẻ mặt thoải mái mà ngồi ở bậc thang, thật dài mà thở dài một hơi. Vừa rồi cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi hắn biến thành một cái không có linh lực phàm nhân, tựa như một cái quân vác, lưng đeo hành lý, đi ở sơn gian hiểm trên đường. trên lưng càng ngày càng nặng áp lực, làm hắn cơ hồ không thở nổi. một ngàn nhiều bước thời điểm, hắn rốt cuộc chịu đủ rồi. trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ, còn không phải là nội môn đệ tử khảo hay sao? hắn ngày sau tham gia tông môn đại bỉ đó là, hà tất đem chính mình làm đến như vậy chật vật? hắn hẳn là chịu vạn người kính ngưỡng tu sĩ, mà phi một cái quân vác, thang trời đỉnh chót. Ân tử hàm trên cao nhìn xuống mà nhìn Tân Vũ, châm trọng nói: "Ngươi hiện tại bộ dạng, thật làm ta lấy cùng ngươi tể danh lấy làm hổ thẹn." Tân Vũ một thân áo gấm đã hoàn toàn ma lạ, rách nát vải dệt khiến cho hắn như là một cái khất cái. Càng thêm không xong chính là, trên người hắn biến là vết thương, vết máu loang lổ. Duy nhất coi như là chỉnh tề, chỉ có hắn mặt bộ, nhưng mà cặp kia tái nhợt môi, cũng ở biểu hiện chủ nhân thoát lực. Tân Vũ lộ ra một cái thuộc về người thắng mỉm cười, đánh trả nói: "Ta ưu thế ở linh lực tổng sản lượng thượng." ngươi là nhất rõ ràng. Phong ấn linh lực thang trời, đối ta mà nói, quá khó khăn. Tần Vũ ngoài miệng nói quá khó, lại chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng Ân Tử Hàm. Khó nhất một quan, hắn đều xông qua tới, hắn sợ cái gì đâu? Nghe được Tần Vũ nhắc lại linh lực tổng sản lượng chuyện xưa, Ân Tử Hàm sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn ném xuống một tiếng hừ lạnh, đi trước cửa thứ hai. Tần Vũ mở ra thân phận nhãn, chỉ thấy mặt trên viết nói: "Chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ nhất." Cửa thứ hai ngộ đạo không ve điện đã mở ra thỉnh sử dụng thân phận nhãn trung truyền thống trận đi trước không ve điện không ve điện sao tần vũ kích phát rồi truyền thống trận rời đi lưu minh phong ngay sau đó hắn xuất hiện ở một tòa chống trải đại điện trung trong đại điện trang trí ngắn gọn chống không một vật chỉ ở nhất mặt đồng trên vách tường khắc có phù điêu hiện nhiên tìm hiểu phù điêu đó là cửa thứ hai khảo hạch nhiệm vụ tạ tư tinh cùng ân tử hàm liền ngồi ở phù điêu trước nhìn chăm chú phía trước tham thiền ngộ đạo thấy tần vũ xuất hiện ở trong đại sảnh Tạ Tư tĩnh liếc mắt nhìn hắn, lại lần nữa đắm chìm đến phù điêu trung đi. Ân Tử hàm liền liếc mắt một cái cũng chưa xem Tần Vũ, hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào phù điêu, thần sắc thay đổi thất thường. Tần Vũ cũng học bọn họ bộ dáng, ngồi ở phù điêu trước, tĩnh coi phía trước. Châm rãi, hắn trong mắt chứng kiến không hề là phù điêu, mà là mênh mông hạo vũ giới, thổ địa hoang vắng, khắp nơi không người. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Tần Vũ lắc đầu, không nên là cái dạng này tĩnh mịch, hắn yêu cầu một cái sinh cơ giạt rào thế giới. Nơi này hẳn là có sơn xuyên hồ hải, hẳn là có che trời cổ mục, hẳn là có chim bay cá nhảy. Theo hắn tưởng tượng, diện tích rộng lớn bình nguyên thay đổi, nguyên bản tồn tại với hắn trong đầu thiên địa văn vật, tất cả ở chỗ này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở Tân Vũ phía sau, lục tục lại tiến vào vài vị thông qua cửa thứ nhất khảo hạch người, bọn họ như Tân Vũ ba người giống nhau, tính toán ngộ đạo. Tân Vũ thượng ở hiểu được là lúc, ân tử Hàm thân ảnh từ không ve điện biến mất, hắn đi tiếp theo quan. Có thể trở thành lần này đầu cái thông qua không ve điện khảo hạch tu sĩ, Ân Tử Hàm đích sắc có kinh người ngộ tính. Tạ Tư Tĩnh mở mắt ra, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười, cất bước rời đi không ve điện. Bất đồng với truyền tống rời đi Ân Tử Hàm, nàng là đi bộ mà đi, kia cũng đại biểu cho nàng vẫn chưa thông qua cửa thứ hai khảo hạch, chỉ là từ bỏ. Thánh Thiên trong điện, Minh Tâm khó hiểu hỏi, Tạ Tư Tĩnh đây là ý gì? Minh Công nói, nàng chỉ có thể nhìn đến phù điêu, vô pháp lĩnh ngộ trong đó chân ý không ve điện phù điêu. Bản chất là ảo cảnh, trước hết cần dòng chơi ở trong đó, mới có khả năng lĩnh ngộ đến một kia chân ý hình thức ban đầu. Nàng ảo thuật sớm đã tới rồi thẳng chỉ bản tâm cảnh giới, thế gian không còn có có thể làm nàng đắm chìm trong đó ảo thuật. Tạ tư tĩnh lấy làm tự hào sở trường, vào lúc này, lại trở thành nàng trí mạng khuyết tật. Bọn họ tại đàm luận tạ tư tĩnh, minh đức lại thở dài, ta hiện tại cũng giống tứ sư đệ giống nhau, có điểm lo lắng ân tử hàm. Ân tử hàm chứng kiến ảo cảnh là giết chóc Hắn lĩnh ngộ cũng là giết chóc chân ý trước mắt xem ra, hắn còn có thể khống chế, nhưng mà cứ thế mãi, chung có một ngày, hắn sẽ bị giết chóc sử dụng, trở thành kiếm trong tay nô lệ. Minh công nhíu mày nói, ta sẽ đem hắn thu vào môn hạ, dốc lòng dạy dỗ, sẽ không làm hắn đi vào lạc lối. Ân tử Hàm tuy rằng là lưu quang hậu bối, nhưng lưu quang bản nhân đều không phải là kiếm tu, làm ân tử Hàm bái nhập minh công môn hạ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trong hình, kế tiếp tiến vào tu sĩ, cũng có người truyền tống rời đi. Không ve điện sở thừa người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ có Tần Vũ một người, còn ở gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt phù điêu, hai mắt dần dần nhiễm màu đen. Minh Tâm hỏi, Tần Vũ tựa hồ là bị hảo cảnh cuốn lấy, hay không đem hắn kéo ra tới? Mạnh mẽ mang ra hảo cảnh, cũng ý nghĩa khảo hạch thất bại. Minh Đức xua tay, chấm đã, ngươi lại nhìn kỹ xem. Tần Vũ hảo cảnh chung, hắn đang ở điên cuồng mà xây dựng, hắn muốn có quang, vì thế đen nhánh như mực bóng đêm trở nên lượng như ban ngày, hắn muốn có thủy. Vì thế lao nhanh con sông bắn ra hảo hạt, hội tụ nhập hải, hắn muốn có màu xanh lục, vì thế một viên hạt giống chậm rãi đông trồi, cất cao, sinh trưởng, cuối cùng trở thành che trời cây cối. Hắn đều không phải là bị ảo cảnh dây dưa, mà là hắn ở chủ đạo ảo cảnh. Sở dĩ lãng phí như thế lớn lên thời gian, là bởi vì hắn muốn xây dựng thế giới quá mức khổng lồ. Minh Tâm đồng tử chợt phóng đại, kinh hô, sinh chi chân ý. Hắn cư nhiên lĩnh ngộ mộ một tia sinh chi chân ý hình thức ban đầu. Ở Hồng Nguyên giới, Có một loại lực lượng cao cao tại thượng, đó là pháp tắc. Đó là từ sáng thế thần sở chế định, phàm là xuất hiện ở hồng nguyên giới sinh vật, đều phải tuần hoàn pháp tắc chi lực. Tu sĩ tu hành, là từ người thoái hóa đến thần quá trình, cũng là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực quá trình. Pháp tắc bản thân là vô hình, nó có thể nhỏ bé như giới tử, cũng có thể đủ quẩn quẩn như sao trời. Tu sĩ vô pháp trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc, lại có thể bắt giữ pháp tắc mảnh nhỏ, kéo tơ luộc én, một chút một chút mà khâu ra hoàn chỉnh pháp tắc. Pháp tác mạch nhỏ, cũng chính là chân ý. Sinh chi chân ý, là thế gian nhất đẳng nhất chân ý ở đây ba người, Minh Tâm, Minh Công, Minh Đức, đã là hồng nguyên giới mấy ngàn năm qua kinh tài tuyệt diễm hàng người. Nhưng mà cho dù là đối với bọn họ mà nói, sinh chi chân ý như cũng là cao không thể phàn. Cùng lĩnh ngộ sinh chi chân ý hình thức ban đầu so sánh, tần vũ đơn linh can, hoặc là về một thân thể, đều có vẻ không phải như vậy quan trọng. Ở minh tâm đám người mà sống chi chân ý kinh ngạc cảm thán là lúc, Không ve trong điện, Tần Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cấu tạo thế giới hỏng mất, thiên địa vạn vật lại lần nữa hóa thành hư ảo, chỉ có tuyên cổ bất biến sao trời, cuồn cuộn như lúc ban đầu. Tần Vũ mở hai mắt, vô căn cứ pha vỡ, trước mắt chỉ còn lại có nguyên bản phù điêu. Tần Vũ thân phận nhãn lại lần nữa sáng lên, nhắc nhở nói: Chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ hai khảo hạch, cửa thứ ba minh giám quan thiên kính đã mở ra, thỉnh sử dụng thân phận nhãn trung truyền tống trận đi trước thánh thiên điện. Theo truyền tống trận kích phát. Hắn xuất hiện ở một tòa nguy nga đại điện bên trong, trong điện cùng sở hữu ba người. Một vị là tiên phong đạo cốt lao giả, xem này tướng mạo, đã ở người thường hoa giáp chi năm. Hắn người mặc dáng xa bào, thông thiên quan giới, là một đầu tóc bạc, trên cảm xúc có cùng đầu bạc cùng sắc trồng dâu. Hắn bộ mặt nguyên bản là uy nghiêm, khỏe miệng rồi lại ngậm một mặt ôn hòa ý cười, khiến cho hắn có vẻ phi thường hiền tử. Một vị là phong lưu phong khoáng tuổi trẻ nam tử, tư dung tuấn Mỹ, tựa như người ngọc rõ ràng chỉ là lại tầm thường bất quá màu xanh lá đạo bảo mặc ở hắn trên người lại cho người ta ngọc thụ lâm phong cảm giác trong tay hắn cầm một phen quạt xếp mặt quạt thượng vẽ có đỉnh bạc lục trúc thon dài trúc thân thả gãy chứ không chịu cong đều có một phen nạo cốt còn có một vị tuổi thanh xuân nữ tử hồng y lìa như hỏa người khác ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng rất ít sẽ chú ý nàng tướng mạo chỉ biết bị kia một thân lửa đỏ váy dài hấp dẫn nàng bên hông xứng có một phen trường kiếm thân kiếm linh hoạt kỳ ảo tựa như mây bay Lão giả là huyền thiên tông tông chủ Minh Đức, hắn dẫn đầu mở miệng, khen, hảo hài tử. Đi thôi, đến quan thiên kính phía trước đi. Khi nói chuyện, ruôi tay chỉ hướng một mặt cổ xưa đồng tàu kính. Tần vũ mày hơi cho, hỏi, cửa thứ ba chỉ cần đứng ở trước gương, là có thể hoàn thành sao? Lão giả mỉm cười gật đầu, giải thích nói, quan thiên kính nhưng chiếu ra hết thể yêu tà, nội môn đệ tử khảo hạch cuối cùng một quan, chỉ là muốn kiểm tra thực hư một chút tu sĩ thân phận thôi. Tuổi trẻ nam tử là phù tu chi chủ minh tâm, hắn lắc lắc cây quạt, không để bụng mà nói, làm điều thừa, thực sự có yêu tà trà trộn vào huyền thiên tông, bằng vào người ta tu vi, chẳng lẽ còn nhìn không ra đối phương dị thường sao? Cần gì vận dụng quan thiên kính? Hồng ý ghìa như hỏa còn lại là kiếm tu chi chủ minh công, nàng bổ sung nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, 300 năm trước, có một vị binh giải yêu thú, đoạt xá nhân loại, lẻn vào huyền thiên tông. Bởi vì hắn đã có nguyên thần kỳ tu vi, lúc ấy vẫn chưa có chân quân nhìn ra không ổn ít nhiều quan thiên kính chiếu ra hắn tướng mạo sắc có bọn họ nói chuyện phía gian, tần vũ sắc mặt đại biến đúng rồi có thể tra xét thiên hạ sự quan thiên kính tự nhiên cũng có thể tra ra đoạt xá một khi phát hiện hắn là đoạt xá trọng sinh thánh thiên trong điện ba vị nguyên thần kỳ chân quân tuyệt đối sẽ động thủ xử lý rất hắn tần vũ hít sâu một hơi nhìn về phía minh đức từ từ hỏi ta có thể từ bỏ nội môn đệ tử khảo hạch sao nếu sớm biết rằng nội môn đệ tử khảo hạnh Yêu cầu chiếu quan thiên kính, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không thăm ra. Nói giỡn, hắn một cái đoạt sáng người, đi chiếu quan thiên kính, là ghét bỏ chính mình mệnh không đủ trường sao. Tần vũ giọng nói rơi xuống, minh tâm, minh đức, minh công ba người, đồng thời nhìn về phía tần vũ, thần sắc nghiêm túc. Minh đức khó hiểu hỏi, hai tử, ngươi xông qua thật mạnh chạm kiểm soát, mới đến đến nơi đây. Hiện giờ chỉ là đến quan thiên kính trước một chiếu mà thôi, vì sao đột nhiên muốn từ bỏ. Tần vũ ngập miệng không nói. Chỉ là khẩn cầu mà nhìn về phía Minh Đức, trường hợp nhất thời có chút đình trệ. Minh tâm mở miệng, đánh vỡ này nặng nề không khí, người xác thật có từ bỏ quyền lợi. Một khi đã như vậy hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Minh công bàn tay trắng nhẹ dương, liền có một cổ vô hình lực lượng hướng về phía tần vũ mà đi, tần vũ bị thẳng ngơ ngác mà đẩy đến quan thiên tính trước. Minh công lạnh lùng nói, đột nhiên từ bỏ, chỉ có thể thuyết Minh hắn trong lòng có quỷ. Rốt cuộc nguyên nhân như thế nào, một chiếu liền biết. Thình thịch. Thình Tử vong nguy cơ khiến cho tần vũ tim đập chợt nhanh hơn, nhưng ở nguyên thần kỳ chân quân trước mặt, hắn căn bản không thể nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể mất đi khống chế, đứng ở quan thiên kính trước. Hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn tới quan thiên kính. Cổ xưa đồng tao kính, phát ra sâu kín quan mang, kính trên mặt, chậm rãi hiện ra một bóng người, đúng là tần vũ. Bởi vì còn ở tóc trái đào chi linh, hắn đuôi tóc vẫn chưa hoàn toàn thúc khởi có một ít còn phiêu tán ở nhị sau, bằng thêm vài phần dáng vẻ hào sảng. Một đôi đơn phục nhãn, nhìn quanh lưu chuyển gian, tư màu phi dương. Kia thân màu lam nhạt sắc áo gấm, lại khiến cho hắn có vẻ ôn nhuận như ngọc. Minh Tâm phát ra một tiếng cười khẽ, trêu chọc nói, nhắm mắt làm cái gì? Ngươi tướng mạo như thế thanh tuấn, vì cái gì sợ hãi nhìn đến chính mình? Ai? Tân Vũ phát ra một tiếng cảm thán, này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau a, Nguyên Thần Kỳ chân quân không nên giết hắn sao? Cư nhiên còn có tâm tình trêu chọc hắn. Tân Vũ mở mắt ra, khó có thể tin mà nhìn kính mặt. Tại sao lại như vậy? Nói tốt sẽ chiếu ra đoạt xá giả buồn tướng đâu. Trong gương rõ ràng vẫn là Hồng Nguyên giới Tần Vũ, mà phi hắn ở địa cầu tướng mạo săn Co A. Tông chủ Minh Đức phất đi quan thiên kính thượng cảnh tượng, cười nói: Đi thôi, hai tử, trở lại Lưu Minh Phong, cùng đại gia cùng nhau tham gia nhập môn đại điển. Hắn nói âm chưa rơi xuống, Tần Vũ đã trở lại cảnh sắc tú lệ Lưu Minh Phong. Ngũ độn Hải, Tạ gia âm đám người vừa thấy đến Tần Vũ, liền vội vàng xông tới, quan tâm hỏi: Thế nào? Khảo hạch còn thuận lợi sao? Tần Vũ vẫn chưa trả lời bọn họ nói, ngược lại hỏi, các ngươi nói, trên đời này có quan thiên kính vô pháp chiếu ra tới sự tình sao? Ngũ độn Hải lắc đầu nói, chưa bao giờ nghe nói. Ta chỉ biết ở quan thiên kính trước mặt, hết thảy đều sẽ không chỗ nào che giấu. Tần Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ là hội trưởng cấp ngoại quải quá lớn, mới có thể liền quan thiên kính đều không thể chiếu ra hắn là đoạt xá trọng sinh sao? Sớm biết rằng như vậy, hắn còn tại vu chỉ quân trước mặt trang cái gì tiểu hài tử a? Ngay cả quan thiên kính đều không thể chiếu ra hắn bổn tướng, chỉ sợ Vu Chỉ Quân cũng sẽ không phát hiện hắn thần hồn dị thường. Ở Tân Vũ đẩy cõi lòng nghi hoặc hết sức, ngàn môn tháp mở ra khi cái loại này hạo nhiên tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Tiếng chuông đại biểu cho Huyền thiên Tông 5 năm một lần nhập môn đại điển, khai mạc. Chương 53 nhập môn đại điển. Lưu Minh Phong hạ, một chỗ rộng lớn đạo tràng phía trên, tổng cộng thiết có 7 chương bàn đá. Trên bàn đá lập có bảng hướng dẫn, phân biệt tiêu có thành, linh, thể Đan, phù, kiếm, khí bảy cái chữ to, tu sĩ có thể tự hành lựa chọn muốn gia nhập phe phái. Tiếng trung tuy đã vang lên, mọi người lại như cũ vây quanh ở tần vũ bên người, tần vũ đành phải thúc giục bọn họ rời đi. Ngũ độn hải trước hết hưởng ứng tần vũ nói, hắn hướng tần vũ từ biệt sau, đi hướng thanh phái bàn đá trước, xếp hàng chờ đăng ký. thấy vậy tình cảnh, những người khác sôi nổi đi hướng chính mình sở muốn lựa chọn phe phái. Bọn họ tản ra sau, tần vũ cũng đi hướng linh phái đăng ký bản đá trước. Vừa thấy đến Tần Vũ tiến đến, phụ trách đăng ký tu sĩ vội vàng ngừng tay chung sự tình, đôi tay nâng lên một khối màu tím thân phận nhãn, tất cung tất kính mà đối Tần Vũ nói, Sư Minh, ngài là nội môn đệ tử, không cần xếp hàng. thỉnh đổi hảo thân phận nhãn chung đạo phục, chờ nhập môn đại điện. Hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, Tần Vũ quý vì nội môn đệ tử, hắn xưng hô Tần Vũ một câu Sư Minh theo lý thường hẳn là. Tần Vũ tò mò hỏi, người như thế nào biết ta thông qua nội môn đệ tử khảo hạch? Trên mặt hắn lại không viết nội môn đệ tử bốn chữ. Tu sĩ cười hắc hắc, mỗi năm thông qua nội môn khảo hạch tân tấn đệ tử không vượt qua 5 ngón tay chi số, tông môn sẽ trước tiên thông chi đại gia, ta tự nhiên nhớ cho kỹ. Nếu tiếp nhiệm vụ này, điểm này ánh mắt hắn vẫn phải có. Tân vũ lại hỏi, năm nay có vài vị tân tấn đệ tử thông qua nội môn khảo hạch. Tu sĩ đáp, cùng sở hưu ba vị, trừ ngài ở ngoài, còn có thần viêm đế quốc ngân tử hàm sư huynh, cùng với cản quốc tây môn hạo tân đầu năm nay thế nhưng chỉ có ba người thông qua nội môn đệ tử khảo hạch. khó trách phụ trách đăng ký tu sĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Bất quá như vậy xem ra tạ từ tinh thất bại a. Tần vũ tiếp nhận nhãn sau nhìn chung quanh bốn phía người khác nhãn toàn bộ là màu xanh lá chỉ có hắn một người chính là màu tím phụ trách đăng ký tu sĩ giải thích nói nội môn đệ tử thân phận nhãn là màu tím ngoại môn đệ tử là màu xanh lá. Tần vũ nói quá tạ sau đứng ở một bên bắt đầu xem xét thân phận nhãn. Cùng cũ có thân phận nhãn tương tự, này khối màu tím nhãn đồng dạng có thể làm chữ vật không gian sử dụng, bất quá trong đó không gian lớn nhỏ chừng cũ có nhãn gấp trăm lần. Lúc này, nhãn nội cộng phong có tam kiện vật phẩm, một kiện màu tím nội môn đệ tử phục, một phần huyền thiên tông bản đồ, cùng với một khối ấn có tu luyện sổ tay bốn chữ ngọc giản. Màu tím đạo phục có màu trắng tam tài lãnh, tay áo lực viên, cổ tay áo hơi phùng, và áo to rộng, đạo bào nội có ám bãi, mặc ở trên người Có thể căn cứ người thân hình tự động điều tiết béo gầy cùng dài ngắn, mặt trên khắc có chống bùi trận pháp, có thể tự động ngăn cách cho bùi. Nhất diệu chính là, đệ tử phục thượng còn có phòng ngự trận pháp, tần vũ nếm thử một chút nó điểm tới hạ, ít nhất có thể ngăn cản trụ kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích. Cái này đạo phục, nói là pháp y ly cũng không quá. Huyền thiên tông bản đồ không chỉ có vẽ co toàn bộ huyền thiên tông địa hình, còn có thể biểu hiện tu sĩ trước mặt nơi vị trí, hơn nữa theo tu sĩ đi lại, sửa đổi tu sĩ trên bản đồ thượng vị trí. Có như vậy một phần bản đồ nơi tay, liền tính là mù đường cũng không sợ lạc đường. Tu luyện sổ tay thượng, Huyền Thiên Tông môn quy chiếm đại lượng độ dài. Lật qua này đó khuôn sáo lúc sau, là Huyền Thiên Tông các nơi phúc điệu tin tức, tàng kinh các cất chứa quần quận như hải đạo pháp, bí kỹ, linh thú viện bao hàm hồng nguyên giới 8 phần yêu thú chủ loại, nhiệm vụ đường bao quát các loại thật khi đổi mới nhiệm vụ tin tức. Không phải trường hợp cá biệt. Này đó tin tức, Tân Vũ toàn bộ đảo qua mà qua, ở nhìn đến chấp pháp đường giới thiệu thời điểm, Tần Vũ sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng. Giới chủ bá thế lục một cuốn sách chung, chấp pháp đường từ kiếm tu chi chủ minh công chấp trưởng, nàng thân truyền đệ tử Ân Tử Hàm liền trên danh nghĩa ở chấp pháp đường hạ. Chấp pháp đường có quyền trực tiếp quét sạch vi phạm môn quy bất hiếu đệ tử, Ân Tử Hàm sở dĩ có thể đối Tần Vũ hạ sát thủ, chính là bởi vì Tần Vũ ở Lăng Thiên bí cảnh trung đối Lục Thiên Trạch Sở làm hết thể bại lộ. Tàn Hại Đồng Tông này đỉnh trụ mũ khấu hạ, y theo môn quy xử lý, cũng đủ Tần Vũ chết thượng mười mấy lần. Nghĩ đến kia tàn nhẫn đến cực điểm cách chết, Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người rét run. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một thân mồ hôi đầm địa. Ân tử hàm thanh âm đúng lúc vào lúc này vang lên, Tần Vũ, ta thật sự rất tò mò, người rốt cuộc đang sợ cái gì? Người quý vì đơn linh căn tu sĩ, lại là về một thân thể, mới vừa nhất bái nhập huyền thiên tông là có thể gia nhập nội môn đệ tử hàng ngũ, phải biết rằng số lấy 10 vạn kế huyền thiên tông đệ tử suốt cuộc đời đều chỉ có thể đái tại ngoại môn. Ngươi hiện giờ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lực công kích đã không thua gì Kim Đan kỳ tu sĩ, ta nghe nói ngươi cùng linh vượng đàn chi gian kia chàng chiến đấu, đó là ta tự thân xuất mã cũng bất quá như thế. Như vậy ngươi lại bị sợ tới mức run bần bật, thật làm ta cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là một con mánh hổ, như thế nào biểu hiện đến như là tiểu bạch thỏ. Ân Tử Hàm đã thay màu tím đệ tử phục, vì hắn nạo mạn khí chất bằng thêm vài phần cao quý. Ân Tử Hàm nói đem tần Vũ kéo về hiện thực, hắn vận chuyển linh lực Mạnh mẽ chấn an trong lòng kinh sợ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ta là mánh hổ hoặc là thỏ trắng, cùng ngươi có quan hệ gì? Ân tử hàm hư lạnh nói, ngươi cùng ta là này giới đệ tử bên trong duy nhị đơn linh căn tu sĩ, người khác luôn là đem chúng ta đặt ở cùng nhau tương đối, như thế nào không quan hệ? Nếu làm nhân ra nhìn đến ngươi bị dọa đến run bần bật bộ dáng, chẳng phải là không duyên cớ bôi nhỏ ta tên tuổi. Tần Vũ hơi hơi mỉm cười, tính hơn một ngàn môn tháp khảo hạch, ngươi đã liên tục bại bởi ta hai lần Cùng với có thời gian lo lắng ngươi tên tuổi, không bằng hảo hảo ngẫm lại tông môn đại bỉ thượng như thế nào thắng quá ta đi." Ân Tử Hàm tới gần Tân Vũ, trong mắt chiến ý tựa muốn dâng lên mà ra, ba năm một lần tông môn đại bỉ, cùng Tẩy Linh chỉ danh nghịch cùng một nhịp thở, chẳng lẽ ta sẽ chấp tay nhường lại sao?" "Tân Vũ, ngươi cho ta chờ, sang năm tông môn đại bỉ, ta tất nhiên muốn cho ngươi nếm thử thất bại tư vị." Tần Vũ nhướng mày, giữa mắt mong chờ. Trường sinh bí cảnh mở ra thời gian, liền ở tông môn đại bỉ kết thúc 3 tháng sau chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào trường sinh bí cảnh, tông môn đại bị đệ nhất danh mới có tư cách tiến vào tẩy linh trì. Ở Tân Vũ kế hoạch, hắn yêu cầu thông qua tẩy linh trì tiến giai kim đan, vì tiến vào trường sinh bí cảnh, tông môn đại bị đệ nhất, hắn nhất định phải được. Ân tử Hàm đã rời đi, Tân Vũ còn đang nhìn hắn bóng dáng sững sờ. Vừa rồi ân tử Hàm lại một lần nhắc tới về một thân thể, Tân Vũ lần trước nghe nói này bốn chữ, là ở Lang Ngọc Gan trong miệng, hắn lúc ấy còn nói muốn đưa chính mình một phần đại lễ. Liên tưởng đến chính mình sử dụng hồi linh đan khi như cá gặp nước, thế cho nên tự động cắt hai điều linh mạch, Tần Vũ có một loại mơ mơ hồ hồ cảm ứng, hay là đây là một loại cùng linh lực tương quan đặc thù thể chất. Tần Vũ từng hướng Thái phó đám người thỉnh giáo về một thân thể, cũng không có được đến đáp án. Ân tử Hàm bộ dáng này, hiển nhiên là biết về một thân thể hảo diệu. Nhưng Tần Vũ tình nguyện nghẹn chết, cũng không nghĩ hướng Ân tử Hàm thỉnh giáo. Dù sao hắn đã quyết định bái sư ở tông chủ Minh Đức danh nghĩa, đến lúc đó lại hướng tông chủ thỉnh giáo cũng là giống nhau. Theo thời gian trôi qua, gần vạn danh tu sĩ thân phận nhãn từng cái phát xong. Thay màu xanh lá đệ tử phục mọi người, trên mặt không khí vui mừng che đều che không được. Ở một chúng người mặc màu xanh lá đạo phục ngoại môn đệ tử chung, ba đạo đứng ở đội ngũ phía trước nhất màu tím thân ảnh phá lệ dẫn nhân chú mục. Lập với linh phái đứng đầu chính là Tần Vũ, bởi vì tuổi còn nhỏ, hắn vóc người cũng không cao. Hắn ý cười ôn nhuận, ở ba người chung nhất hiện bình dị gần uý. Lập với kiếm phái đứng đầu chính là Ân Tử Hàm, Hắn trên mặt treo lạnh như băng biểu tình, một bức cử người với ngàn dặm ở ngoài ngạo mạn cảm giác. Hắn đích xác có ngạo thị mọi người thực lực, bởi vậy bày ra này phúc biểu tình không có gì không ổn chỗ. Cuối cùng một vị, lập với khí phái đứng đầu, là Tây Môn Hạo. Hắn biểu tình dại ra, hai mắt vô thần, như là ở nhìn chằm chằm phương xa dãy núi, kỳ thật lướt qua trùng điệp sơn xuyên, lạc điểm xa ở hạ vũ ở ngoài, phiêu phiêu mù mịt, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Mặt trời chiều ngã về tây, màu cam chân trời Đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh đại động, đem đạo tràng thượng mọi người toàn bộ hút đi vào. Theo đại động xuất hiện, còn có một đạo ôn hòa lại không mất huy nghiêm thanh âm, bọn nhỏ, đến ta bên người tới. Là tông chủ Minh Đức. Tiếp theo cái nháy mắt, mọi người đã xuất hiện ở Thánh Thiên Điện tiền quảng trường phía trên. Cao lớn nguy nga Thánh Thiên Điện đứng sừng sững ở bọn họ chính phía trước, hùng hồn tiếng chung ở bọn họ bên thai văng lên, dưới chân là rộng lớn vô biên đạo tràng, chân trời ánh nắng chiều nhiệt liệt đến giống như lưu hỏa. Từ trên cao xuống phía dưới nhìn xuống, này chỗ quảng trường trên mặt đất vẽ có một bức lưỡng nghi đồ. Dương cá bên trái, cá đầu ở thượng, âm cá bên phải, cá đầu tại hạ. Âm dương cá từng người vòng thái cực trung tâm ngược hướng xoay tròn, dương cá nghịch kim đồng hồ xoay tròn, âm cá thuận kim đồng hồ xoay tròn. Không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo ngược chiều kim đồng hồ, địa đạo hưu toàn cùng này doanh bị hư, bên này giảm bên kia tăng quy luật. Quảng trường phía nam lập có một chỗ ăn đài, trước đài chống rông quải có một bức tổ sư ra giống. Trên đài là hiến tế độ dùng, có khác một chỗ cực đại lưu hương lập với trước đài. Trừ cái này ra, còn có ba vị nguyên thần kỳ chân quân đứng ở quảng trường trước, phân biệt là Minh Tâm, Minh Đức, Minh Công. Minh Đức mỉm cười mở miệng, "Bọn nhỏ, chúc mừng các ngươi thông qua thật mạnh khảo hạch, trở thành Huyền Thiên Tông tân một lần đệ tử. Một đường đi tới, các ngươi đã trải qua Thăng Thiên môn kiểm nghiệm linh căn vui sướng, ngàn môn tháp xông qua ít nhất 6 tầng huy hoàng, tùy duyên trong cốc cùng yêu thú liều chết tương bắc can đảm. Các ngươi mỗi người đều thực ưu tú." gia nhập Huyền Thiên Tông sẽ làm các ngươi trở nên càng thêm ưu tú. Không hề khoa trương nói, ở các ngươi gia nhập Huyền Thiên Tông kia một khắc, hồng nguyên giới tương lai vạn năm phát triển gánh nặng đã dừng ở các ngươi đầu vai. Các ngươi sẽ là xông vào hồng nguyên giới phía trước nhất kia nhóm người, vô luận là tu vi, hoặc là ở nhân loại tu sĩ cùng yêu thú đấu tranh bên trong. Ta không biết các ngươi sẽ gặp được như thế nào khiêu chiến, nhưng ta biết, các ngươi đem vĩnh không lùi bước. Bởi vì Huyền Thiên Tông đệ tử, từ trước đến nay dám vì thiên hạ trước. Trường giả một phen giống giả hùng hồn trần tử, nghe được mọi người nhiệt huyết sôi trào, cất xoa tay hầm hề. Minh Đức vừa lòng gật gật đầu, Trường Tụ dương lên, tân tấn đệ tử trong tay liền xuất hiện tam căn hương dây. Minh Đức nói: Niệm đến tên người, nhất nhất tới án trước tế bái tổ sư ra. đệ nhất vị khí phái Tây Môn Hạo. Tây Môn Hạo nện bước đoan chính, từ từ đi hướng trước đài, ở hắn tới gần án đài thời điểm, trong tay hắn hương dây tự phát mà bốc cháy lên. Tây Môn Hạo đôi tay bình hương, quy quy củ củ mà ba quỷ chí lệ. Hành xong đại lễ sau, hắn đem hương dây cắm vào cực đại lư Dương trung, cung cung kính kính mà nhìn về phía Minh Đức. Minh Đức gật đầu, lấy tay phải điểm ở tây môn hạo giữa mày chỗ, rút ra một mặt tinh hồn, để vào ngọc phụ trung, một khối thuộc về tây môn hạo bản mạng ngọc bài liền chế thành. Chế tác bản mạng ngọc bài, yêu cầu rút ra tu sĩ tinh hồn, một cái vô ý liền sẽ thương đến tu sĩ ba hồn bảy phách, nhẹ thì như cái xác không hồn, nặng thì chết. Bởi vậy Minh Đức tự mình động thủ. E sợ cho những cái đó nguyên anh kỳ chân nhân trên tay không cái nặng nhẹ, thương đến môn hạ đệ tử. Minh Đức đem này khối ngọc phù để vào Huyền Thiên Tông trưởng sinh điện trung, nhẹ giọng nói: "Là khối luyện khí hạt giống tốt, ngươi tưởng bái nhập ai danh nghĩa? Chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách chọn lựa sư phụ, ngoại môn đệ tử chỉ có thể giống như lành nghề thuyền viện giống nhau. Nghe trưởng giả dạy bảo, phân loại học tập đạo pháp, bí kỹ trở, cũng không riêng sư phụ." Tây môn Hạo Trầm ngâm nói: ngu nếu Vũ, ta tưởng bái nhập nàng danh nghĩa." Tuy nhiên không có lựa chọn khí tu chi chủ, mà là một cái danh không thấy thường xuyên kim đan kỷ tu sĩ sao? Cứ việc tâm sinh nghi đầu, Minh Đức vẫn cứ gật đầu nói như người mong muốn. Ở Tây môn hạo lúc sau, tu sĩ sớm đã xếp thành trường long, lần lượt quỳ lạy tổ sư ra. Minh Đức, Minh Công, Minh Tâm ba người động thủ chế tác bọn họ bản mạng ngọc bài. Bọn họ động tác thực mau, hai cái canh giờ sau, khí phái tu sĩ toàn bộ chế tác xong. Ở kiếm phái tu sĩ nhập môn đại điện trung. Ân tử hàm nổi bật cực kỳ. Nguyên nhân vô hắn, dẫn ra lão tổ Lưu Quang chân quân thế nhưng tự mình tiến đến vì hắn trợ trận. Lưu Quang chân quân người mặc bảy màu vũ y y, nhanh nhẹn dừng ở đạo tràng phía trên, theo nàng xuất hiện, màu hồng phấn hoa vũ bay tán loạn. Nàng tự mình vì ân tử hàm bậc lửa trong tay hương dây, lại vì hắn đưa lên một kiện thân thủ sở chế thượng phẩm linh khí. Dực dỡ lung linh linh khí chiếu đến tu vi thấp người sôi nổi nhắm mắt, căn bản vô pháp nhìn thẳng nó ánh sáng. Lưu Quang Trân quân khẽ vớt ân tử hàm đầu. Cười nói, "Hàm Nhi, Thần Viêm Đế quốc có hôm nay địa vị là bái ta ban tặng. Nhưng nguyên thần kỳ chân quân thọ mệnh chỉ có 3000 năm, nếu ta vô pháp tiến giai đại thừa, ta hy vọng Thần Viêm Đế quốc ngày sau vinh quang là bái ngươi ban tặng. Nàng là chân chính đắc đạo chân quân, mới có thể như thế khinh phiêu phiêu mà đàm luận sinh tử. Nhưng ân tử Hàm còn đạo hạnh không đủ, vô pháp cười xem sinh tử." Luôn luôn cao ngạo hắn, ở nàng mấy câu nói đó hạ, trong mắt đã có vết ác. Hắn túi đầu, trầm giọng nói, lao tổ thọ cùng trời đất" Lưu Quang Trân quần Vũ vỗ bờ vai của hắn, đối phía trước Minh Đức ba người báo lấy cười, phân phó nói: "Đi thôi, Hàm Nhi." Ân tử Hàm hành quá lớn lễ sau, Minh Đức vì hắn chế tác bản mạng ngọc bài, như cũ hỏi: "Ngươi tưởng bái nhập ai danh nghĩa?" Ân tử Hàm lại lần nữa quỳ xuống, chính xác đáp: "Khẩn cầu kiếm tu chi chủ Minh Công đại nhân, thu ta vì đồ đệ." Hồng Ý kia như hỏa minh công cách hư không dịu hắn một phen, đạm mạc nói: "Ngươi làm cái lựa chọn tốt nhất, ta sẽ giáo hội ngươi, nên như thế nào dùng kiếm?" Nơi xa, Lưu Quang chân quân hướng về phía Minh Công từ từ mang nở rộ ra một cái ý cười, thế nhưng so với phía trước kia đầy trời dáng đỏ còn muốn sáng lạ. Nàng lấy truyền âm nhập mật phương thức để lại cho Minh Công một câu, nhà ta hàm nhi liền giao cho ngươi. Lúc sau người liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Ai đều hy vọng ở nhập môn đại điện thượng, có thân nhân vì chính mình bậc lửa hương dây. Kia không chỉ có đại biểu thân nhân chúc phúc, càng là một loại chứng kiến. Nhưng mà, đường đường huyền thiên tông... Ngạch cửa chi cao túc lấy khiến cho một chúng tu sĩ ảo tưởng tan biến. Cho dù là tiếp thu người ngoài xem lễ nhập môn đại điển, Huyền Thiên Tông cũng chỉ cho phép nguyên thần kỳ chân quân huệ quyến tiến đến. Nếu thực sự có nguyên thần kỳ trường bối, cần gì phải ba ba mà bái nhập Huyền Thiên Tông. Cùng lý, này đó bái nhập Huyền Thiên Tông tu sĩ, phần lớn không có như vậy hiển hách xuất thân. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới phá lệ hâm mộ ân tử hàm. Kiếm phái nhập môn đại điển sau khi kết thúc, là phù phái, đan phái, thể phái. Thể phái cuối cùng một vị tu sĩ rời đi án đài sau, minh đức niệm đến, thứ 6843 vị, linh phái tần vũ tiến lên quỳ lạy. Lúc này sắc trời đã lượng, ánh sáng mặt trời sơ thăng, tần vũ mới vừa một cất bước, liền có đẩy trời phản âm hưởng khởi. Màu lam đen phía chân trời phía trên, đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, bốn con vương cấp yêu thú mặc kỳ lân chân dẫm tường vân, kéo một chiếc xe bay xuất hiện ở đạo tràng phía trên. Mặc kỳ lân hiêu chiến, trời sinh kiệt ngạo khó thuần chúng nó. Ở thường xuyên nhân yêu đại chiến trung kể bên diệt sạch, trước mắt Hồng Nguyên giới tồn tại Mặc Kỳ Lân không vượt qua 100 chỉ, số lượng thưa thất càng là làm chúng nó số tiền lớn khó cầu. Hung chi, Mặc Kỳ Lân tự xưng là huyết thống cao quý, hiếm khi làm người sở ép buộc, rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể là Mặc Kỳ Lân tới kéo xe. Chờ kia chiếc xe bay dần dần rơi trên mặt đất, chúng tu sĩ si mới thấy rõ ràng xe tài chất, chính là từ tứ đại thần một chi nhất kiến một sở chế. Riêng là này một chiếc xe bay, từ giá cả đi lên nói liền không thua với bốn con thuần chủng mặc kỳ lân. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến trên xe bay kia suốt một xe kiểu lũ thạch hộp, liền lại cảm thấy thuần chủng mặc kỳ lân cùng kiến một xe bay chỉ thường thôi. Một xe kiểu lũ thạch hộp chừng trăm cân, một cân kiểu lũ thạch hộp thị trường là mấy chục vạn linh thạch. Lý luận đi lên giảng, này xe kiểu lũ thạch hộp giá trị mấy ngàn vạn linh thạch. Mấu chốt là kiểu lũ thạch hộp có thị trường nhưng vô giá. Mặc dù có ngàn vạn linh thạch, có thể hay không mua được đến kiểu lũ thạch hột, vẫn là hai nói đi. Mọi người toàn bộ mở to hai mắt, muốn nhìn xem người tới là thần thánh phương nào. Ở bọn họ nín thở ngưng thần là lúc, đệ nhị chiếc xe bay tự trên bầu trời hắc động sử ra, trên xe như cũ không có người. Người kéo xe là bốn con vương cấp yêu thú liệt hỏa kỳ lân, xe bay tài chất như cũ là thần mục, đó là một chỉnh xe Nam Hải San Hô. Vô luận là hy hữu trình độ hoặc là thực dụng giá trị, đều không thua kém kiểu lưu thạch hộp Nam Hải San Hô. Cùng đệ nhất chiếc xe giống nhau, trừng thượng trăm cân. Ở kia lúc sau một chiếc lại một chiếc tử vương cấp yêu thú kéo xe bay liên tiếp sử ra mỗi một chiếc sở tái tài liệu đều đáng giá hở nguyên giới tu sĩ vì này điên cuồng trừ bỏ luyện khí tài liệu siêu thượng phẩm linh khí ngũ giai cập trở lên linh thực đối nguyên anh kỳ chân nhân có tác dụng linh đan mặc dù là khinh tấn một cái đại quốc chi lực cũng không có khả năng gom đủ nhiều như vậy kỳ chân dị bảo gần trăm chiếc xe bay tản ra thiên địa sở sinh dị bảo độc hữu quan mang hấp dẫn ánh mắt mọi người mà kia từng đợt dễ nghe phản âm Càng là so huyền thiên tông thiên hoàng trung còn muốn gột rửa nhân tâm, lệnh nhân tình không nhịn được đi theo nó tiết ấu. Minh công cùng Minh Đức trao đổi một ánh mắt, lấy truyền âm nhập mật phương thức hỏi, nhị sư Minh, cần phải ta phong ấn này chỗ khe hở thời không? Còn như vậy đi xuống, huyền thiên tông nhập môn đại điển đều phải bị rào thất bại. Tông chủ Minh Đức hướng Minh công lắc đầu, cười vang nói, có bằng hữu từ phương xa tới, sao không hiện thân vừa thấy? Phía chân trời thượng hát động, một cái tròn vo đầu nhỏ ló đầu ra, cười hì, hì nói. Lễ vật chưa đến đông đủ, khách nhân như thế nào không biết xấu hổ hiện thân. Kìa quen thuộc thanh âm dẫn tới Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, cư nhiên là hắn cố nhân. Chương 54 một phần đại lễ. Như vậy viên đầu, trừ bỏ La Tín cũng là không ai. Nhận thấy được Tần Vũ ánh mắt, La Tín thẹn thùng mà bộ mặt lui về hắc động, trong miệng ồn ào, "A a a, nói tốt lễ vật không có đến đông đủ, khách nhân không thể hiện thân, ta như thế nào đã bại lộ nha." Tần Vũ vẻ mặt hát tuyến mà nhìn về phía hắc động, mỗi lần nhìn đến La Tín, Hắn đều sẽ cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Nguyên Thư Trung Phong lưu phong khoáng, cùng tốn bá huyễn thiên nhất các chủ nhân La Tín, vì cái gì hiện tại sẽ như vậy béo, còn như vậy ngốc bạch ngọt. Gần băng vào La Tín một cái trẻ con, hiển nhiên vô pháp sẽ rách hư không, cùng hắn cùng nhau tới, hẳn là còn có quỷ thủ La Ngọc Gan. Tân Vũ thầm nghĩ, vừa lúc có thể hỏi một chút La Ngọc Gan lần trước sở đưa lễ vật là cái gì. Trên quảng trường, phản âm từng trận, tường vân phiêu Đãng, ước chừng rằng có toàn bộ canh giờ. Chờ mấy trăm nâng xe chỉnh tề mà ngừng ở mọi người trước mặt khi, xe chủ nhân La Ngọc An mới khoan thai mà đến. La Ngọc An thân xuyên một kiện sắc màu ấm dệt văn y dì hề, củ lánh hẹp mà tay áo trường y lãnh, tay háo, khâm, vật đều có duyên sức, hình thức rộng thùng thình. Trên người hắn cũng không cúc áo, chỉ ở bên hông hệ có một cái thân mang, cũng bên phải sườn quải có ngọc bội, ngọc chất ôn nhuận. Ngắn gọn sĩ tộc trang điểm, khiến cho hắn ở tuấn nhã ở ngoài, bằng thêm vài phần thanh quý Ở La Ngọc gan tay phải thượng, còn rất một cái 6 tuổi hứa 2 đồng. Bởi vì quá béo, hắn giống như là một cái tròn vo cầu, đúng là La Tín. La Tín thân xuyên một kiện vô tay áo cân vạt táo ngắn, hạ thân là một cái tiểu khố, ở tám tháng mặt trời rực rỡ thiên lý, có vẻ đơn giản mà mát mẻ. Ở hắn cần cổ, còn quải có một phen khóa trường mệnh, trên đầu tóc mang có đỉnh đầu La hắn mũ. Mũ thượng được khảm có châu đáo phụ tùng, sắc thái tươi đẹp, phản chiếu hắn hồng nhuận gò má, có vẻ đáng yêu lại khỏe mạnh vừa thấy đến tần vũ la tín liền bước ra một đôi chân ngắn nhỏ bổ nhào vào tần vũ trên người vui vẻ mà e vũ ca chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua huyền thiên tông nội môn đệ tử khảo hạch, ta cũng khai linh a la thủy một song linh căn hắn một bên nhào hướng tần vũ một bên còn ở khắp nơi nhìn xung quanh trong miệng một lát cũng không nhàn rỗi díu díu hỏi trạch ca đâu hắn ở nơi nào tần vũ thiếu chút nữa bị cái này phi phát lại đây tiểu béo cầu tạp đảo hắn vội vàng vận chuyển linh lực mới đứng vững thân hình. Tần Vũ xoa xoa tiểu Mập mạp đầu, giải thích nói: "Thiên Trạch còn ở Sở Quốc, không có cùng lại đây." Nghe được hắn trả lời, tiểu Mập mạp kia Trương Đại đại gương mặt tươi cười lập tức suy sụp xuống dưới. Quảng trường trước, Huyền Thiên Tông tông chủ Minh Đức hướng La Ngọc Can chắp tay nói: "Quỷ thủ La Ngọc Can thân đến, lệnh bỉ phái bổng tất sinh huy." La Ngọc Gan vội vàng đáp lễ: "Có thể đích thân tới quý phái, la người nào đó tam sinh hữu hạnh." Buồn tọa lần này tiến đến, là vì tiểu ân nhân nhập môn đại điển. Khi nói chuyện Hắn mỉm cười nhìn về phía Tần Vũ, được đến Minh Đức đồng ý lúc sau, La Ngọc Can từ chạy bộ hướng Tần Vũ, cười nói: Tiểu Ân Nhân, lần trước từ biệt, ta vội vàng chạy về Thánh Võ Đế Quốc La Phủ, lúc này mới phát hiện ta đệ đệ cũng chính là đại gia theo như lời Thiên Nhất các chủ nhân La Toàn Phúc, cư nhiên bị hứa Mị Nhi hạ trăm ngày mơ mộng tán. Trăm ngày mơ mộng tán cực kỳ ác độc, chúng độc giả một khi vượt qua trăm ngày, liền sẽ vinh cửu xa vào với hảo cảnh bên trong, cùng hoạt tử nhân vô dị. May mắn tiểu ân nhân phái ra ra nô tương trợ, cứu ra láo bảo, trước tiên đem ta gọi hồi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn quý vì nguyên thần kỳ chân quân, ở Tần Vũ trước mặt, lại không lấy bổn tọa tự xưng, mà là lựa chọn dùng ta tới chỉ đại chính mình, có thể thấy được hắn đối Tần Vũ là thật đánh thật tôn trọng. Nghe được La Ngọc ta nói, Tần Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Ở giới chủ bá thế lục một cuốn sách chung, chưa bao giờ xuất hiện La Toàn Phúc người này, thiên nhất các chủ nhân trực tiếp đó là La Tín. Hay không đó là bởi vì nguyên thư chung, La Toàn Phúc đã biến thành hoạt tử nhân đâu. La Tín cũng bởi vậy một vai khơi màu thiên nhất các gánh nặng, quá sớm mà trải qua thói đời nóng lạnh, mới có thể biến thành đời sau cái kia mặt ngoài xem ra tiêu sái nhiều kim, kỳ thật lại là tâm cơ thâm trầm thiên nhất các người cầm quyền. Tần Vũ nhìn về phía tiểu mập mạp, cho nên nói hắn ở trong lúc vô tình, đã thay đổi tiểu mập mạp nhân sinh quỹ đạo sao. Nên sẽ không bởi vì hắn nhất thời việc thiện, trong chuyện gốc vị kia hấp dẫn muôn vàng muội tử quỷ gối phong lưu thiếu đông gia về sau chính là một cái ngốc bạch ngọt đại mập mạp đi chơi ạ những cái đó tâm duyệt la tín muội tử biết chân tướng sau có thể hay không cho chính mình gửi lưỡi giao a ở tần vũ miên man suy nghĩ rằng, la ngọc can tay háo y lẻ nhẹ dương đem mấy trăm nâng kỳ chân dị bảo thu vào một tòa lớn bằng bàn tay linh lung tháp trung tại chỗ chỉ còn lại có vương cấp yêu thú kéo xe trống hắn đôi tay nâng lên linh lung tháp đưa cho tần vũ trong miệng nói Tiểu ân nhân, nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Đủ để điên đảo một cái đại quốc chân bảo, ở trong miệng hắn, thế nhưng chỉ là nho nhỏ tạ lễ, đồng lăng la ra thật không hổ là hồng nguyên giới đệ nhất phú thương. Tần vũ trước đêm vẫn luôn bái ở chính mình trên người tiểu mập mạp đẩy ra, lại đối la ngọc can cung cung kính kính mà hành lễ. Ngài có thể tới tham gia ta nhập môn đại điển, ta thực vinh hạnh. Đến nỗi này đó lễ vật liền không cần, trước không nói lúc ấy phái đào đại đi tìm lão bảo. Đối ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, huống chi, ngài đã đưa quá ta tạ lễ. Đối người khác nhất thời ân tình, như thế nào có thể yêu cầu vĩnh vô trừng mực báo đáp đâu. Nói đến tạ lễ hai chữ, hắn hướng Lang Ngọc An chấp chớp mắt, mang theo một cổ nghịch ngậm kinh nhi. Lang Ngọc An xua xua tay, ta chỉ là hao phí một ít tinh huyết, vì ngươi đả thông một cái linh mạch, không coi là cái gì. Ngươi là về một thân thể, lý luận thượng hẳn là có thể đả thông 9 điều linh mạch, nếu có khả năng nói. Ta thật muốn một hơi vì ngươi đã thông sở hữu linh mạch. Bất quá ta cũng chỉ có thể ngậm lại, rốt cuộc tu sĩ thân thể có thể gánh vác linh mạch số lượng hữu hạn, chỉ có thể theo tu vi tiến bộ, từ từ mưu tính. Mỗi tu hành đến một cái đại bình cảnh kỳ mới có thể đả thông một cái linh mạch. Lại thêm hồng nguyên giới linh khí loãng, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể đả thông 6 điều linh mạch thôi. Tân Vũ Lịch duyệt con thấp, không rõ nguyên thần kỳ chân quân hao phí tinh huyết ý nghĩa cái gì chỉ có thể ngây thơ mở mịt gật đầu nói tạ. Quảng trường trước ba vị nguyên thần kỳ chân quân lại là đồng thời biến sắc. một hơi vì tần vũ đả thông chín điều linh mạch, trước không nói tần vũ thân thể có không thừa nhận, lang ngọc can chính mình thậm chí vô cùng có khả năng bởi vậy mà ngã xuống cảnh giới. quỷ thủ lang ngọc can trí tình trí nghĩa quả thực danh bất hư truyền. bất quá hắn cứ như vậy trực tiếp ở trước công chúng nhắc tới chính mình trong khoảng thời gian ngắn từng vì tần vũ hao phí tinh huyết, cũng thật là tâm đại á sẽ không sợ kẻ thù tìm tới môn sao? Bọn họ lại là không biết, La Ngọc Can khéo lược khí, một thân tu vi 10 chi 78 đều ở hắn sở luyện chế pháp bảo bên trong. Đừng nói là hao tổn một ít tinh huyết, chính là rơi xuống cảnh giới, bằng vào trong tay siêu thượng phẩm pháp bảo, hắn cũng có thể cùng giống nhau nguyên thần kỳ chân quân đấu cái lực lượng ngang nhau. Bởi vậy không sợ gì cả. Đương nhiên, tinh huyết tràn đầy tự nhiên càng tốt, có tinh huyết thêm thành, La Ngọc Can chiến lực có thể nháy mắt hạ gục đại bộ phận cùng giai chân quân. Rốt cuộc nhân loại tu sĩ ở đơn đả độc đấu chung, Thực lực xa xa kém hơn yêu thú, La Ngọc Can lại có thể cùng Chí Tôn cấp yêu thú chiến đấu mấy tháng, còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, kỳ thật lực có thể thấy được một chút. Nhìn thấy Tần Vũ cự tuyệt, La Ngọc Can hãy còn chưa từ bỏ ý định, lấy ra danh mục quà tặng tới vì Tần Vũ từng cái giới thiệu, La Tín càng là ở một bên dùng sức bán manh, cổ động Tần Vũ nhận lấy. Tần Vũ lấy tay vịn ngạch, này đối ba chất cũng không biết là thật khờ vẫn là giả ngốc. Hắn nếu là lúc này nhận lấy Linh Lung Tháp, có Huyền Thiên Tông phù hộ tự nhiên không có việc gì. Một khi hắn rời đi huyền thiền tông đi làm nhiệm vụ, chỉ sợ liền sẽ co đếm không hết bỏ mạng đồ đệ, vì này phê chân bảo chen chúc mà đến, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này à. Húng chi, hắn thật sự chỉ là giật giật một mép, phái đào đại đi rồi một chuyến mà thôi, thu được như vậy quý trọng bảo bối, hắn với lòng có thẹn hào sao. Tân vũ còn muốn cự tuyệt, la ngọc can lại như là nhìn thấu hắn nội tâm ý tưởng giống nhau, cười kiến nghị nói, không bằng như vậy đi, mấy thứ này, ta liền trước thế tiểu ân nhân gửi lại ở thiên nhất Các chung từ nay về sau, bất cứ lúc nào, hồng nguyên giới trung tùy ý một nhà thiên nhất các chi nhánh, tiểu ân nhân đều nhưng tùy ý lấy dùng chúng nó. kể từ đó, tân vũ thật cũng không cần lo lắng bọn đạo trích đồ đệ đối chân bảo mơ ước. thiên nhất các thế lực ở các quốc gia rắc rối khó gỡ, rất ít có người dám đem chủ ý đánh vào thiên nhất các trên đầu. thực sự có người như vậy, cũng sớm bị thiên nhất các ra tay quét sạch. bọn họ kết cục đủ để sợ tới mức mặt khác có tặc gan người trốn bước. ít khi, la ngọc gan bổ sung nói, phải nói cũng không giới hạn trong này đó tài liệu, chỉ cần tiểu ân nhân yêu cầu, chỉ cần thiên nhất các có, tiểu ân nhân đều có thể tùy ý lấy dùng. Đồng lăng la gia luôn luôn công tư phân mình, la ngọc can cùng la toàn phúc chính là lại sủng ái la tín, đều không có cho hắn như vậy quyền lực. Hiện giờ, lại cho Tần Vũ. Nói đến cái này phân thượng, Tần Vũ lại cự tuyệt, liền có vẻ làm kiêu. huống chi, Tần Vũ cũng xác thật yêu cầu này phê chân bảo, rốt cuộc, hắn gật đầu đáp ứng. Theo hắn đồng ý, liên có một đạo linh khế ở hai người thức hải gian trầm rãi hình thành. La Ngọc Can thế nhưng vẽ một đạo linh khế. Ký xuống linh khế sau, La Ngọc Can một quyển thỏa mãn mà nói, cứ như vậy, sẽ không sợ có người giả mạo ân công, lanh đi chân bảo. Tiểu mập mạp vui vẻ mà vỗ tay, khen, đại bá hảo thông minh. Ở đây người toàn bộ trận mắt há hốc mồm mà nhìn ba người, lúc trước La Ngọc Can đương thuận lời hứa, bọn họ còn cầm quan vọng thái độ. Rốt cuộc nơi này co giãn quá lớn. Đến lúc đó Tần Vũ đi thiên nhất các lấy tài liệu liêu, trưởng quay một câu không có là có thể đem hắn đổ đi trở về. Tần Vũ tổng không thể muốn nhân ra mở ra nhà kho, chính mình kiểm tra có hay không đi. Nhưng mà này nói Linh Khế một khi kết hạ, đã có thể hoàn toàn không có hồi cũng chính là đường sống. La Ngọc Can ít hỏi nói mấy câu chi gian, tương đương là đem la phủ khuynh phủ đưa tiễn. Về sau đồng lăng la ra người mẹ chết mẹ sống mà kiếm Linh Thạch, Tần Vũ chỉ cần động động một mép là có thể tùy ý lấy dùng. Chân chính nhân sinh người thằng a. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt chăm vị tạp trần, cũng không thể nói là ghen ghét, vẫn là hâm mộ. Tần Vũ trời sinh đơn linh căn, lại ngộ tính kỳ dai, còn tuổi nhỏ liền đã tiến gia trúc cơ kỳ. Lần đầu tiên tham gia Huyền Thiên Tông nhập môn khảo hạch, liền có thể xông qua ngàn môn tháp thứ 15 tầng, đổi mới Huyền Thiên Tông kiến tông tới nay kỷ lục. Nay còn chưa tính, rốt cuộc nhân gia dựa vào là ngạnh thực lực. Nhưng mà, Đồng Lăng La gia sau lưng Nguyên Thần Kỳ chân quân Chủ động mang theo cả nhà tài nguyên tìm tới mua tới, muốn toàn bộ đưa cho Tần Vũ. Được đến La Phủ Tài Nguyên, Tần Vũ ít nhất thiếu phấn đấu 3.000 năm. Nếu hắn có thể sống đủ 3.000 tuổi nói. Loại này nghịch thiên phúc duyên, thật là quá làm người đỏ mắt. Cùng Tần Vũ một so, phía trước ngân tử hàm ra nổi bật, cũng có vẻ không xem như cái gì. Đồng dạng là có nguyên thần kỳ chân quân ra mặt, vì bọn họ đưa lên chúc phúc, lưu quang Lão tổ đưa gân tử hàm chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí. Tần Vũ được đến lại là phú khả địch quốc đồng lăng La Gia A. Ở vào mọi người ánh mắt trung tâm Tần Vũ, từ từ thở dài một hơi. Hắn sở dĩ tiếp thu này đó chất bảo, là xuất phát từ hắn muốn giúp lục thiên trạch xưng bá hồng nguyên giới suy xét. Nếu không nói, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp thu la ngọc can tạo. Hiện tại Tần Vũ cũng chỉ có thể an ủi chính mình, tới rồi lục thiên trạch xưng bá hồng nguyên giới kia một ngày, công hiến ra rất nhiều tài nguyên La Gia, cũng coi như là có tổng lòng chi công. Lục Thiên Trạch sẽ không bạc đãi bọn hắn, coi như là làm một bút đầu tư đi. Này hết thể nói đến từ dài, kỳ thật chỉ là nói mấy câu công phu, đưa bảo việc liền hạ màn. Tần Vũ lại làm ơn Lang Ngọc Can đi một chuyến sở quốc tần phủ, đại hắn vẫn an Tiểu Thiên Trạch. Tiểu Thiên Trạch chính là Tần Vũ làm nhiệm vụ quan trọng đạo cụ, không dung có thất. Bọn họ cùng ăn cùng ở ba năm nhiều, chợt tách ra, Tần Vũ tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Tiểu Mập Mạp cười hì hì nói, Vũ ca, ngươi liền tính không nói ta cũng sẽ đi tìm trạch ca chơi lạp. chúng ta nguyên bản cho rằng hắn cùng người cùng nhau đãi ở huyền thiên tông, lúc này mới không đi tần phủ. nghĩ đến muốn đi tần phủ, tiểu mập mạp cầm lòng không đậu mà chạy xuống nước miếng. hắn thực hoài niệm tần phủ đầu bếp tay người đâu. lang ngọc Can hổ thẹn mà nói, nhưng thật ra ta sơ sót, quên chưa khai linh người không thể thượng huyền thiên tông. dứt lời, hắn tự mình vì tần vũ bậc lửa trong tay hương dây, nhìn theo tần vũ đi hướng quảng trường trước nhất quả nhiên lưu hương. tần vũ giống như phía trước mọi người như vậy. Cung cung kính kính mà hành lễ, tốt nhất hương sau, nhìn về phía Tông chủ Minh Đức. Minh Đức tự mình vì hắn chê tác bản mạng ngọc bài, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Hảo hài tử, ngươi muốn bái ai vi sư?" Tân Vũ đáp: "Ta tưởng bái nhập ngài danh nghĩa, nghe ngài dạy bảo." Minh Đức còn không có đáp lời đâu, Minh Tâm liền diêu phiến trêu chọc nói: "Nhị sư huynh, làm trưởng môn có phải hay không có ấn tượng phân thêm thành a?" Năm đó Thanh Tuyển cũng là, chém đinh chặt sắt mà muốn bái nhập ngươi danh nghĩa. Con hảo nhị sư huynh là thanh phái Linh phái góp lại giả, nói cách khác, chỉ là nhiều như vậy hảo đồ đệ, cũng đủ ngươi đau đầu. Minh Đức vuốt dâu mà cười, rất tốt, rất tốt. Có lẽ năm đó ta kiêm tu hai đại phái, đó là vì ngày này đi. Hảo hai tử, kể từ đó, người đó là ta môn hạ cái thứ hai đệ tử. Hành qua bài sư lễ sau, Tần Vũ tất cung tất kính mà lùi xuống. La Ngọc Can đối Minh Đức ba người gật đầu ý bảo, cùng Tần Vũ từ biệt sau, liền sẽ rách hư không, mang theo tiểu mập mạp cùng nhau rời đi huyền thiên tông. Cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có kia mấy trăm chiếc vương cấp yêu thú chở xe bay. Chợt không ra một tảng lớn quảng trường, càng làm cho mọi người ở trong lòng cảm thán, đồng lăng la ra không hổ là hồng nguyên giới nhà giàu số 1. La Ngọc Can đi rồi, huyền thiên tông nhập môn đại điển còn tại tiến hành, Minh Đức nhậm đến, thứ 6844 vị, Linh Phái Chu Hoàng Tiến lên thăm viếng. Bên kia, La Ngọc Can đã xé rách hư không, đi vào sở quốc quanh thân. Bởi vì đã đã tới một lần, hắn đối tần phủ vị trí rõ như lòng bàn tay. Ngay sau đó, liền trực tiếp tuấn di đến tần phủ ở ngoài. La Ngọc Can tuy là nguyên thần kỳ chân quân, lại tiến thối có lễ, hắn đệ thượng bái tiếp sau, chờ ở phủ ngoại, tinh chờ chủ nhân truyền triệu. Tần Vũ có lẽ đánh tâm nhãn không hiểu La Ngọc Can như vậy giống trống khua chi hành động, La Ngọc Can lại có hắn làm như vậy lý do. Tác giả có lời muốn nói, một phương diện, Huyền Thiên Tông làm hồng nguyên giới đệ nhất đại tông môn, bên trong thủy rất sâu, hơn xa mặt ngoài xem ra như vậy thiên hạ thái bình. La Ngọc Can thông qua như vậy hành vi Làm huyền thiên tông nhìn đến hắn đối tần vũ coi trọng, huyền thiên tông người tự nhiên sẽ hảo hảo ước lượng một phen đối tần vũ thái độ. Về phương diện khác, Lang Ngọc Can cũng muốn mượn lần này nhập môn đại điển, làm người trong thiên hạ nhìn đến hắn đối tần vũ phù hộ. Cùng tần vũ không qua được người, chính là cùng đồng lăng la Gia không qua được. Cũng là cùng hắn quỷ thủ Lang Ngọc Can không qua được. Trên đời có lẽ luôn có một ít người, cũng không sợ đồng lăng la Gia 8 ngày phú quý, lại trước nay không có người không sợ quỷ thủ Lang Ngọc Can tàn nhẫn Thu được Lang Ngọc An bái tiếp, Vu Chỉ Quân suất chúng thân nên. Từ trước đến nay khiêu thoát tiểu Mập Mạp, ở đối mặt Vu Chỉ Quân thời điểm, lại trở nên phi thường rụt rẻ, không chút cầu thả tiến lên hành lễ. Hắn từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, đối thượng từ mẫu nhân và khi, luôn là theo bản năng mà muốn đạt được đối phương nhận đồng. Tiểu Mập Mạp này phúc tròn vo bộ dáng, dẫn tới Vu Chỉ Quân tình thương của mẹ tràn lan. Nàng cũng rất muốn đem Vũ Nhi dưỡng thành loại này phúc tướng, đáng tiếc Vũ Nhi ăn chay lâu lắm, không những không mập hắn cẳng gầy đều có thể lấy tới tạp hạch đào cùng lang ngọc gan đơn giản lễ nạp thái lúc sau vu chỉ quân một phen bế lên tiểu mập mạp nên đón hai người vào phủ nàng vừa đi vừa nói tin nhi nhưng tính có rảnh tới nhà của ta chơi trên mặt ý cười ấm áp đến có thể hòa tan núi cao đỉnh quanh năm tuyết động tiểu mập mạp duỗi tay vòng vu chỉ quân cổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kia vẻ mặt thẹn thùng so với đầu một hồi lên kiệu tử đại cô nương cũng không nhường một tấc hắn này phúc năm mê ba đạo bộ dáng đầu đến Lang Ngọc An lắc đầu cười không ngừng, mắt thấy Tiểu Mập Mạp đã quên bọn họ tới mục đích, Lang Ngọc An chỉ phải mở miệng nói, lệnh Lang ở nhập môn khảo hạch trung biểu hiện ưu dị, thuận lợi bái nhập Huyền Thiên Tông nội môn. Hôm nay là Huyền Thiên Tông nhập môn đại điển, chúng ta tiến đến chúc mừng. Lang Ngọc Can lời nói chưa nói xong, Vu Chỉ Quân đã là vừa mừng vừa sợ, nàng liên tiếp mà lặp lại nói, thật tốt quá, thật tốt quá. kể từ đó, cuối cùng không có cô phụ phu quân một phen tâm huyết. Vũ Nhi rốt cuộc thoát ly sở quốc cái này hố to, về sau liền thật là biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Lang Ngọc Can tương đương chỉ quân cảm xúc bình tĩnh trở lại, mới nói tiếp: Chúng ta hôm nay tiến đến là chịu lệnh Lang gửi gắm, thăm hắn bạn chơi cùng Lục Thiên Trạch. Vu Chỉ Quân trên mặt ý cười chợt động lại, thay đầy mặt u sầu. Nàng âm điệu phóng thật sự thấp, châm trước mở miệng. ở Vũ Nhi rời đi ngày đó buổi tối, Thiên Trạch liền bị ám sát. Một câu liền đem tiểu mập mạp sợ tới mức thanh tỉnh, hắn chừng lớn đôi mắt. Cao giọng hỏi, cái gì? Có người muốn sắt trạch ca? Vu chỉ quân chưa mạnh miệng, tiểu mập mạp liền vỗ bộ ngực, tự mình an ủi nói, bất quà y đi theo trạch ca thân thủ, hầu phủ lại có nhiều như vậy thủ vệ, hắn khẳng định không thành vấn đề lạc. Trạch ca ở nơi nào? Làm ta xem hắn thương thế khôi phục thế nào? Không khôi phục cũng không sợ, chúng ta lần này chính là mang theo tuyệt thế linh đang tới, mặc kệ hắn bị nhiều trọng thương, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Tiểu mập mạp nói chuyện, Vu chỉ quân nước mắt đã rầm rầm mà chảy xuống. Vu Chỉ Quân đôi tay phát run, rốt cuộc vô pháp ôm lấy Tiểu Mập Mạp, nàng nhẹ nhàng mà đem Tiểu Mập Mạp đặt ở trên mặt đất. Muốn mở miệng giải thích, lại số độ nghẹn nào, cuối cùng chỉ có thể giấu khăn mà khóc. Vu Chỉ Quân nước mắt làm Tiểu Mập Mạp chân tay luôn cuống, hắn sử dụng gia đại bá mới vừa giáo thay đổi thân hình thuật pháp, thân thể dần dần cất cao, rốt cuộc trường đến cùng Vu Chỉ Quân tề bình độ cao. Tiểu Mập Mạp vụng về mà giúp Vu Chỉ Quân xoa nước mắt, An ủi nói, đừng khóc. Lang Ngọc An tự nói. Huyền thiên tông khảo hạch bắt đầu thời gian là cố định, lệnh lang ly phủ ngày đó, hẳn là tháng 5 đơn năm. Trong tay hắn kết ấn, thấp giọng ngâm nói, thời gian hồi tưởng. Giống như đến từ thái cổ, mang theo huyền ảo vô cùng hơi thở. Theo hắn nói âm rơi xuống, một cổ vô hình lực lượng từ trên người hắn phát ra mà ra, dần dần tràn ngập toàn bộ hầu phủ. Bọn họ trung quanh thời gian chậm rãi và mèo, lùi lại, lùi lại. Rốt cuộc dừng hình ảnh đến tiểu thiên trạch bị ám sát ngày đó buổi tối. Nguyên bản ban ngày ban mặt lập tức biến thành trăng tròn treo cao ban đêm, hầu phủ mọi người toàn bộ che miệng, e sợ cho tại đây thần tích trước phát ra kêu sợ hãi, quấy nhiều đến vị kia thi pháp chi thần. Theo thời gian hồi tưởng thi triển, nguyên bản điêu tàn hòe hoa lại lần nữa mãn thụ thịnh phóng, cách thời gian lá mỏng, bọn họ phản phất nghe thấy được thanh nhã mùi hoa. Tây hòe hạ, có một cái người mặc màu thiên thanh áo choàng tiểu hoa nhi đang ở nhắm mắt thiền miên. Đột nhiên, một mảnh bình thản trong sân, sát khí tràn ngập. Nhìn đến Tiểu Thiên Trạch bị ám sát, Tiểu Mập Mạp không chút do dự xông lên đi giúp hắn. Chương 55 vì hắn báo thủ. Tiểu Mập Mạp muốn cứu người hành động không có bất luận cái gì tác dụng, hắn thẳng ngơ ngác mà xuyên qua Tiểu Thiên Trạch thân thể. Sử dụng thời gian hồi tưởng, chỗ đã thấy tình cảnh, chỉ là tái hiện ảo cảnh thôi. Ảo cảnh chung, Hoàng Tam không làm chọc giận Tiểu Mập Mạp, Tiểu Mập Mạp giận dữ hết, "Mau cứu Trạch ca Người "Ngươi đang làm gì?" Hoàng Tam nghe không được Tiểu Mập Mạp nói, chỉ là ôm cánh tay đứng ở một bên chính mắt thấy tiểu thiên trạch bị hai vị kim đan kỳ tu sĩ vây công biểu tình ấm lãnh chờ nhìn đến vội vàng tới rồi vu chỉ quân tiểu mập mạp trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng hắn cho rằng tiểu thiên trạch được cứu trợ nhưng mà hoàng tam trưởng thi phản chiến là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà tiểu thiên trạch trở thành hắc ý liệt nhân đau hạ vong hồn tiểu mập mạp ôm ngã xuống tiểu thiên trạch lên tiếng khóc thút thít ở bọn họ dưới thân như anh túc giống nhau yêu dị máu tươi chậm rãi chạy xuôi tiểu mập mạp hướng la ngọc Can cầu cứu Ai thanh nói, đại bá, cứu cứu cha ca. Lang ngọc Can đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quanh mình hết thảy toàn bộ biến mất không thấy. Trên cao hạo nguyệt đảo mắt liền đổi về một vòng ngày mai, một cây phồn hoa lại lần nữa điêu tàn như lúc ban đầu. duy chỉ thời gian hồi tưởng sở muốn hao phí linh lực, cho dù là đối với nguyên thần kỳ chân quân tới nói, đều quá mức khổng lồ. cứ việc hao phí nhiều như vậy linh lực, hắn cũng chỉ có thể ở hảo cảnh tái hiện ngay lúc đó tình cảnh, đến nỗi thay đổi qua đi. Đó là chân chính thần mới có thể làm được sự tình Mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ Nguyên thần kỳ chân quân thôi Đặt ở hồng nguyên giới Có lẽ còn có thể gọi một phương bá chủ Nhưng ở quần quận Ngân Hà Trung Hắn cái gì đều không tính là Gì nói thay đổi qua đi đâu La Ngọc Can ôn nu mà bế lên tiểu mập mạc Nhẹ giọng nói Thực xin lỗi, tiểu tin tử Đại bá làm không được Hắn đã chết, chỉ sợ Đại La Kim tiên thân đến Cũng cứu không trở về La Ngọc Can linh lực khó có thể duy trì Thời gian hồi tưởng ảo cảnh biến mất. Tiểu Mập Mạp trong lòng Ngực Tiểu Thiên Trạch cũng tùy theo không thấy, hắn mờ mịt mà ngẩng đầu, đối thượng La Ngọc Can kia trương bởi vì thi pháp mà trắng bệnh khuôn mặt, một câu trách cứ nói đều nói không nên lời, đại bá thật sự tận lực. Tiểu Mập Mạp chỉ có thể ôm La Ngọc Can gào khóc, La Ngọc Can khẽ vuốt Tiểu Mập Mạp phía sau lưng, an ủi nói, bất quá ta cũng không phải không hề phát hiện, ít nhất làm ta đã biết tám sát hắn hai cái hắc ý nhân lai lịch. Nghe được La Ngọc Can nói, Tiểu Mập Mạp cùng Vu Chỉ Quân đồng thời nhìn về phía hắn, nhìn kia hai song đang ở rơi lệ đôi mắt. Cho dù lấy tàn nhẫn xương quỷ thủ Lang Ngọc An cũng cảm thấy một trận mềm lòng. Hắn dùng chính là truyền âm nhập mật phương thức, chỉ có Tiểu Mập Mạp cùng Vu Chỉ Quân mới có thể nghe được. Từ bọn họ công pháp con đường tới xem, này hai người hẳn là đến từ sở quốc hoàng cung, là hoàng gia chết vệ. Vu Chỉ Quân thân hình chợt dại ra, nàng vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, yên lặng đứng ở tại chỗ, tựa hồ liền hô hấp đều quên mất. Tiểu mập mạp nhảy xuống la ngọc can ôm ấp, thở hồn hển nói, ta đi tìm bọn họ tính sổ. Không thể làm trạch ca liền như vậy đã chết, ta phải vì hắn báo thủ. Còn có Hoàng Tam, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Hắn tuy rằng béo, từ dọc tới xem lại rất lùn, như vậy nho nhỏ một con, bất quá vừa mới khai linh, năm vừa mới sáu tuổi. Trong thanh âm rõ ràng còn có đồng âm mềm mại, nói ra nói, lại làm người không rét mà run. Nếu làm tần vũ thấy như vậy một màn... Nói vậy cũng không cần lại lo lắng tương lai hoài phong một coi thiên nhất các chủ nhân, sẽ tan vỡ thành ngốc bạch ngọn. Vu chỉ quân không có bao che Hoàng Tam, trực tiếp sai người đem Hoàng Tam mang ra. Đã từng Xuân Phong đắc ý hầu phủ quản gia, hiện giờ đã trở thành tù nhân. Hoàng Tam quần áo tả tơi, dối tung tóc, cả người dơ hề hề, liền khất cái đều không bằng. Hắn bị đói đến xanh sao vàng vọt, lại không có nửa điểm hồi ý, giọng the thế nói, phu nhân, ngày ngày sau liền sẽ biết lao nô khổ tâm. Cái này tiểu hoa nhi thật sự lưu không được, hắn đối thế tử tiền đồ không có chút nào trợ giúp, lại có thể ảnh hưởng thế tử quyết định, bực này vô dụng người, chỉ biết trở thành thế tử chói buộc. Tiểu mập mạp một chân suy ở hoàng tam ngực, nổi giận mắng, ngươi là cái thứ gì? Trách ca có hay không dùng, là ngươi một cái hạ nhân có thể bình phán sao? Nguyên bản một khang lửa giận tiểu mập mạp, ở nhìn đến hoàng tam bản nhân lúc sau, ngược lại bình tĩnh. Hắn lạnh lùng mà nói, ta không giết ngươi, hiện tại giết ngươi. Về sau vũ ca lại nên như thế nào bình ổn hắn lửa giận Cầu đô vật, lan trở về ngươi trong nhà lao đi thôi. Bị người áp đi Hoàng Tam, trong miệng còn ở không ngừng ồn nào. Phu nhân, cái kia tiểu A nhi lưu không được a. Nếu lưu hắn, hầu phủ một ngày nào đó sẽ trôn vùi ở trong tay của hắn. Không có người để ý hắn nói, mỗi người đều dùng căm ghét ánh mắt nhìn hắn. Hoàng Tam bị dẫn đi sau, tiểu mập mạp năn nỉ la ngọc gan lênh hắn tiếng cung, muốn thế tiểu thiên trạch lấy lại công đạo. Bọn họ mới vừa vừa ly khai, Vu chỉ quân liền phân phát mọi người, trở về phòng kích phát rồi một đạo đưa tin phủ. Sở quốc biên quan, đang ở doanh trương trung bài binh bố trận Tần Quảng, bởi vì này đạo đưa tin phủ rời đi xa bàn, mở ra sáng lên đưa tin phủ, hỏi, phu nhân, làm sao vậy? Không nghĩ làm Tần Quảng lo lắng, trước sau rơi lệ không ngừng Vu chỉ quân, khít sâu một hơi, che giấu khóc nước nở. Phu quân, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói, cái kia bị người ám sát tiểu hòa nhì sao? Vừa rồi đồng lăng la gia la ngọc gan tới chơi, thi triển thời gian hồi tưởng, thấy được ngày đó hắc y địa nhân, hắn nói. Nói tới đây, vu chỉ quân khóc nước nở rốt cuộc vô pháp che giấu, đưa tin phụ lục tục chuyển đến nàng thấp thấp khóc nước nở thanh. Sở quốc vương thất tâm như thế nào liền như vậy hắc? Phu quân ở biên quan vì bọn họ bán mạng còn chưa đủ sao. Bọn họ còn muốn đem ma chảo dối đến hội phủ. Nàng đau lòng chết đi tiểu thiên trạch, đau lòng chính mình phu quân, càng thêm đau lòng về sau cái kêu biết chân tướng sau vũ nhi chỉ cần tưởng tượng đến này đó, nước mắt liền như thế nào đều ngăn không được. Sa ở biên quan tần quảng, nghe được tiểu thê khóc thút thít, chỉ cảm thấy một trận lo lắng, hắn ôn thanh an ủi nói, chỉ quân, không nên gấp gáp, chậm rãi nói, chân quân như thế nào sẽ đến hồi phủ. Nghĩ đến La Ngọc An mang đến tin tức, vũ chỉ quân trà lau khỏe mắt nước mắt, khỏe miệng nở rộ ra một cái đại đại ý cười, đắc, vũ nhi thông qua huyền thiền tông nội môn đệ tử khảo hạch. La Ngọc An cố ý đi trước huyền thiền tông tham gia nhập môn đại điển Vì Vũ Nhi đưa đi chúc mừng. Hắn chịu Vũ Nhi gửi gắm, tiến đến bân an cái kia tiểu và Nhi. Lại phát hiện hành thích kim đàn kỳ tu sĩ tu luyện chính là trong cung đạo Pháp. Nàng một hơi nói xong sở hưu nói, nghe được trước nửa đoạn, tần quảng kích động mà từ tại chỗ nhảy lên, hô lớn, hảo, hảo. Chúng ta nhi tử, làm tốt lắm. Ta không bạch cho hắn lót đường. Chỉ cần hắn có thể đi vào huyền thiên tông nội môn, về sau cũng không cần giống ta như vậy, ngây ngốc mà thế sở quốc vương thất bán mạng. Nhưng mà Vu Chỉ Quân cuối cùng câu nói kia lại làm tần quảng sắc mặt âm trầm như nước, một chưởng chụp nát dưới thân du chiếc ghế. Phụ thân liền ở trong phủ, lại trơ mắt mà nhìn Sở Quốc Vương thất khinh tới cửa, mà thờ ơ cả ngày há mồm ngậm miệng đều là tâm huyết, một khi gặp được cùng Vương thất có quan hệ sự tình, phụ thân kia cái gọi là tâm huyết đều chạy đi đâu. Cứ nhiên có thể chịu đựng hai cái kim đan kỳ tu sĩ ở hầu phủ Dương ai? Càng thêm làm hắn phẫn nộ chính là, tần phủ nhất môn trung liệt, đối Sở Quốc ba cánh trung can nghĩa đảm, Thiên địa chứng giám. Vị kia ở miếu đường chỗ cao vương, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cư nhiên liền trong phủ một cái gã sai vặt, cũng không chịu vương tha sao. Tân Quảng vĩnh viễn đều xem không hiểu sở thiên tử tâm tư. Hắn có thể anh em kết nghĩa tình nghĩa đùa bỡn ở vỗ tay trì gian, cũng có thể lấy chính mình hôn nhân đi làm chính trị đánh cờ, đối nhi tử ai chỉ căn cứ bọn họ cống hiến cân nhắc. Tân Quảng lắc đầu tự dễ ước, có lẽ đúng là bởi vì xem không hiểu, hắn mới là vua của một nước, mà chính mình chỉ là một giới vũ phu đi bất quá xem không hiểu hào hà ba bất luận cái gì sự tình đều phải cân nhắc lợi hại tranh thủ lớn nhất trình độ ít lợi sở thiên tử sống được liền không mệnh sao lúc này sở quốc hoàng cung ở ngoài nguyên thần kỳ huy áp buông xuống mỗi người run bần bật phóng xuất ra huy áp la ngọc An, lại nhìn chính mình thân thủ đưa cho sở thiên tử phòng ngự pháp bảo trận phạm khởi khó tới trận ở có người chủ trì dưới tình huống có thể ngăn cản nguyên thần kỳ chân quân một ngày một đêm công kích đâu nếu là phía trước thực lực cường đại la ngọc An, Đương nhiên không cần công kích một ngày một đêm. Nhưng mà vì Tần Vũ đã thông linh mạch hao phí hắn đại lượng tinh huyết, lúc này hắn thật sự muốn ước chừng công kích một ngày một đêm mới có thể đánh vỡ trận. Nay thật đúng là dọn khởi cục đá tạm chính minh chân. Nếu trận là mặt khác khí tu sở luyện chế, còn sẽ không như vậy phiền toái. Khí tu có một cái bất thành văn quy định, tuy rằng bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng là mỗi người trong lòng đều rõ ràng. Mỗi kiện xuất từ tự thân tay pháp bảo, đều sẽ lưu lại một chỗ ám môn khởi động ám môn, liền có thể dễ dàng phá hủy Pháp Bảo. Nhưng mà La Ngọc An cũng không tiết với làm như vậy, lý do có nhị, gần nhất, hắn tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, làm người lại là quang minh lỗi lạc, không được như thế tiểu nhân việc. Thứ hai, lưu lại ám môn, cũng đại biểu cái này Pháp Bảo có tì vết, một khi gặp được giỏi về tra xét ám môn người, cái này Pháp Bảo cũng liền phế đi. Yêu tha thiết luyện khí La Ngọc An, như thế nào bỏ được cho chính mình thủ hạ tác phẩm, lưu lại loại này trí mạng tì vết đâu? ở Lang Ngọc Can cùng trận mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm nhận thấy được nguyên thần kỳ uy áp sở thiên tử chủ động xuất chúng ra nên đón hắn đối Lang Ngọc Can hành lê nói không biết chân quân tiền đến không có tử xa tiếp đón Lang Ngọc Can còn không có mở miệng tiểu mập mạp dẫn đầu mắng đừng tới này đó hư đem ám sát trạch ca hung thủ giao ra đây bởi vì biết tiểu mập mạp là thiên nhất các thiếu đông gia sở thiên tử đối thái độ của hắn phi thường hòa khí cũng không nhân hắn ngự khí mà buồn bực chỉ là cười hỏi trạch ca là ai các ngươi vì sao phải tới sở quốc hoàng cung tìm hung thủ đâu? lang ngọc an cũng không ngông nghĩa, trực tiếp dùng linh lực bắt chước ra ám sát tiểu thiên trạch h y hể nhân. bọn họ tướng mạo, công pháp con đường từ từ phương diện, không một để sót. tiểu mập mạp căm giận mà nói, bằng chứng như núi, ngươi còn muốn chống chế sao? nhìn thấy này hai cái h y hể nhân ánh giống sau, sở thiên tử sắc mặt mặt ngoài xem ra không hề biến hóa. quen thuộc người của hắn, lại có thể phát hiện hắn nắm chặt song quyền, đang ở phát ra rất nhỏ để ép cốt cách thanh âm. Này hai cái chết vị rõ ràng là hắn phái cấp chính nhi. Chính nhi là nhất thích hợp vương vị người thừa kế, sở quốc có hy vọng ở trong tay hắn trở lên một cái bậc thang. Tận lực bảo hạ chính nhi. Sở thiên tử như cũ mang theo lúc trước ý cười, không nhanh không chậm mà mở miệng, vương thất bên trong, cũng không này hai cái hắc y rìa nhân. Ta rất tò mò, chân quân là từ đâu được đến sở quốc vương thất đạo Pháp. Lời trong lời ngoài, đều là ám chỉ lang Ngọc An bằng vào đối vương thất đạo Pháp hiểu biết, địa đặt này hai cái hắc y rìa nhân. Tiểu Mập mạp khỏe miệng tràn ra một tiếng hư lệnh, có hoặc không có, ngươi nói miệng không bằng chứng, làm chúng ta một lục soát liền biết. Hắn đánh tiểu đi theo La toàn phúc vào nam ra bắc, tâm tư kín đáo xa ở tần vũ chứng kiến ở ngoài, cũng không bị sở thiên tử nói mấy câu thay đổi lập trường. Sở Thiên Tử do hỏi mà nhìn về phía La Ngọc An, thiếu Đông gia đồng nôn vũ kỵ, nhưng này cử tựa hồ có chút không ổn đi. căn cứ tu chân minh ký kết linh khế, ta đại sở lệ thuộc với huyền thiên tông quan hạn, trừ bỏ huyền thiên tông ở ngoài. Sở quốc cũng không nghĩa vụ tiếp thu thế lực khác điều tra, chẳng sợ đối phương là nguyên thần Kỳ chân Quân. Nhắc tới Tu Trân Minh Linh Khế, liền thuyết minh sở thiên tử đây là không nói tình cảm, muốn giảng đạo lý. Đồng thời cũng thuyết minh hắn liền tính cùng La Ngọc Gan xé rách thể diện, đều phải giữ gìn màn này sau hung thủ. Tu Trân Minh là từ huyền thiên tông, thần kiếm môn, ngự thú cốc, trăm quỷ tông, lưu vân cung 5 đại siêu cấp tông phái rắc đầu, bao quát bọn họ kỳ hạ vô số lớn nhỏ thế lực quan hệ song song kết toàn bộ hồng nguyên giới trong phạm vi trung tiểu môn phái tạo thành từ đạo tu đến ma tu từ môn phái đến tán tu tu chân minh chuẩn nhập môn hạng phi thường thấp chỉ cần tự nguyện gia nhập tu chân minh ký tên quá linh khế sau liền có thể được đến ứng có phù hộ dù vậy tu chân minh số lượng cũng chỉ chiếm hồng nguyên giới tu sĩ bảy thành nguyên nhân ở chỗ cứ việc chuẩn nhập môn hạng phi thường thấp yêu cầu ký tên linh khế nội dung lại cực kỳ hà khắc thí dụ như sở quốc Trừ bỏ mỗi năm muốn giao nộp đại lượng chiều cống ở ngoài, còn phải hướng huyền thiên tông cung cấp nhân lực duy trì, bắt giữ kỷ lao ma khi huyền thiên tông tới sở quốc muốn người, sở thiên tử căn bản không thể nào cự tuyệt. Càng thêm đang sợ chính là, một khi quốc gia thiếu hạ đại lượng nợ bên ngoài, vô pháp đúng hạn giao nộp chiều cống, liền sẽ bị trực tiếp biến thành nô lệ quốc. Cử người trong nước sĩ, vô luận tu sĩ vẫn là phạm nhân, có lẽ sẽ bị xung quân đến nơi khổ hàn làm thợ mỏ, cũng có lẽ sẽ trở thành tu sĩ cấp cao lô đỉnh. Nay chờ khắc nghiệt linh khế, nghèo liền linh thiện đều ăn không nổi tán tu không dám gia nhập, giàu đến chảy mỡ mà tu lại bởi vì nhiệt tình yêu thương tự do cự tuyệt gia nhập, càng có một ít trung loại nhỏ môn phái không muốn trở thành siêu cấp tông phái phụ thuộc. Đủ loại nguyên nhân dưới, tu chân minh chỉ chiếm tu sĩ số lượng bảy thành. Bất quá gia nhập tu chân minh chỗ tốt cũng phi thường rõ ràng, tỉ như nói lúc này, Sở Thiên tử lương dựa huyền thiên tông, liền có thể không sợ một vị nguyên thần kỳ chân quân tới cửa khiêu khích. Cứ việc bằng vào đối phương chiến lược, Dễ như trở bàn tay mà là có thể phá hủy toàn bộ sở quốc, Sở Thiên Tử lại vẫn có thể thẳng thắn sống lưng, đối hắn nói không. Thiên nhất các vẫn chưa gia nhập tu chân minh, trên thực tế, tùy ý một vị phi nam đại siêu cấp tông phái nguyên thần kỳ chân quân, đều khinh thường với gia nhập tu chân minh. Không có linh khế chói buộc, La Ngọc Can hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ, thế tiểu thiên trạch báo thủ. Nhưng mà, này cũng ý nghĩa, thiên nhất các sắp lọt vào tu chân minh điên cuồng trả đua. Đến lúc đó Không chỉ có trải rộng hồng nguyên giới thiên nhất các vô pháp tiếp tục kinh doanh, La Ngọc Can chính mình đều đến mang theo thân nhân bỏ mạng thiên ngai. Suy xét đến La Toàn Phúc cùng La Tín nhân thân an toàn, quỷ thủ La Ngọc Can tiên thấy thu hồi hắn bạo tính tỉnh. Sở thiên tử cũng thu hồi trên mặt ý cười, ngữ khí thường thường mà nói, cùng tiễn chấn quân. La Ngọc Can dắt tiểu mập mạp tay, liền phải rời đi, tiểu mập mạp lại ra sức dãy rua, liền kém không đối La Ngọc Can tay đấm chấn đá. Hắn hô, đại bá ngươi đừng cản ta. Ta muốn cùng bọn họ đồng quy vô thợ. Đại ba sợ hãi tu chân mình, hắn la tín nhưng không sợ. La Ngọc Gan Quý vì Nguyên Thần Kỳ chân quân, chỉ cần hơi chút động một chút ý niệm là có thể ngăn lại tiểu mập mạp hồ nháo. Nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là buông ra tay, mặt vô biểu tình nói, Sở Quốc Vương cung nội cùng Sở Hữu bốn gã Nguyên Anh kỳ chân nhân, trong đó hai người càng là đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, khoảng cách Nguyên Thần kỳ bất quá một bước xa. Trừ bỏ Nguyên Anh kỳ chân nhân ở ngoài, Vương cung nội còn có mấy ngàn danh kim đan kỳ tu sĩ, trong đó có mấy trăm vị chết vệ ở cực đoan dưới tình huống hy sinh sinh mệnh buộc phát ra chiến lược vô hạn tiếp cận nguyên anh kỳ chân nhân trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ quá vạn bên trong tùy tiện một cái cung nữ đều có luyện khí hậu kỳ tu vi mà ngươi ba tháng trước vừa mới khai linh nội tính giống nhau cho tới bây giờ khó khăn lắm hoàn thành dẫn khí nhập thể tu luyện đến luyện khí một tầng ngươi đi đi ngươi hôm nay chính là huyết bắn sở quốc vương cung có thể thế ngươi hảo huynh đệ báo thù sao? Tiểu Mập Mạ vĩ khuất mà nhìn về phía Lang Ngọc An, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại quật cường mà không chịu chảy xuống. Hắn bẹp khoe miệng, kia phúc biểu tình người ở bên ngoài xem ra có vài phần đáng thương, nhưng mà kia viên muốn ngã chưa truy nước mắt, lại rõ ràng tỏ rõ chủ nhân ngoan cố. Lang Ngọc An thở dài một hơi, xoa xoa hắn đầu, nhẹ giọng nói, ngươi chỗ không sợ tu chân minh, đơn giản là ỷ vào chính mình có cái nguyên thần kỳ đại bà thôi. Nhưng đại bà ta a lại rất lo lắng ngươi cùng A Phúc An Uy. Hắn bế lên tiểu Mập Mạp, phi thân đến giữa không trung, nhìn xuống ở trận thêm vào hạ, có vẻ khí thế rộng lớn sở quốc vương cùng, từng câu từng chữ nói, nếu có một ngày, ngươi có thể tiến giai nguyên thần kỳ, mà ta còn trên đời, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, đặt vỡ dưới chân này chỗ cung điện. Tiểu Mập Mạp nặng nề mà gật gật đầu, ở đại biên độ động tác hạ, hắn khỏe mắt kia giọt lệ trâu rốt cuộc chảy xuống. Bởi vì chạm quá cao, nước mắt chưa rơi xuống trên mặt đất liền bị bốc hơi ở trong không khí kia một mạt hơi nước dưới ánh nắng chích xa hạ, tản mát ra nghe hồng ánh sáng la ngọc gan mang theo tiểu mập mạp rời đi tại chỗ chỉ còn lại có sở thiên tử đoàn người nhận thấy được nguyên thần kỳ uy áp trừ khử sở thiên tử rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi tâm thần thả lỏng dưới hắn thiếu chút nữa cái ngã phía sau cung nhân vội vàng đỡ lấy hắn mới vừa rồi nếu la ngọc gan thái độ lại kiên quyết một ít sở thiên tử thật sự có khả năng đem chu chính giao ra đi lấy này tới bảo toàn Sở Quốc. Hắn mặt ngoài không tiêu ngạo không xiểm định, kỳ thật chỉ là ở đánh cuộc. Liên đánh cuộc La Ngọc Can lý trí hay không chiếm thượng phong. Nếu La Ngọc Can không tiếp cùng tu chân minh là địch, một lòng huyết tẩy Sở Quốc Vương cung, Sở Quốc căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể hướng Huyền Thiên Tông xin giúp đỡ. Vận dụng Nguyên Thần Kỳ chân quân gia ngựa, cũng đại biểu cho Sở Quốc sang năm chiều cống đem phiên thượng gấp 10 lần. Giao không nổi chiều cống, cử quốc trở thành nô lệ, cùng mất nước vô dị. Nếu không thỉnh Huyền Thiên Tông gia ngựa, Sở quốc lập tức liền sẽ bởi vì nguyên thần kỳ chân quân lửa giận mà hóa thành biển máu, đồng dạng là mất nước. Hôm nay lúc sau, La Ngọc An có lẽ sẽ bởi vì thiên nhất các trả thù mà khắp nơi đào vong. Nhưng mà ở kia phía trước, ở La Ngọc Can phá hủy dưới, hồng nguyên giới đem lại vô sở quốc. Quốc gia cùng thái tử cái nào nặng cái nào nhẹ, đối với sở thiên tử tới nói, là một đạo lại đơn giản bất quá lựa chọn đề. Cũng may La Ngọc An cũng đủ lý trí, cũng không nguyện cùng tu chân minh là địch. Vô luận hắn sau lưng ở đánh cái gì bản tính, ít nhất sở quốc tạm thời là bảo vệ. Bị cung nhân nâng hồi cung sở thiên tử, trong lòng trăm mối cảm xúc nuốt ngang. Chính Nhi A, ngươi rốt cuộc cho chấm thọc cái dạng gì tổ hong vỏ vẽ? Thiên Nhất các cùng sở quốc tranh chấp tạm thời rơi xuống màn che, mà khiến cho trận này tranh chấp Tiểu Thiên Trạch, lúc này đang bị giam giữ ở cực lạc đường thủy lao. Không thấy ánh mặt trời thủy lao, nơi nơi tràn ngập một cổ mùi hôi hơi thở. Tiểu Thiên Trạch tứ chi bị xích sắt chặt chẽ mà bó, hoàn toàn mất đi hành động lực. Nguyên bản sáng ngời hai tròng mắt, đen nhánh như mực. Đột nhiên, một trận ầm ầm ầm thanh âm đánh vỡ một thất hư tịch, thủy lao đại môn bị mở ra. Có một đạo kiều nộn giọng nữ vang lên, "Dạ Xoa, xuất hiện đi." Tiểu Thiên trạch trên người xích sát, theo tiếng mà rơi. Chương 56 học tập chế độ. Người đến là cực nhạc công tử bên người song su trí nhất, tên là Mở Diệp, nàng là song bảo thai trung tỷ tỷ, tính cách so muội muội biết thu hoạt bát rất nhiều. Một Diệp cười hì hì nói, "Dạ Xoa, Ở Thủy Lao liền phao một tháng tư vị thế nào? So với thi dược trí như thế nào? Rõ ràng nhìn đến Tiểu Thiên Trạch bởi vì mấy ngày liền nói khác mà gây chỉ còn lại có một bộ da bọc xương, nàng lại vẫn là vô tâm không phổi mà hề cười. Tiểu Thiên Trạch cũng không trả lời, xích sắc mới vừa vừa đức ai, hắn liền chật vật mà té ngã trên đất, bởi vì đoạn thực một tháng, hắn toàn thân không có một chút sức lực. Cứ việc như thế, hắn trên mặt lại không có nửa điểm vẻ mặt thống khổ, càng thêm chưa từng mở miệng hướng một dịp xin giúp đỡ Hắn chỉ là dùng đôi tay gắt gao mà chế trụ thủy lao hàng rào, muốn mượn lực bỏ dậy. Một diệp cầm trong tay nga mi thứ, thả người nhẹ nhảy liền bay vút quanh mình thủy vực, lập tức buông xuống đến ở giữa thủy lao thượng. Nàng đá văng ra thủy lao hàng rào, một phen xách lên tiểu thiên trạch, lại lần nữa thi triển thân pháp, bay trở về lối vào. Một diệp đem tiểu thiên trạch ném đến trên mặt đất, cảnh cáo nói, dạ soa, ngươi tới cực lạc đường hơn 3 tháng, cũng nên hiểu cực lạc đường quy củ đừng ủy vào chính mình dưới mặt đất đấu trường thắng mấy chàng tỉ thí, liền vô pháp vô thiên. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ dược nhân, dược sư hắn lao nhân ra sự tỉnh, là ngươi có thể nhúng tay sao? Một tháng trước, dược sư trước mặt mọi người cường bạo một nữ tính dược nhân, tiểu thiên trạch xem bất quá đi, liền ra tay giáo huấn dược sư, hắn cũng bởi vậy bị nhốt vào thủy lao. Lần này là quan ngươi một tháng thủy lao, tiếp theo nhưng chính là trực tiếp muốn ngươi mệnh. Nói tới đây, một diệp thanh âm lanh đến giống như bắc cực Sông băng. Tiểu Thiên Trạch đạm mạc mà mở miệng, sửa đúng nói, 13 chàng. Đại đa số thời điểm, cực nhạc công tử cũng không sẽ phái Tiểu Thiên Trạch ra mặt, chỉ ở gặp được khó giải quyết đối thủ khi, mới có thể xuất động Tiểu Thiên Trạch. Bởi vậy, trừ bỏ ngày đầu tiên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà thắng hạ 10 chàng, mấy tháng qua, Tiểu Thiên Trạch chỉ có 3 lần lên sân khấu cơ hội. Không hề nghi ngờ, này tam tràng hắn toàn bộ thắng hạ. Không có để ý Tiểu Thiên Trạch cường điệu buổi diễn, một diệp hỏi. Ngươi là như thế nào chịu đựng này một tháng, đây chính là cực lạc đường thủy lao a, bên trong trải rộng bò cạp đuôi địa, cư nhiên không có đem ngươi cấp sống sờ sờ hút khô. Bò cạp đuôi địa là đem cấp yêu thú, quần cư, thủy sinh, lấy người huyết vị thực. Chúng nó nghe máu tản mát ra hơi thở mà đến, càng là tu sĩ cấp cao, máu hương vị liền càng là thơm ngọn, đối chúng nó lực hấp dẫn cũng càng là chí mạng. Tuy rằng tiểu thiên trạch chưa khai linh, không tính tu sĩ, đối địa lực hấp dẫn hữu hạn, nhưng ngăn không được thủy lao chỉ có hắn một người a. Húng chi hắn bị xiềng xích vây khốn, không thể nhúc nhích. Địa sao có thể sẽ phong đến bên miệng đồ ăn, không ăn đâu. tiểu thiên trạch đáp, ngươi xem dưới nước liền đã biết. Một diệp nghe vậy, một trường đánh ra, thủy lao sóng nước quay cuồng, kích khởi từng trận bọt nước. Một diệp vận lực, quay cùng bàn tay không thủy, nàng trưởng lực kinh người, nhất thời liền có bò cạp đuôi địa bị ném đến trên mặt đất. Vốn nên là trong suốt sắc địa, lúc này toàn thân thanh hắc, một diệp đồng tử trợn phong đại xoay người nhìn về phía bởi vì trường kỳ thí dược mà cả người thanh hắc tiểu thiên trạch nàng kinh hô bỏ cặp đôi địa cư nhiên bởi vì uống ngươi huyết bị độc chết bực này độc tính so với đốt thiên huyết mãng cũng không chút nào kém cỏi tiểu thiên trạch nói ngươi đi nói cho cực nhạc công tử ta muốn cùng dược sư học tập chế độc hắn giống một bãi bùn lầy giống nhau quỳ dạp trên mặt đất liền đứng thẳng đều không thể duy trì nói ra nói lại là chém đinh chặt sắt lộ ra một cổ không dung cự tuyệt khí thế Dung độc là hắn bị nốt ở thủy lao này một tháng trong lúc, nghĩ đến phương pháp. Lúc ấy, tận mắt nhìn thấy những cái đó vây công hắn bò cạp đôi địa, bởi vì hắn trong máu kịch độc mà chết đi. Hắn linh quang trận lóe, liền có cái này chủ ý. Cứ việc tìm không ra nguyên nhân, nhưng mà hiện thực đó là, hắn có thể làm lơ linh thực độc tính, trực tiếp từ kịch độc linh thực trung hấp thu năng lượng. Kịch độc linh thực, đối hắn mà nói, ngọt như mật đường, đối những người khác tới nói, lại là chân chính tỷ xương Một khi đã như vậy, Sao không hảo hảo lợi dụng một chút này, phân trời cao đối hắn ban đơn đâu?" Nghe được Tiểu Thiên Trạch ý nghĩ kỳ lạ nói, một diệp buồn cười mà nói, "Dạ xoa, phiền toái ngươi làm làm rõ ràng, hiện tại là ngươi phạm phải đại sai, công tử ở phần ngươi. Ngươi mới từ thủy lao bị thả ra, không tinh tư mình quá, cư nhiên còn ở vọng tưởng cùng dược sư học tập chế độc." Tiểu Thiên Trạch sách lên một con bò cạp đuôi địa, bỏ vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống, không để bụng mà nói, "Ngươi đi hỏi hỏi công tử đó là, độc là một loại lợi hại vũ khí." có thể giết người với vô hình. Nếu công tử thật muốn làm ta thắng tiếp theo trong tràng, sẽ đồng ý cái này đề nghị. Một Diệp tuy rằng không tin cực nhạc công tử sẽ đồng ý tiểu thiên trạch nói, lại vẫn là thi triển thân pháp rời đi, đi tìm cực nhạc công tử bẩm báo việc này. Các nàng hai chị em lớn nhất đặc điểm đó là ngoan ngoãn, cũng không bao biện làm thay. Thủy lao cửa, tiểu thiên trạch nuốt vào sở hữu bò cạp đuôi địa, dựa vào điểm này năng lượng, một bước, một bước mà bỏ lại dược nhân chỗ ở. Hắn ở trong lòng tự dế ước Lục Thiên Trạch, ra Lục Thiên Trạch, từ nhỏ liền kén ăn ngươi, không dính một chút thức ăn mặn, ngay cả thêm phụ liệu thức ăn chay cũng không chịu ăn. Lúc ấy ngươi có từng nghĩ đến chính mình có một ngày gặp mặt không thay đổi sắc mà sinh nuốt bỏ cả đôi địa? Nhưng hắn không thể không ăn. Hiện giờ tình cảnh đã sớm không phải do hắn kén ăn. Dược sư mỗi cách 3 ngày mới có thể cấp dược nhân phát một lần đồ ăn, mà thân thể hắn sớm đã đói đến điểm tới hạn, hắn không xác định chính mình hay không có thể chống được dược sư phái phát đồ ăn ngày đó. Vì mạng sống. Hắn cần thiết muốn ăn xong đi. Trang trí hoa lệ giữa phòng ngủ, một dịp cơ hội là ôm giảng chê cười tâm thái, hướng cực nhạc công tử hội báo việc này. Ngoài dự đoán chính là, cực nhạc công tử cư nhiên gật đầu nói, kia liền y y hắn, Người đi tiêu dược sư lại đây, ta tự mình phân phó dược sư việc này. Cực nhạc công tử dùng thần thức khống chế xe lăn, đem nó đẩy ra phòng ngủ, một dịp đi theo hắn phía sau. Dạ Xoa chưa khai linh, không có linh lực, Đạo pháp cùng bí kít đều không thể tu luyện, chỉ dựa vào một thân thể mạnh. Sợ là vô pháp đi đến cuối cùng. Dung độc, nhưng thật ra cái không tồi chiêu số. Một diệp, người đem ta trong phòng tất cả đồ vật đều dùng nước sôi nấu một lần, lại phao thượng nguyệt kỳ diệp. Nhớ rõ hảo hảo rửa sạch một chút chính mình, đừng dùng tịnh trần thuật đi phao cái nước cấm tắm. Nguyệt kỳ diệp là tứ giai linh thực, đối với tu sĩ tu hành cũng không tăng, chỉ là hương khí hợp lòng người. Nghe tới thấm vào ruột gan. Nguyệt kỳ diệp giá cả ngầm cao, tác dụng không lớn, đối với đại đa số người tới nói cực kỳ dâu dịa. Nhưng mà trời sinh tính hỉ khiết cực nhạc công tử, lại đem nó làm như là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi vật. Rốt cuộc phản ứng lại đây một dịp, vội vàng quỳ dạp xuống đất, nô tỳ có tội. Nàng cư nhiên từ thủy lao trực tiếp tới rồi công tử nơi, quên rửa sạch. Trên người nàng lây dính thủy lao mùi hôi hơi thở, công tử này cử, tất nhiên là chịu không nổi cái loại này hương vị, vì thế không tiếp đem toàn bộ nhà ở đều trưng nấu, chính chủ, một lần. Thật là đáng chết, nàng theo công tử mấy trăm năm thế nhưng còn sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đều do cái kia giả xoa đưa ra loại này ngoài ý muốn thỉnh cầu, làm hại nàng tâm thần đại loạn. Cực nhạc công tử tối người, nâng dậy một diệp, cười nói, không sao, đi gọi dược sư đi. Một diệp, biết thu hai tỷ mội đối hắn trung thành và tận tâm, hắn cũng không muốn vì việc nhỏ trách phạt các nàng. Một diệp rời đi sau, cực nhạc công tử tối đầu nhìn hoa phục thượng hoa văn, rất có thú vị mà cười. Cư nhiên có thể nghĩ đến dùng độc, Cái này dược nhân thật là càng ngày càng có ý tứ, có lẽ hắn thật sự có thể đi đến kia một bước. Chuyên thuyết cấp chiến sĩ a, Hắc Ngũ Giác thật lâu chưa từng xuất hiện. Kia cũng ý nghĩa, đem vị cực lạc đường mang đến một bút phong phú tiền lợi, cực nhạc công tử đối này phi thường chờ mong. Huyền Thiên Tông, dài dòng nhập môn đại điển rốt cuộc kết thúc, hạo nhiên tiếng chuông lại lần nữa vang lên, tông chủ Minh Đức nghiêm mặt nói, kết thúc buổi lễ. Hắn chỉ là vây vây tay, một chúng tu sĩ liền rắc một trận trời đất quay cuồng. Chỉ là nháy mắt công phu, bọn họ đã xuất hiện ở từng người sơn môn bên trong. Thánh thiên điện tiền trên quảng trường, chỉ còn lại 5 người, trừ bỏ 3 vị nguyên thần kỳ chân quân ngoại, còn có ân tử hàm cùng tần vũ. Hướng minh đức cáo biệt sau, kiếm tu chi chủ minh công mang theo ân tử hàm rời đi. Phù tu chi chủ minh tâm đồng dạng sẽ mở bờ trú, chạy về phù phái. Giờ này khắc này, huyền thiên tông linh phái, mục lâm xanh tươi, hoa thơm chim hót, nhất phái tường hòa. Chân núi Số lượng gần ngàn người tu sĩ chống rông xuất hiện, đánh vỡ nguyên bản tự nhiên trạng thái. Tinh thất trung, Linh tu chi chủ mở to mắt, lầm bẩm, năm nay nhưng thật ra tới không ít tân nhân, ta cũng nên đi xem. Hắn dùng ra xúc điệu thành thốn chi thuật, chỉ khoảng nửa khắc, liền đi vào chân núi. Nhận thấy được nguyên thần kỳ huy áp, tân tấn tu sĩ đồng thời quỳ gối, cung thanh nói, gặp qua chân quân. Cảnh tượng như vậy đồng thời xuất hiện ở thành, Linh, Thể, phù, Đan, Kiếm, Khí Bảy Môn bên trong. Khi cách năm năm, Hồng Nguyên giới thực lực đệ nhất siêu cấp tông phái, lại lần nữa bị rót vào đại lượng mới mẻ máu. Thánh thiên điện tiền, Minh Đức giáp tần vũ tay, cười nói, hảo đồ nhi, chúng ta cũng hồi vô tướng hiên đi. Minh Đức tuy rằng đồng thời tu hành thành, linh hai phái, nhưng hắn quý vì tông chủ, cũng không ở tại trong đó tùy ý nhất phái, mà là có độc thuộc về tông chủ vô tướng hiên. Vô tướng hiên ở vào huyền thiên tiểu thế giới ở giữa, chiếm địa cực lớn, riêng là núi non chủ phong liền không dưới mười cái trong đó càng có mấy trăm nhanh núi, vô tướng hiên không chỉ có có ngọn núi, còn có lớn nhỏ ao hồ, linh điền và Quảnh phàm này đủ loại, toàn vì tông chủ sở hữu. đem tần vũ đưa tới vô tướng hiên sau, minh đức lại làm khởi phủi tay trưởng quầy, hắn kích phát một đạo đưa tin phủ, phân phó nói, thanh tuyển, mang ngươi sư đệ khắp nơi đi một chút đi. có một đạo thanh triệt giọng nữ vang lên, nặng. minh đức đối tần vũ nói, hảo đồ nhi, ngươi sư tỷ kêu hiến thanh tuyển, hảo hảo nghe nàng lời nói làm quen một chút tông môn. Ngày sau tu luyện nếu có không hiểu địa phương, lại đến hướng vi sư lành giáo đi. Thời gian không còn sớm, vi sư về trước tinh tự viện. Vừa mới dứt lời, người khác đã không thấy tâm hơi. Độc lưu tần vũ một người đứng ở rẽ núi tri gian, nghĩ đến minh đức nói, hắn hận không thể cất bước liền chạy. Kia chính là yến thanh tuyền a, giới chủ bá thế lục nữ chính, cũng là làm hại vai ác tần vũ cùng vai chính lục thiên chạy trở mặt thành thù đầu sỏ gây tội. Nói tốt muốn cùng nữ chủ bảo trì khoảng cách đâu? Sư phụ đem chính mình ném cho nữ chủ là muốn quậy kiểu gì a? Tần Vũ lên tiếng hô to, sư phụ, sư phụ, uy uy, không cần đem hắn ném cho Yến Thanh Tuyền A. Hắn cự tuyệt hào sao? Nhưng mà chỉ có hắn thanh âm ở trong núi tiếng vọng, Minh Đức đã sớm trở lại tinh tự viện. Chén trà nhỏ công phu, liền có một vị khí chất thanh tuyệt nữ tu, thừa tiên hạc mà đến, một bộ màu trắng váy dài, phiêu phiêu như tiên, đúng là Yến Thanh Tuyền. Nàng tuổi con nhỏ, bất quá 8 tuổi, ngũ quan lại cực Mỹ. Có thể nhìn ra ngày sau là cỡ nào khinh thành chi tư. Tiên Hạc ngừng ở Tần Vũ trước người, Yến Thanh Tuyền cũng không xuống dưới, chỉ là đối Tần Vũ vung tay, âm sát phảng phất núi sâu chung một ông thanh Tuyền. Người đó là Tần sư đệ đi. Tông môn quá lớn, đem hai chân đi phế cũng ra không được vô tướng hiên. Cũng may nội môn đệ tử có thể ngự thú phi hành, đến tiên Hạc chi ân, ta còn có thể mang ngươi khắp nơi đi dạo. Nhìn thấy Yến Thanh Tuyền bản nhân, Tần Vũ trong lòng đúng là một mảnh sóng to gió lớn. Nơi nào chịu chịu nàng chi mời, bước lên tiên hạt đâu. Tần Vũ quay đầu liền chạy, chuẩn bị đi tìm sư phụ, ngay cả lý do cự tuyệt, hắn đều nghị kỹ rồi. Hắn chính là linh phái tu sĩ, như thế nào có thể đi theo thanh phái yến thanh tuyển tu hành đâu. Xuyên vân bộ pháp thi triển đến mức tận cùng, Tần Vũ tốc độ thức mau, nhanh như chấp liền chạy không ảnh. Trước 57 ma chướng tận phá, mắt thấy Tần Vũ lẻn đến vài dặm ở ngoài, yến thanh tuyển khỏe miệng lộ ra một mặt cười khẽ, vị này mới tới sư đệ giống như không quá nghe lời đâu. nàng môi đỏ khẽ mở, một đoạn vãng sinh quyết liền bị ngâm sướng mà ra, vô hình lực lượng lấy nàng vì trung tâm hướng khắp nơi đẩy ra, sở kinh chỗ, vạn vật thần phụ. đó là quy tắc chi lực. cách đó không xa, vãng sinh quyết dao động sẹt qua tần vũ, mới vừa vừa tiếp xúc với kia cổ dao động, hắn liền bị chặt chẽ mà định ở nơi đó, vừa động đều không thể động. cùng với thanh nú hạc minh thanh, yến thanh tuyền đi vào tần vũ bên người, tần vũ chớ mắt mà nhìn yến thanh tuyền trường tụ một quyển. Liên đem hắn đưa tới lưng hạc thượng, hắn cực lực muốn dây ruột, một khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo, vẫn là không làm nên chuyện gì. Trắng tinh tiên hạc bay lên trời, ở trong mây, độn tốc bất phàm, so với tùy duyên trong cốc kia chỉ tấn ảnh lang do hữu quá chi. Bay nhanh chạy gian, muôn vàng khí tượng giống như buôn tinh như vậy lui về phía sau, lúc ban đầu kia tòa sơn phong dần dần bị bọn họ vứt chi sau đầu. Tiên xương mù lượn lờ giữa không trung thượng, tiến thanh tuyển trong tay nặn ra một cái pháp quyết, ngăn cách biển mây trùng gió. Người nói, nói đến, ta cùng tần sư đệ ở nạp cấu giới chung đã gặp qua một mặt đi. Lúc này, tần vũ bị nàng cưỡng chế bắt góc, mất đi tự do thân thể, làm một cái tâm lý tuổi vượt qua ba thật đại thúc, cư nhiên bị một cái chỉ có tám tuổi tiểu nha đầu bước đến cái này phân thượng. Hắn lòng tràn đầy đều là khuất đục, căn bản là không nghĩ để ý tới Yến Thanh Tuyền. Bởi vì vô pháp khống chế thân thể, hắn đành phải mắt lẽ đi xem Yến Thanh Tuyền, biểu đạt chính mình bất mãn. Yến Thanh Tuyền sâu kín thở dài. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm thai họa. Người cùng người chi gian duyên pháp, thật sự thực kỳ diệu. Mấy tháng trước, ta mang theo tiểu âm dương lưỡng nghi trận nhập nạp cấu giới cứu người, thời gian vốn là dư giả. Nào biết kỹ lão ma thế, nhưng chuẩn bị trước bắt người khai đao, ta đáp ứng rồi sở vương cùng mẫu thân ngươi, tất yếu cứu ngươi đi ra ngoài, bởi vậy không thể không kiệt lực thúc giục tiểu âm dương lưỡng nghi trận. Đây là hoa, nhưng ta phải đến ngươi cùng La Tín mấy người to lớn tương trợ. Rốt cuộc thông qua bí truyền đệ tử khảo hạch Với ta tới nói, lại là Phúc Đáng tiếc chính là, Phúc Trung vẫn có họa Ta hiện giờ đã là đan điển tận thoái Có lẽ trung thân đều không thể kết thành kim đan. Nói đến chỗ này, nàng yên lặng nhìn về phía tần vũ Cười như không cười mà nói Tần sư đệ, có lẽ ta lúc ấy không nên cứu ngươi Nếu ta tùy ý kỷ lão ma đem ngươi ăn luôn Sau đó kiên nhận chờ đợi tiểu âm dương lưỡng nghi trận phát huy công hiệu Hôm nay tất nhiên đã là kim đan kỷ Nàng lời nói nội dung mang theo hồi ý, ngữ khí lại phi thường nhẹ nhàng, không giống như là đang nói suốt đời vô pháp kết đan bực này trầm trọng việc, đảo tựa tại đàm luận mổ một ngày thời tiết như vậy dâu dịa. Tần Vũ đối yến thanh Tuyền toàn bộ mâu thuẫn ở nàng mấy câu nói đó, tất cả tan dã. Nàng sở liệu không tồi, giới chủ bá thế lục trùng, đái Tần Vũ bái nhập Huyền Thiên Tông là lúc, nàng xác thật đã kết thành kim đan. Đối với Hồng Nguyên giới tới nói, Tần Vũ vị này dị giới lai khách, liền như một con nho nhỏ con bướm con bướm nhẹ nhàng kích động một chút cánh, mặt ngoài xem ra bé nhỏ không đáng kể, lại vì xa xôi xài bờ gì ả mang đi một hồi bao lốc. ngắn ngủn 6 năm, bị tần vũ đẩy ly nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, trừ bỏ lục thiên trạch, chu chính, la tín, la toàn phúc đám người, còn có trước mắt yến thanh tuyển. tần vũ tấn này có khả năng cho lục thiên trạch một cái hoàn mỹ thơ hấu, có lẽ sửa đúng chu chính tăng quan, trong lúc vô tình cứu la toàn phúc một mạng. trước mắt xem ra, tựa hồ đều là tốt phương hướng. chỉ có yến thanh tuyển. Hắn cư nhiên làm hại nàng vô pháp kết đan. Yến Thanh Tuyền vị này ở giới chủ bá thế lục trung, khai linh tức trúc cơ, 8 tuổi kết đan, có hy vọng ở 30 tuổi phía trước kết anh thiên tài, liền như vậy bị hắn làm hỏng. Hắn đối Yến Thanh Tuyền bắt đầu nảy sinh ra một loại bí ẩn chịu tội cảm, hắn thiếu nàng một bút thiên đại nợn ẩn, mà nàng lại không hề sở giác. Liền giống như hắn vô pháp tội bỏ đùa chú giết chết vây hầu hắn hoàng gia tinh vệ, vô pháp yên tâm thoải mái mà nhìn đào đại bởi vì hắn sai lầm quyết sách mà hy sinh. Hắn đồng dạng vô pháp dường như không có việc gì mà đối diện yến thanh tuyển, làm bộ chuyện này không có phát sinh quá. 6 năm tới, hắn càng thêm ý thức được, hồng nguyên giới là chân thật tồn tại, mà không phải chỉ là trong sách hư cấu thế giới, hắn sở gặp được này đó toàn bộ là sống sở sơ người. Hắn là muốn hoàn thành nhiệm vụ, là phải về nhà, nhưng tuyệt không phải đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Từ trước tới nay lần đầu tiên, hắn ở soát mãn nam chủ hảo cảm độ, trở về địa cầu nhiệm vụ ở ngoài. Thêm vào hơn nữa một cái, trợ giúp trước mắt nữ hải chữa trị rách nát đan điền. Đến nỗi Yến Thanh Tuyền ngày sau sẽ làm hại hắn cùng Lục Thiên Trạch phản bội, xét đến cùng, còn không phải bởi vì hắn lựa chọn sao. Là hắn ghen ghét Lục Thiên Trạch có thể được đến Yến Thanh Tuyền coi trọng, mới có thể đối Lục Thiên Trạch hạ độc thủ. Chỉ cần hắn có thể bảo vệ cho chính mình này trái tim, không đi thích Yến Thanh Tuyền, không phải không có việc gì sao. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không động tâm. Nói giỡn, hắn một cái 34 tuổi người trưởng thành sao có thể sẽ thích thượng loại này miệng còn hôi sữa nha đầu lại không phải mỗi người đều hái lọ ly tạ a tiến thanh tuyền vẫn chưa nhận thấy được tần vũ này phiên tâm thái biến hóa nàng còn tại tiếp tục tự thuật kia bộ phúc hỏa nói đến ta kim đan tấn thoái là hỏa nhưng cứu người đối với sư phụ đối với huyền thiên tông tới nói lại là đại phúc nghe tứ sư thúc nói ngươi cư nhiên lĩnh ngộ sinh chi chân ý mảnh nhỏ hiện tại xem ra ta lúc ấy làm ra lựa chọn thật là không thể tốt hơn nói xong lời này. Tiến Thanh tuyển rốt cuộc như chút được gánh nặng. Trước đây nàng ở Quan Thiên kính tẩm bổ hạ tỉnh lại, nhặt về một cái tánh mạng, lại phát hiện đan điển tận thoái, vô pháp hấp thu chút nào linh lực. Kia đại biểu cho nàng tu vi, rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Nàng đã khóc, về vạch quá, cũng từng lâm vào vô hạn đê mê bên trong. Nàng tuổi rốt cuộc quá nhẹ, cùng cao thâm tu vi hình thành tiên minh đối lập, là nàng tái nhật nhân sinh lịch duyệt. Chưa chắc một bại nàng quá mức tự phụ, đem sư phụ nói như gió thoảng bên hay, chỉ để ý thắng thua. Sư phụ rõ ràng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không được lạm dụng hồi linh đan. Ở nạp cấu giới chung, nàng lại vì thông qua bí truyền đệ tử khảo hạch, không tiếc nuốt vào một chỉnh bình hồi linh đan. Nàng là trở thành bí truyền đệ tử, kia thì thế nào? Huyền Thiên Tông kiến tông tới nay tuổi nhỏ nhất bí truyền đệ tử, tu vi cũng vĩnh viễn dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ, thật lớn một cái chê cười. Lý trí thượng, nàng biết đây là chính mình làm ra quyết định, tự thực hậu quả xấu, chẳng trách người khác. Nhưng ở vô số tự oán tự ngải nhân tử, Nàng ôm đầu gối ngồi ở âm phong từng trận tư quá giới lối vào, chỉ cần tưởng tượng đến đây sinh vĩnh viễn vô pháp cứu trở về cha mẹ, cùng nước mắt cùng nhau điên cuồng lan tràn, là nàng trong lòng ma trướng. Nàng bắt đầu căm hận Tần Vũ, là cái này hầu phủ tiểu thế tử, làm hại nàng đan điền tận thoái. Nhiều ngày tới nay, ở tứ sư thúc cùng sư phụ chấn an dưới, nàng kiệt lực áp lực ma trướng. Hôm nay, chính mắt nhìn thấy Tần Vũ, tung tăng nhảy nhót Tần Vũ, nàng đột nhiên ý thức được, đây là một cái tươi sống sinh mệnh. Không chỉ có như thế, bất quá 9 tuổi Chí Linh, trên người hắn đã thêm có rất nhiều quang hoàn, đơn linh căn, về một thân thể, sinh chi chân ý mảnh nhỏ, ngàn môn tháp 15 tầng, ký lục bảo chỉ giả. Người này là nàng cứu, giả lấy thời gian, hắn chắc chắn bị nhớ nhập hồng nguyên giới sử sách, dẫn dắt huyền thiền tông đi hướng một loại khắc trình tự thượng huy hoàng. Có lẽ không chỉ là nhất thống hồng nguyên giới, nhân loại tu sĩ thậm chí có khả năng tùy hắn cùng nhau, đoạt lại đã từng mất đi cố hương. Nếu nhảy ra cá nhân vinh nhục tới xem vì cứu trước mắt người này, mà đàn Điền tận thoái, tuyệt đối là đáng giá. Suy nghĩ rõ ràng trong nháy mắt kia, nàng nội tâm ma trướng tự sụp đổ. Vận mệnh đối nàng thật là chiếu cô A, vô luận nàng đã từng làm ra thế nào lựa chọn, hiện giờ đều có tốt nhất kết quả, kia nàng còn ở ai đoán cái gì đâu. Đến nỗi cha mẹ, nếu nàng thật sự vô pháp tìm được kết đan phương pháp, dấn thân vào tư quá giới làm bạn bọn họ đó là. Sơn không tới liền nàng, nàng tự đi liền Sơn. Nàng đáy lòng một mảnh thanh minh mới có thể đối tần Vũ có trước đây kia phiền một bạch. Lúc này, ma chướng đã phá, ngẫm lại chính mình đối với chỉ có gặp mặt một lần tần Vũ nói ra này, đó trong lòng lời nói, nàng còn có điểm ngượng ngùng đâu. Cũng may người này là nàng sư đệ, ruột thịt sư đệ, tóm lại không phải người ngoài. Sư phụ chỉ có hai cái thân truyền đệ tử, ngày sau, nàng cùng hắn đem cộng đồng đi qua giải dòng năm tháng, liền như tứ sư thúc cùng sư phụ như vậy tình như thủ túc. Đối với nhà mình sư đệ, nói liền nói đi đan điền tân phái sau yến thanh tuyền hiện giờ bất quá trúc cơ hậu kỳ tần vũ đã có trúc cơ sơ kỳ nàng vãng sinh quyết đối hắn giam cầm thời gian hữu hạn thực mau liền tự phát mà giải khai hạ quyết tâm muốn giúp yến thanh tuyền một lần nữa kết đan tần vũ đối yến thanh tuyền thái độ đại biến nhận thấy được tự thân giam cầm bị gạt bỏ hắn cung thanh kêu lên sư tỷ ít đòi hai chữ đã chọn đủ yến thanh tuyền triển lộ miệng cười thanh lệ tuyệt luân yến thanh tuyền chỉ vào dưới thân hơn trăm tòa sân xuyên cười nói tiểu sư đệ Vô tướng hiên trung sân xuyên, ngươi có thể tùy tiện tuyển một tòa kiến tạo độc phủ. Tần vũ nghiêng đầu, giống như buồn dầu mà nói, đôi mắt đều phải theo hoa, sư tỷ ngươi đang ở nơi nào. Ta có thể tuyển ở ngươi bên cạnh sao? Tiến thanh tuyển đáp, tự nhiên có thể, ta ở tại Bích Thủy ổ. Khi nói chuyện, tiên hạc ngừng ở một chỗ ao hồ phía trên, chỉ thấy doanh doanh nước biết gian, lớn nhỏ đảo nhỏ ngang dọc đan sen. Này thượng, có mái cong lầu các, rất có tú lệ chi mỹ, đó là Bích Thủy ổ. Tân Vũ nhìn về phía vây quanh ao hồ kia tòa núi lớn, gật đầu nói: chính là nó. Yến Thanh Tuyền hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra cái hảo nơi đi, nó kêu đố Diệp Sơn. Tứ sư thúc sớm chút năm từng tạm trú nơi này, ở mặt trên kiến một chỗ tiểu lâu, lâu tên là Sơn Thanh, lấy sơn sắc phân thanh nhập chén rượu chi ý. Tiên Hạc ngừng ở Sơn Thanh lâu trước, đó là một tòa nhà lầu hai tầng, từ trúc một sở chế, tạo hình đơn giản, lại đều có một phen thanh nhã. Lâu trước có một mảnh dương trúc, gió nhẹ từng trận. Chúc Diệp che phủ chi gian, đưa tới một trận độc thuộc về Trúc Thanh Hương. Thế nhưng so cảm giác say còn muốn say lòng người. Tân Vũ khen, hảo một cái sơn thanh tiểu lâu. Thứ sư thúc thật sự là vị ái trúc người. Kiến Thanh tuyển trêu đùa, hắn yêu không yêu trúc ta không biết, bất quá hắn ái rượu nhưng thật ra ai ai cũng biết. Tiểu sư đệ, ngươi tưởng kiến tạo động phủ, chỉ cần ở nhiệm vụ đường tuyên bố hạng nhất nhiệm vụ đó là tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu tiêu hao cống hiến điểm. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Phạm La nội môn đệ tử đều có một vạn mới bắt đầu cống hiến điểm. Ngươi là tiến tông năm thứ nhất liền bái nhập nội môn, có khắc một vạn khen thưởng, cũng đủ ngươi ở tông môn đứng vững gốc chân. Tần Vũ xua xua tay, còn kiến cái gì à? Tứ sư thúc này chẳng tiểu lâu liền rất hảo, dù sao hắn cũng không ở, ta liền tu hú chiếm tổ lạc. Vài câu lời nói dí dỏm, đem Yến Thanh Tuyền đậu đến một trận cười khẽ. Ở kia lúc sau, Thiên Hạc nhiều lần tăng tốc, Yến Thanh Tuyền mang Tần Vũ lần lượt tham viếng tinh tự viện, tàng kinh các, linh thư viện, nhiệm vụ đường các nơi. Đem Tần Vũ xem đến không kịp nhìn. Thật không hổ là được sương Hồng Nguyên giới đệ nhất tông môn Huyền Thiên tông a. Cuối cùng, Tiễn Thanh tuyển đem Tần Vũ phóng tới linh thú viên cửa, phất tay từ biệt, "Tiểu sư đệ, ta cùng tứ sư thúc ước định thời gian đã đến, chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Ngươi đi thuê một con phi hành linh thú, chính mình đi dạo đi. Dù sao thân phận nhãn có bản đồ, ném không được ngươi." Nàng hướng Tần Vũ chớp chớp mắt, liền chỉ huy tiên hạc bay đi. Tần Vũ đứng ở tại chỗ, nhìn tiên hạc càng bay càng xa. Tiến thanh tuyển thân ảnh dần dần biến thành một cái điểm đen Thật lâu không có hoàn hồn Có một đạo giọng nam tử hắn phía sau vang lên Cảm than nói Hòa. Thiên tài chính là không giống nhau Như vậy tiểu nhân tuổi Liền xuân tâm manh độc lạc chương 58.000 tuyết phi hồ Người nói chuyện đúng là tần vũ sơ tới huyền thiên tông là lúc Phụ trách vì sở quốc đăng ký vị kia trúc cơ kỳ đệ tử Bởi vì trình chu trọc tới hắn Hắn thậm chí làm sao lại vệ quốc xếp hạng sở quốc phía trước đăng ký Tần Vũ chưa mở miệng. Đứng ở linh thú viên trước một vị ngoại môn đệ tử, liền chỉ trích nói, vui sướng, chớ có vô lễ. Sư minh sự tình, là ngươi có thể tùy ý xen vào sao? Một câu liền thế tần vũ tử chối vui sướng treo trọng. Vị này nam đệ tử đi hướng tần vũ, cung kính hỏi, xin hỏi sư minh tới linh thú viên có việc gì sao? Ngay cả nguyên bản lãnh vui sướng chọn lựa linh thú vị kia nữ đệ tử, cũng tệ đến tần vũ bên người, nịnh nọt mà nói, này còn dùng hỏi sao? Sư minh tới linh thú viên. Tự nhiên là vì chọn lựa linh thú, có không yêu cầu sư muội đại lao. Tiểu nữ tử đối linh thú rất có nghiên cứu, chỉ cần 10 cái cống hiến điểm, bao ngày vừa lòng. Ban đầu vị tiên nam đệ tử cấp nói, sư minh tuyển ta, ta chỉ cần 8 cống hiến điểm. Tân Vũ nhất thời cảm thấy thú vị, hồng nguyên giới lưu thông ngạnh hóa là linh thạch, đi vào huyền thiên tông, tông môn cống hiến điểm đảo so linh thạch còn muốn cắt tay. Vui sướng tễ đến ba người trước mặt, đôi tay khởi động trước ngực màu tím đạo phục, căm giận mà nói, xem cái này a. Nhìn xem đây là cái gì? Màu tím hào sao? Ta đồng dạng là nội môn đệ tử, các ngươi như thế nào có thể được cái này, mất cái khác đâu?" Nữ đệ tử vớt cầm nói, nhưng thật ra đã quên, ngươi vui sướng cũng lăn lộn cái nội môn đệ tử thân phận, thật là hảo mệnh." Giọng nói của nàng châm chọc nhiều hơn hâm mộ, càng không có đối tầm thường nội môn đệ tử tôn kính. Nam đệ tử phụ hòa nói, cũng không phải là, ngươi nói hắn mệnh như thế nào liền như vậy hảo đâu. Vừa lúc gặp Tang Vũ chân nhân luyện chế phi yến đàn, Yêu cầu tìm một vị bác tự tương hợp dược đồng lực đan, trùng hợp liền hắn bát tự tương xứng. Tang Vũ chân nhân luyện thành Phi Yên Đan sau, tâm tình rất tốt, liền đem hắn thu làm đệ tử. Nữ đệ tử bắt quái mà nói, đâu chỉ như thế, 5 năm trước nhập môn khảo hạch, ngươi đoán hắn cửa thứ 3 chịu đến chính là cái gì nhiệm vụ? Nữ đệ tử nói, làm nam đệ tử có nào đó liên tưởng, hắn kinh hô, không thể nào. Chẳng lẽ là cọ đuôi chó cái kia? Được xưng là nghìn năm qua đơn giản nhất nhiệm vụ. Chỉ cần dùng đầy đất đều đúng vậy cỏ đuôi cho biên cái thảo hoàn, có thể thông qua tùy duyên cốc khảo hạch. Nữ đệ tử gật gật đầu, hai người cùng nhau nhìn về phía vui sướng, đầy mặt hâm mộ ghen tị hận. Vui sướng chỉ vào chính mình trên người màu tím đạo phục, tấm tắc nói, ta như thế nào nghe nơi này thật lớn một cổ tôn vị. Đừng ghen ghét sư huynh ta, mau giúp ta đi đổi một con phi hành linh thú đi. Hắn thả ra linh thú túi thổ rút chuột, vui vẻ mà nói, rốt cuộc có thể đổi một con bầu trời phi, đương nội môn đệ tử chính là hảo. Bàng thính ba người nói chuyện phiếm tần vũ, trong đầu Đông Dương hiện ra khí vận chi tử bốn chữ. Giới chủ bá thế lục từng nhắc tới quá tu hành yếu tố, trừ bỏ thường quy pháp mà lữ tại ở ngoài, còn có căn cốt, tâm trí, nộ tính, khí vận trở phương diện. Như vui sướng như vậy người, khí vận hạng nhất, chỉ sợ tiếp cận mãn đáng giá đi. Tuyệt đối đương được với khí vận chi tử chi sưng. Cứ việc hồng nguyên giới tu sĩ phần lớn tán thành khí vận cũng là thực lực một loại, nhưng thật sự gặp được vui sướng người như vậy bọn họ vẫn là sẽ phi thường ghen ghét hảo sao? bởi vậy hai vị ngoại môn đệ tử mới đối vui sướng không có sắc mặt tốt, cùng bọn họ ghen ghét bất đồng. Tần Vũ đảo cố ý giao hảo vui sướng, hắn cười nói, đào huynh trước hết mời, ngươi tuyển một vị ngoại môn đệ tử, một vị khác liền về ta, như thế nào? Tần Vũ lần đầu tới linh thư viên, đúng là hai mắt một bôi đen, dùng cống hiến điểm thay đổi người ra dẫn đường, với hắn mà nói rất là tiện lợi, làm vui sướng trước tuyển, cũng có thể cùng vui sướng kết cái thiện duyên vui sướng xua xua tay cười hì hì nói ngàn vạn đừng gọi ta đào hình, ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi là tông chủ thân truyền đệ tử tông chủ quý vì nguyên thần kỳ chân quân hắn đệ tử cùng sư phụ ta ngang hàng ta phải xưng hô ngươi một câu tiểu sư thúc đâu vui sướng nhận được tần vũ mặt khác hai vị ngoại môn đệ tử lại không quen biết bọn họ lúc trước thấy tần vũ thân xuyên màu tím đạo phục chỉ cho rằng tần vũ là bình thường nội môn đệ tử lúc này nghe được vui sướng nói hai người vội vàng hành lễ gặp qua sư thúc tổ đào đem tần vũ hoảng sợ, hảo sao? hóa ra hắn đã bay lên đến tổ đồng lứa. cuối cùng nữ đệ tử mang theo vui sướng, nam đệ tử tắc mang theo tần vũ, song song chọn lựa linh thú đi. tiến vào linh thú viên, nam đệ tử vừa đi vừa giới thiệu, linh thú là chỉ bị nhân loại tu sĩ thuần phục yêu thú, theo một thế hệ lại một thế hệ tích lũy, số lượng vô đa. huyền thiên tông linh thú viên càng là bao quát hồng nguyên giới đại lượng yêu thú chủng loại, thuê trúc cơ kỳ yêu thú mỗi năm 10 cái cống hiến điểm. Kim đàn kỳ yêu thú 15 cái cống hiến điểm, nguyên anh kỳ yêu thú còn lại là 30 cái cống hiến điểm. Nhân loại có thể cùng yêu thú ký kết chủ tớ khế ước, bất quá chỉ có thể cùng cùng thực lực của chính mình tương đồng, hoặc tu vi thấp hơn chính mình yêu thú ký kết khế ước. Nếu yêu thú thực lực cao hơn nhân loại, như vậy nhân loại liền sẽ đã chịu khế ước phản phệ, ngược lại trở thành yêu thú người hầu. Bởi vậy cứ việc thuê nguyên anh kỳ linh thú phi thường tiện nghi, cũng không có cấp thấp đệ tử sẽ lựa chọn nguyên anh kỳ linh thú một ít thực lực cường đại trúc cơ kỳ đệ tử thuê kim đan kỳ linh thú sự tình nhưng thật ra nhìn mãi quán mắt nguyên nhân ở chỗ bọn họ có thể phát huy vượt xa quá trúc cơ kỳ thực lực cùng kim đan kỳ tu sĩ không phân cao thấp cũng không lo lắng chủ tớ khế ước phản vệ hắn đem chính mình biết nói linh thú chi thức toàn bộ mà nói cho tần vũ tước chừng nói hơn nửa canh giờ giọng nói đều làm cuối cùng hắn kiến nghị nói ngài là nội môn đệ tử có thể ở tông môn nội ngự thú phi hành hay không lựa chọn một con phi hành linh thú Tuy rằng vị này Nam đệ tử phi thường ra sức, nhưng bên đường đi tới, bọn họ chứng kiến yêu thú nhiều nhất bất quá là trúc cơ kỳ, Tần Vũ như mày, không vui hỏi, có hảo điểm linh thú sao? Tiễn Thanh Tuyền áp chế tiên hạc đều có kim đan kỳ, Huyền Thiên Tông chiếm địa quá mức mở mang, ít nhất muốn tuyển một con kim đan kỳ linh thú, tốc độ mới có thể cùng được với a. Nam đệ tử thúc thủ nói, sư thúc tổ nhưng đi trước nội viên đánh giá, có lẽ sẽ có điều đến. đệ tử thân phận thấp kém, liền không cùng đi qua. Tần Vũ liền hỏi. Nên như thế nào đem cống hiến điểm cho ngươi? Nam đệ tử vội vàng cự tuyệt, sư thúc tổ, đệ tử không có thể giúp ngài tìm được thích hợp linh thú, làm sao dám muốn ngài cống hiến điểm? Tân Vũ nói, ngươi vì ta giới thiệu nhiều như vậy linh thú, không có công lao luôn có khổ lao, đây là ngươi nên được. Ở Tân Vũ yêu cầu hạ, nam đệ tử đem chuyển cống hiến điểm phương pháp nói cho Tân Vũ. Nguyên lai chỉ cần đem hai người thân phận nhãn nối tiếp, từ chuyển ra cống hiến điểm vị kia tu sĩ dùng thần thức khống chế là được. Bạch Bạch được 10 cái cống hiến điểm, nam đệ tử đối Tần Vũ thái độ càng là ân cần, hắn vì Tần Vũ chỉ hảo đi trước nội viên con đường lúc sau, nhìn theo Tần Vũ rời đi. Linh thú viên nội viên thủ vệ nghiêm ngặt, Tần Vũ dùng thân phận nhãn xác nhận quyền hạn, thủ vệ mới cho phép hắn tiến vào. Vì làm linh thú sinh tồn càng thêm tự tại, nội viên Trung có Sơn xuyên ao hồ, đầm lầy sa mạc chờ địa hình, xây dựng ra một cái loại nhỏ hệ thống sinh thái. Bất đồng với ngoại viên ồn ào náo động, nội viên muốn an tĩnh rất nhiều. Linh thú số lượng xa xa nhỏ hơn ngoại viên, lại có chất bay vọt. Nội viên trung linh thú, tùy tiện một con, đều là đem cấp huyết mạch. Ngẫu nhiên còn sẽ nhìn thấy mấy chỉ vương cấp yêu thú, tuy rằng chưa đến thành thổ kỳ, không có nguyên anh tu vi, nhưng huyết mạch uy áp đủ để cho trung quanh một lũ yêu thú tối đầu xưng thần. Tần Vũ dạo bước mà đi, một đường xem ra, có cao ngạo màu bình công tước, cũng có ngoan ngoãn thanh xa khuyển, giá tính chưa thoát năm hoa câu. Ngay cả phi hành linh thú, đều có không giới trăm loại. Hắn lại trước sau đều không hài lòng, đành phải tiếp tục về phía trước. Sơn gian bá vương hổ vô pháp xử tần vũ nghỉ chân, trong hồ trên đảo nhỏ tiên hạc không thể làm tần vũ dừng lại. Bờ cắt phi thiên thần bò cạp tuy rằng hấp dẫn hắn ánh mắt, nhưng thực mau lại bị hắn bức chi sau đầu. Trong bất chi bất giác, tần vũ đã ở bên trong viên trung đi rồi hơn một canh giờ, như cũ không có tuyển hảo phi hành linh thú. Hắn lắc đầu tự dê ước, loại này lựa chọn sợ hai trứng, nên không phải là đến từ tròm thiên bình rùa đi. Dứt khoát tuyển một con cùng sư tỷ giống nhau tiên hạ tính. Nhưng hắn thật sự thưởng thức không được tiên hạc loại này hình thể mảnh dài sinh vật, hoàn toàn không cảm thấy chúng nó tuyệt đẹp, chỉ là tò mò nấu tới ăn hương vị thế nào. Đình chỉ, đình chỉ, bị sư tỷ biết hắn có loại suy nghĩ này, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn. Hắn nhưng không nghĩ lại nếm thử định thân thuật tư vị. Tần vũ do dự gian, có một đoàn bóng trắng từ hắn trước mắt hiện lên. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đó là một con toàn thân tuyết trắng hồ ly Trên lưng chiều dài một đôi hai cánh, thình lình đó là vương cấp yêu thú ngàn tuyết phi hồ. Ngàn tuyết phi hồ lấy độn tốc mau sưng, trúc cơ kỳ khi độn tốc liền có thể so sánh đại đa số kim đan kỳ yêu thú. Chờ đến kim đan kỳ, độn tốc càng là không thua gì nguyên anh lão quái. Trừ cái này ra, chúng nó linh trí cực cao, không thua với nhân loại, hơn nữa trời sinh tính ôn hòa, không giống mặt khác yêu thú như vậy thị huyết. Mấu chốt nhất chính là, chúng nó đối chủ nhân trung tâm như một, cả đời chỉ hầu hạ một vị nhân loại tu sĩ chính là nó. Tần Vũ phi thân nhào hướng ngàn tuyết phi hồ, tưởng đem nó bắt tiến linh thu túi, cùng nó ký kết chủ tớ khế ước. Nhận thấy được Tần Vũ ý đồ, ngàn tuyết phi hồ trên mặt lộ ra nhân tính hóa biểu tình, xoay người chạy xa. Tần Vũ thấy thế vội vàng đuổi theo đi, nhưng ngàn tuyết phi hồ tốc độ lại há là Tần Vũ có thể đuổi kịp. Tần Vũ đem xuyên vân bộ pháp thi triển đến mức tận cùng, trong cơ thể linh lực như mặt nước trôi đi, hắn liền đuổi theo ba tòa sơn, cũng chưa bắt được ngàn tuyết phi hồ. Sau nửa canh giờ. Thở hồn hển Tần Vũ đã muốn từ bỏ, hắn cùng một con lấy độn tốc xưng ngàn tuyết phi hồ sò so cái gì thật ta. Nó tu vi chỉ có chút cơ kỳ, còn không bằng đi bên ngoài thỉnh một vị kim đan kỳ thủ vệ tới hỗ trợ. Bắt lấy nó chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Nghĩ đến đây, Tần Vũ liền phải rời đi, quay người lại, lại phát hiện kia chỉ ngàn tuyết phi hồ xuất hiện ở hắn trước mặt. Nó múa may kia một đôi tiểu thiết trảo, tiện hề hề mà nhìn Tần Vũ, phản phất đang nói, tới truy ta à, ngươi tới truy ta a ta liền biết ngươi đuổi không kịp. Tần Vũ thầm mắng một tiếng rựa, lại lần nữa đuổi theo. Hắn cũng không tin chỉ không được một con tiểu hồ ly. Cư nhiên dám cười nhạo chính mình. Hôm nay hắn một hai phải thân thủ bắt được nó không thể. Cứ như vậy, ở ngàn tuyết phi hồ cố ý trêu đùa dưới, bọn họ một cái chạy, một cái truy, treo đèo lội suối. Cư nhiên tới rồi linh thú viên chỗ sâu nhất. Nơi đó đứng sừng sững một tòa cao lớn thủy tinh cùng, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Tới rồi nơi này. Ngàn tuyết phi hồ thân ảnh liền từ tần vũ trước mắt hoàn toàn biến mất. Bởi vì mất đi phi hồ tung tích mà huề vài tần vũ đang muốn rời đi, lại đột nhiên cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hắn rõ ràng hẳn là chạy trốn rất xa, nhưng hắn lại không tự chủ được mà bước ra hai chân đi vào kia tòa thủy tinh cung. Trong trải thủy tinh cung, nguyên bản một mảnh tĩnh mịch, theo hắn đi lại, thủy tinh cung chung quanh quần hắn tiếng bước chân mỗi một chút đều là như vậy rõ ràng. Bang đác, bang đác. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh lơ đãng mà cúi đầu, hai mắt trợn trợt to. ở hắn dưới chân, cách trong suốt sàn nhà, hắn thấy được địa ngục cảnh tượng. đó là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy trong truyền thuyết sinh vật, long. ngầm là một cái màu xanh lá cự long, thân hình chạy dài hướng dưới nền đất mấy ngàn mét chỗ. nó toàn thân đều bị xích sỏ xuyên qua, thành ngàn thượng trăm xích đem nó chặt chẽ mà khóa tại đây chỗ địa cung. ngang dọc đan xen xích phiếm lạnh băng hàn quang, xuyên qua nó cứng rắn vẻ, hung hăng mà đâm thủng nó thân thể, ra chóc thịt bông ràn một cái biển máu. Nó một cây long rác đã không thấy, một khắc căn long rác cũng chỉ dư lại một nửa. Một đôi cực đại long nhãn gắt gao mà nhìn chằm chằm thủy tinh cung phía trên, đó là chiếu sáng hạ địa phương. Nó ánh mắt quá mức đau thương, nơi đó đối mặt tự do khát vọng, hoành mạn thái cổ. ở như vậy đau thương ánh mắt, Tần Vũ nhịn không được vươn tay, cách pha lê giống nhau sàn nhà, nhẹ nhàng vướt ve nó long rác. Nhân loại nhỏ bé như ngươi, cư nhiên dám can đảm thương hại bản tôn. Theo Tần Vũ động tác một trận trầm thấp thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Tần Vũ dưới chân cự Long Long Hôn giận trường lộ ra bén nhọn sắc bén hằn răng, nó trong miệng phát ra rung trời tiếng hô, điên cuồng mà lấy Long rác và chạm thủy tinh cung. Tân Vũ chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, lại khó đứng vững thân hình. ở hắn chợt vật ngã xuống đất gian, Long tiếng hô truyền hướng bốn phương tám hướng, đến từ huyết mạch thủy áp, khiến cho bách thú quỷ phủ, linh thú viên nội một mảnh binh hoang mã loạn. Nguyên bản ôn phần linh thú đột nhiên run bần bật. Hướng về phía địa cung phương hướng liên tiếp mà chiều bái, ngay cả chủ nhân làm chúng nó đứng dậy mệnh lệnh đều không nghe xong. Địa cung chung, cự long này trận kịch liệt động tác, khiến cho nó trên người xích bang bang mà va chạm, phát ra trói thai kim loại cỏ sắt thanh. Theo nó dây rùa những cái đó vắt ngang ở thân thể hắn xích lại lần nữa thái nhỏ nó huyết đủ, màu đỏ tươi huyết khắp nơi vẩy ra. Nguyên bản trong suốt sàn nhà, cũng bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ đậm, phản phất trải lên một cái màu đỏ thảm, ở Mỹ lệ bên trong mang theo yêu dị Trước 59 Đông Mục Thanh Long, thủy tinh cung kia tầng trong suốt sàn nhà, ở cung nộ cự long trước mặt, có vẻ như vậy yêu đất, cự long phản phất tùy thời đều sẽ pha tan gông cùng siếng xích. Đang Vân Mạ Thượng, phẫn nộ long tiếng hô tràn ngập ở tần vũ hai lộ thai, sợ hãi tràn ngập ở hắn trong lòng. Nó sẽ ra tới sao? Nếu nó đâm thoái mặt đất, chính mình tuyệt đối sẽ chết. Tử vong nguy cơ dưới, tần vũ trong lòng chỉ còn lại có một chữ, trốn. Nhưng hắn căn bản là vô pháp thành công mà đứng thẳng càng miễn bản rời đi thủy tinh cung cự long tiếng hô còn ở hắn bên hai, cổ càng lão nhân người quan được bản tôn nhất thời quan không được một đời đợi cho thánh tử lâm thế bản tôn chắc chắn huyết tẩy huyền thiên tông lấy thế nhân máu tế điện thần mục nhất tộc vong hồn tần vũ hao hết sức lực vận khởi linh lực lại tại đây nói mấy câu hỏng mất cứ việc cự long cũng không có phóng xuất ra thần thức công kích nhưng mà kia mênh mông quần cuộn nguyên thần kỳ uy áp nghiền quá khiến cho tần vũ trong cơ thể linh lực hoàn toàn đình trệ vô pháp điều động mảy may Tàn khuyết long rất hạ, cặp kia thật lớn hai mắt, phẫn hận mà nhìn chằm chằm tần vũ, bên trong giường như có hỏa giống nhau, muốn đem tần vũ sống sở sở thiêu chết. Cự long cười to nói, cổ càng lão nhân, hôm nay bản tôn liền trước bắt người này đổ tôn khai đao. Nó lời nói còn chưa nói xong, liền có một trận linh mao âm nhạc văng lên, thang âm chiều ngang rất lớn, giai điệu lưu sướng. Như là từ chấn động trên mặt nước phát ra, trôi nổi mà mơ hồ, lại như tuyết sơn thanh tuyển tiếng động, reo dắt mà linh hoạt kỳ Những cái đó nguyên bản trói buộc cự Long xích, tại đây trận Thanh Linh em nhạc dưới đột nhiên biến thành một mảnh thuần tịnh chi sắc là Hàn Băng. Trận xuất hiện Hàn Băng bao vây lấy xích, trong chớp mắt liền đem Cự Long hoàn chỉnh mà đông lạnh trụ, làm nó rốt cuộc nói không nên lời một câu, càng miễn bản quát tháo giết người. Cự Long trợn tròn trong hai mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng mà nó bị gắt gao mà đóng băng ở Hàn Băng vô luận như thế nào dễ dùa đều không thể lại nhúc nhích một chút. Cùng với Cự Long hành quân lặng lẽ. Dung chuyện rốt cuộc bình ổn, linh thú viên trở về bình tĩnh. Thủy Tinh cung trung, nằm trên mặt đất tần vũ, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hai tử, trêu chọc một cái nguyên thần kỳ cự lòng, cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ nga. Một đạo ôn nhu như nước giọng nữ vang lên, tần vũ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị thân xuyên vàng nhạt sắc yên la sam nữ tử, mỉm cười mà đứng. Nàng trong lòng ngực ôm có một trương dựng đàn không, chẳng như nửa thanh cánh cung, Đỉnh chóp hướng về phía trước của lượng 20 căn huyền đều là từ cực phẩm Nô Ti sở chế, cầm thân còn lại là ngàn năm khó gặp nam thuộc đồng mục. Nô Ti, thuộc đồng là pháp bảo cấp tài chất, vị này nữ tử cư nhiên là vị Nguyên Anh kỳ chân nhân. Nàng khuôn mặt lưu mỹ, dáng người mạn rượu da thịt trắng tinh mà non mịn, dường như non nà, xảo tiếu thiến hệ bộ dáng, giống như giảo hoa chiếu thủy. Tần Vũ lung ta lung túng tự nói, "Thương Ngọc đu, Hắn thanh âm có thấp, nhưng ở Nguyên Anh chân nhân trong hai vẫn là rõ ràng có thể nghe hoàng sam nữ tử kinh ngạc nói ngươi này tiểu hài tử nhưng thật ra hiếm lạ cư nhiên biết tên của ta từ tiến giai nguyên anh kỳ bị sư phụ ban cho đạo hào nàng hiếm khi nghe được người ngoài xưng hô nàng tên thật tân vũ ôn quyền nói gặp qua chân nhân tại chân nhân cứu giúp chi ân ta phía trước nghe bên ngoài sư đệ nói qua tên của ngài vừa mới quá mức khẩn trương cầm lòng không đậu mà kêu xuất khẩu mạo phạm trên thực tế tân vũ sở dĩ có thể kêu đến ra thương ngọc Lưu tên là bởi vì hắn xem qua giới chủ bá thế lục, nay trương dựng đàn không thật sự là quá có tiêu chí tính, thế cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm người nhận ra Thương Ngọc Nhu. Nếu nói Yến Thanh Tuyền là nữ chủ, như vậy Thương Ngọc Nhu chính là hoàn toàn xứng đáng nữ số 2. Nàng đối với nam chủ Lục Thiên Trạch tới nói, là một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Dương Lục Thiên Trạch vẫn là Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử thời điểm, từng ở một lần nhiệm vụ trung bị thương, may mắn đến Thương Ngọc Nhu cứu giúp, mới nhặt về một cái mệnh. Dịu dàng thương Ngọc Nhu không chỉ có giúp hắn chữa thương, còn truyền thụ hắn đạo pháp cùng bí kỹ. Tại đây ở ngoài cũng cho hắn rất lớn cổ vũ, không chút nào khoa trương nói. Lục Thiên Trạch tiến triển cực nhanh tu hành tốc độ, ly không được Thương Ngọc Nhu trợ giúp, lâu dài làm bạn dưới. Thương Ngọc Nhu bổ khuyết Lục Thiên Trạch từ nhỏ tình thương của mẹ chỗ trống, Từ kia về sau, Lục Thiên Trạch thường thường sẽ tìm Thương Ngọc Nhu nói hết tâm sự. Đọc sách thời điểm, Tần Vũ tổng cảm thấy Yến Thanh Tuyền giống như là chân trời một vòng minh nguyệt. Nàng vì người lữ hành chỉ dẫn phương hướng, cũng cao không thể phản, là một loại tâm linh an ủi. Thư Ngọc Nhu còn lại là lớn lên ở ven đường trái cây, lữ quán người dỗi tay nhưng đến, đã có thể dùng nó đỡ đói, cũng có thể đủ lấy tới bệnh tiêu khác. Bất qua rốt cuộc là minh nguyệt, vẫn là quả dại, chỉ có lục thiên Trạch mới biết được. Xét đến cùng, làm người đọc Tần Vũ chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Cứ việc không tin Tần Vũ giải thích, Thư Ngọc Nhu cũng chưa từng có phân rối dám tên vấn đề, nàng ngược lại hỏi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta Phụng sư môn chi mệnh đóng giữ nơi này đã coi trăm năm. Ngươi là cái thứ nhất sống tới người đâu? Nay tòa thủy tinh cung là linh thú viên biên giới, xuyên qua thủy tinh cung liền không hề là linh thú viên mà là đoạt mệnh sơn. Đoạt mệnh sơn là huyền thiên tông đệ tử săn thú yêu thú chỗ, nguy hiểm trình độ xa xa cao hơn tùy duyên cốc. Nguyên thư trung, lục thiên trạch đúng là ở đoạt mệnh trong núi bị thương mới có thể bị thư ngọc đuối cứu. Tân vũ đúng sự thật đáp. Ta nguyên bản ở truy một con ngàn tuyết phi hồ, đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này. Hiện tại nghĩ đến, lại là bị nó trêu chọc. Thư Ngọc Nu nhẹ giọng cười nói, kia chỉ ngoan hồ A, ngươi thế nhưng lựa chọn nó sao? Ta giúp ngươi trộm tới chính là. Nàng đôi tay đặt đàn không phía trên, bàn tay trắng nhẹ dương, kích thích cầm huyền, liền có thanh dương tiếng nhạc truyền ra. Ít khi, nàng nói, thành. Nàng mang tần vũ đi ra thủy tinh cung, kia chỉ ngàn tuyết phi hồ liền ở ngoài cửa đâu. Nó thân hình lung lay, như là một cái say rượu đại hán. Nho nhỏ đầu, càng là một chút, một chút, như gà con mổ thóc giống nhau. Thư Ngọc đu đạo, mau đem nó bắt lại đi. Nó chúng ta mị âm chi thuật, chính chóng vắng đâu. Bất quá ngàn tuyết phi hồ thiên phú dị bẩm, ta cũng không biết mị âm thuật sẽ hiệu quả bao lâu Nga. Tần Vũ vội vàng đem ngàn tuyết phi hồ cất vào linh thú túi, lại lần nữa đối thương Ngọc nhu chắp tay thi lễ, tạ nói, đa tạ chân nhân. Chân nhân ngày sau nếu có sai phái chỗ. Cứ việc mở miệng đó là Thư Ngọc Nhu không thèm để ý mà vẫy vây tay Chuyện nhỏ không tốn sức gì Đảm đương không nổi tạ Người đi thủ vệ nơi đó đăng ký đi Ta cũng phải nhìn xem cự long Nàng ngày qua ngày mà thủ này tòa thủy tinh cung Có thể đối một cái trúc cơ kỳ tiểu tử Có cái gì sai phái đâu Tần vũ không người tỏ vẻ tôn kính Chờ Thư Ngọc Nhu thân ảnh sau khi biến mất Hắn mới thi triển xuyên vân bộ pháp rời đi Tinh tượng trong viện Minh Tâm cùng Minh Đức tương đối mà ngồi Một người chấp bạch tử Một người cầm cơ đen đang ở đánh cờ. Minh Tâm thở dài, linh thú viên cái kia nghiệt lòng lại ở tắc quái. Cổ Càng Sư Thúc cũng thật là, lưu nó một mạng làm cái gì? Chi bằng đuổi tận giết tuyệt. Trong tay hắn bạch tử như trong miệng nói giống nhau, tràn đầy sát phạt chi khí, mắt thấy liền muốn phong sát một tảng lớn há tử. Minh Đức lắc đầu nói, Cổ Càng Sư Thúc nhưng thật ra muốn giết nó, nhưng nguyên thần hậu kỳ chân long, chỉ bằng thân thể cường độ liền đủ để so sánh đại thừa kỳ tu sĩ, lại như thế nào giết được? Sư thúc thủ đoạn dùng hết cũng chỉ là đem nó giam cầm thôi. Ngay cả được xưng hồng nguyên giới tu vi đệ nhất nhân cổ cảng đều giết không được đông một thanh long, như minh tâm minh đức hạng người liền càng là bó tay không biện pháp. Minh đức chỉ rơi xuống một cái hắc tử, minh tâm phải giết chi cục liền bị phá. Bàn cờ phía trên thế cục nhất thời lật chuyển, nguyên bản chiếm ưu thế bạch cờ lạc vì hạ phong chấp đao người trong khoảnh khắc liền trở thành dưới bậc chi tù. Thấy vậy tình cảnh minh tâm liên tục khen hảo cờ hảo cờ. Tuyệt chỗ phùng sinh, chuyển bại thành thắng. Thực sự có người a, nhị sư minh. Cứ việc thắng này cục đánh cờ, minh đức lại là đẩy mặt khuôn mặt u sầu. Ngàn năm trước kia chàng đại loạn, đông một thanh long sát thượng huyền thiên tông, sư thúc cùng sư phụ liên thủ mới khó khăn lắm vây khốn nó. Nhưng mà ngàn năm trước nó đó là nguyên thần hậu kỳ, trong ngay mắt một ngàn năm đi qua, ai lại biết nó ở tu vi thượng có bao nhiêu tiến cảnh đâu? Nó liền như này bản cờ phía trên hắc tử giống nhau. Nhìn như ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ cần cho nó một cái thở dốc cơ hội, làm nó tiến dai đại thừa, nó là có thể đem huyền thiên tông rảo cái long trời lở đất. Nghìn năm qua, nó ở tông nội một ngày, ta liền một ngày cuộc sống hàng ngày khó an. Minh tâm an ủi nói, ngàn năm trước đại kiếp nạn qua đi, sư thúc vì đột phá đại thừa, không tiếp rời đi tông môn, vân du tứ hải. Người nào biết sư thúc sẽ không sớm hơn nó tiến giai đại thừa. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nếm thử long thị tư vị nghe nói long thịt là thế gian đỉnh cấp đồ nhắm rượu đâu minh đức treo chọc nói ngươi a ngươi tam câu không rời rượu hai người nhìn nhau cười an ý mà không có đi để một cái khác khả năng tính nếu thanh long dẫn đầu tiến giai đại thừa minh ngung huyền thiên tông chỉ sợ sắp bị diệt tới nơi thủy tinh cung trung thư ngọc nhu nhẹ nhàng kích thích đàn không, như mặt nước tiếng đàn xuyên thấu qua sàn nhà chảy vào địa cung chỗ sâu trong đóng băng cự long hàn băng dần dần hòa tan hàn băng tuy rằng hóa khai cự long lại là hơi thở thoi thoát không còn có sức lực dãi rủa, nó khép lại hai mắt, không đi xem thư Ngọc Nhu. Thư Ngọc Nhu quỳ dạp trên mặt đất, như Tần Vũ phía trước làm như vậy, cách trong suốt sàn nhà, ôn Nhu mà vớt ve nó long rác, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, Long Nhi, Nhu Mỹ khuôn mặt phía trên, thần sắc mạc danh. Linh thú viên nội viên lối vào, rốt cuộc bài đến đội ngũ trước nhất quả nhiên Tần Vũ, lấy ra linh thú trong túi ngàn tuyết phi hồ. Quá dậy, ta muốn thuê này chỉ linh thú 10 năm, thỉnh giúp ta làm một chút thủ tục. Phụ trách đăng ký đầu người cũng không nâng, lạnh lung mà nói, một vạn chín nghìn chín trăm cống hiến điểm. Tần Vũ giật mình mà nhìn về phía người nọ, khó hiểu hỏi, ta phía trước hỏi tham quá giá cả. Một con trúc cơ kỳ linh thú một năm chỉ cần mười cái cống hiến điểm, ta chỉ thuê mười năm, nó như thế nào sẽ muốn gần hai vạn cống hiến điểm. Thuê đến khởi liền thuê, thuê không nổi một bên đi. Thủ vệ xua xua tay, giống đuổi rồi bỏ giống nhau tống cổ Tân Vũ, thúc giục nói, tiếp theo vị. Tân Vũ vẫn đứng ở nơi đó bất động không nhanh không chậm mà nói, ta chưa nói không thuê, chỉ là cảm thấy giá có chút kỳ quái. Có người hiểu chuyện giải thích nói, tầm thường trúc cơ kỳ linh thú xác thật là một năm mười cái cống hiến điểm, nhưng ngàn tuyết phi hồ cả đời chỉ nhận một cái chủ nhân, người thuê xong trả lại trở về, người khác vô pháp lại thuê, linh thú viên thu nó cũng vô dụng, cho nên ngàn tuyết phi hồ đối ngoại thuê thời hạn là ngàn năm. Nó là vương cấp yêu thú, lý luận thượng có thể sống đến một ngàn tuổi, trúc cơ kỳ khi mỗi năm mười cái cống hiến điểm. Kim đăng kỷ mỗi năm 15 cống hiến điểm, Nguyên Anh kỷ mỗi năm 30 cái cống hiến điểm, tổng cộng tính xuống dưới, ước chừng muốn 2 vạn nhiều cống hiến điểm. Thông môn vì nó định giá 2 vạn, đã là ưu đại giới. Hiện giờ nó đã 10 tuổi, khấu rất 100 cống hiến điểm, giá cả đó là 1 vạn 9.900, lại công đạo bất quá. Phụ trách đăng ký thủ vệ không kiên nhẫn mà nói, ngươi cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Lao tử mệnh chết mệnh sống mà làm nhiệm vụ, tích cóc nhiều năm như vậy, đều không đủ 2 vạn cống hiến điểm. Hắn cốt linh mới 9 tuổi, chẳng lẽ có thể thuê đến khởi ngàn tuyết phi hồ sao? Đừng phản ứng hắn, làm tiếp theo vị. Hắn nói đến một nửa, liền nhìn đến tần vũ đem thân phận nhãn đưa qua, cười nói, ta liền thuê này chỉ ngàn tuyết phi hồ đi, làm phiền. Tiểu tử này không phải ở lấy ta trêu đùa đi. Cư nhiên thật sự có 2 vạn cống hiến điểm. Thủ vệ không thể tin tưởng mà nói. Hắn tiếp nhận tần vũ thân phận nhãn, đem nó đặt ở linh thú viên linh bàn thượng, ở tần vũ khống chế hạ, giao dịch thành công. Một vạn 9.900 cái cống hiến điểm bị hoa nhập linh thú viên chứng thượng, nguyên bản thuộc về linh thú viên ngàn tuyết phi hồ tắc về tần vũ sở hưu. Tần vũ đem ngàn tuyết phi hồ thu vào linh thú túi, rời đi linh thú viên. Ở hắn phía sau, bục phát ra một trận nhiệt liệt nghị luận thành. 9 tuổi liền có 2 vạn cống hiến điểm, hắn nên không phải là nguyên anh kỷ chân nhân hậu đại đi. Ta tin tức luôn luôn linh thông, không nghe nói vị nào chân nhân có cái 9 tuổi nhi tử a. Mọi thuyết xôn sao gian, có cái thiếu niên một phát chán, kinh hồ. Nghe nói năm nay có ba vị tân tấn đệ tử bái nhập nội môn, trong đó nhỏ nhất cái kia đó là 9 tuổi, là một vị đơn linh căn thiên tài, đến từ sở quốc, vẫn là hầu phủ thế từ đâu. Trở thành nội môn đệ tử là lúc, tông môn sẽ phát một vạn mới bắt đầu cống hiến điểm. Trừ cái này ra, nhập tông năm thứ nhất liền có thể thông qua nội môn khảo hạch, sẽ mặt khác khen thưởng một vạn, tổng cộng hai vạn, xác thật thuê đến khởi ngàn tuyết phi hồ. Lời vừa nói ra, so với phía trước lớn hơn nữa nghị luận thanh bạo phát. Bất quá lúc trước là hâm mộ, hiện giờ lại là châm biếm. Vị này đơn linh căn thiên tài đầu góc có phải hay không bị lửa đá? Loại này việc ngốc cũng làm đến ra tới. Thiên tài sao, cùng chúng ta này đó tài trí bình thường tóm lại là không giống nhau, không điên ma không thành sống A. Vị tiêu đoán ra tần vũ thân phận thiếu niên vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu hỏi, đại gia đây là cười cái gì đâu? Cùng hắn đồng hành thiếu nữ, thật mạnh trên mặt đất chụp ở hắn trắng thượng, cười hi hi nói, đương nhiên là cười vị này tiểu thế tử người ngốc a. Ngươi không biết chúng ta đang cười cái gì, đảo cùng hắn giống nhong đốc. Chương 60 manh sùng tiểu bạch. Thiếu niên xoa xoa bị chụp đau đầu, ủy khuất hỏi, nói chuyện liền nói lời nói, ngươi đánh ta làm gì à? Thiếu nữ cợt nhà mà nói, đánh chính là ngươi cái này tiểu tử nốc. Ta thả hỏi một chút ngươi, ngươi nếu tính đến ra tới kia sở quốc tiểu thiên tài tổng cộng có 2 vạn cống hiến điểm, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, hắn vạn 9.900 cái cống hiến điểm dùng để thuê linh thú, mặt khác tiêu dùng nên làm cái gì bây giờ? Đối Nga, tàng kinh các đạo Pháp chính là môn cống hiến điểm. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu nữ ôm cánh tay nói, đừng nói đạo Pháp, bí kỹ, tiểu thiên tài hiện tại nhưng liền hoa anh thảo tiểu lầu một đốn linh thiện đều ăn không nổi lạc. chung quanh có người phụ hòa nói, cũng không phải là, liền tính hắn có thiên đại bản lĩnh, chuẩn bị đi nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ, kiếm lấy tông môn cống hiến điểm tới đổi đạo Pháp bí kỹ, dù sao cũng phải trước đổi điểm linh đan rượu rồi đi. Thiếu niên vô chán nói, đúng vậy. Huyền Thiên Tông làm nhiệm vụ này mấy cái địa phương, Đoạt Mệnh Sơn, Hung Minh Đảo, Đốt Hồn Lăng, các đều là hung hiểm đến cực điểm, có đồng môn diễn xưng chúng nó là năm bước một trùng, 10 bước một xà, nếu không đổi tông môn bí chế giải độc đan. Nói xong lời cuối cùng, hắn che miệng kinh hô, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thiếu niên năm bước, liền phải đuổi theo ra đi, hắn cao giọng nói, Tần Tiểu Hữu, từ từ a. Một bức tính toán khuyên bảo Tần Vũ từ bỏ bộ dáng. Dù sao ngàn tuyết phi hồ còn không có nhận chủ. Hiện tại còn đến linh thú viên gắn liền với thời gian chưa vãn. Thật sự không được, liền đem chính mình giải độc đan đưa hắn một lọ. Tổng không thể nhìn đồng môn đi chịu chết. Thiếu nữ một phen giữ chặt hắn cổ áo, nhìn như mảnh khảnh thiếu nữ, thế nhưng đem hắn cả người đều sách lên tới. Vị này kiều tiếu thiếu nữ, cư nhiên là một cái thể tu. Hồng nguyên giới thể tu khó khăn, vốn là số lượng không nhiều lắm, như nàng như vậy nhị bắt niên hoa nữ tính thể tu liền càng là thưa thớt. Nàng nổi giận đùng đùng mà nói, ngốc tử. Ngươi nhưng đừng nghĩ đưa hắn giải độc đan, ngươi thiếu bổn cô nương cống hiến điểm còn không có trả hết đâu. Thiếu niên mũi chân cách mặt đất, bị nàng đề ở giữa không trùng, lạc đường ngay, hắn khí đều mau xuyên không lên, vẫn là do dự nói, chính là. Nhìn đến thiếu niên sắc mặt bởi vì hô hấp không thuận mà trướng đến đỏ bừng, thiếu nữ hung hăng mà đem hắn bức trên mặt đất, máng, đường chính là. Người các có mệnh. Những việc này toàn bộ viết tại thân phận nhãn tu luyện sổ tay thượng, ngươi đương vị này tiểu thiên tài là người mù sao nhân gia chính mình sẽ không xem sao hắn nguyện ý dùng sở hữu cống hiến điểm thuê một con ngàn tuyết phi hồ quan ngươi chuyện gì đừng quên kia chính là vương cấp yêu thú có tiến giai đến nguyên anh kỳ tiềm lực đặt ở tông ngoại mấy ngàn vạn linh thạch đều mua không được chỉ cần hắn cảm thấy đáng giá vậy đáng giá ngươi cùng nhân gia không thân chẳng quen hạt ổn nào cái gì đâu nay một phen trì hoãn tần vũ đã đi xa chờ thiếu niên tử trên mặt đất bò dậy đuổi theo ra đi thời điểm đã sớm không có tần vũ bóng dáng lại trở về thiếu niên đối thiếu nữ cũng không có phía trước hảo tính tình hắn căm giận hỏi mỹ kỷ tử ngươi vừa rồi cản ta làm gì thiếu nữ một phen đẩy ngã thiếu niên nổi giận đùng đùng hảo a thạch tỉnh thanh thấy ngươi liền ta đều dám hung hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi một đốn bổn cô nương liền không gọi chăm xuyên mỹ kỷ tử thiếu nữ đem thiếu niên áp đảo trên mặt đất đối hắn một phen tay đấm chân đá thiếu niên bị đánh mặt mũi bầm dập khó được chính là mà ngay cả một câu xin khoan dung nói đều chưa từng nói qua Chỉ là quật cường mà nhìn thiếu nữ. Người chung quanh đối bọn họ hai cái chỉ chỉ trò trò Nghe bọn hắn tên, tự nhiên là đến từ Đông Doanh đảo quốc A ta nhớ rõ cái này quốc gia người cũng không giống như ham thích với tu tiên, tuy rằng cũng hướng Huyền Thiên Tông giao nộp linh đồng, cũng không tu hành đạo pháp. Đích xác như thế, Đông Doanh đảo quốc quốc dân toàn bộ là phàm nhân, số lượng không nhiều lắm võ sĩ cùng nị giả cũng chỉ luyện thể, không tu tiên. Không nghĩ tới, bọn họ cũng có quốc dân bái nhập Huyền Thiên Tông, nhưng thật ra hiếm lạ. Mỹ kỷ tử đối này đó nghị luận mắt điếc thay ngơ, chỉ là một quyền lại một quyền mà nện xuống, phát tiết nàng lửa giận. Thạch Tỉnh cư nhiên bởi vì một cái chỉ có gặp mặt một lần người cùng nàng cãi nhau, nàng một hai phải làm hắn nếm thử chính mình lợi hại không thể. Linh thú viên ngoại, một chỗ yên lặng địa phương, Tần Vũ từ linh thú trong túi lấy ra ngàn tuyết phi hồ, sấn nó mơ hồ hết sức, cùng nó kết hạ chủ tớ khế ước. Tần Vũ mới vừa một kết hạ khế ước, liền nhận thấy được một khối đưa tin ngọc bài ở lấp lè. Đó là hắn để lại cho Ngũ Độn Hải đưa tin phủ. Tần Vũ vội vàng mở ra đưa tin phủ, chỉ nghe Ngũ Độn Hải nói: "Tần tiểu hữu, làm phiền, không biết ngươi 15 tháng 8 nhưng có an bài?" Tân Vũ đáp: "Tự nhiên là không có, Ngũ đạo Hưu ở thanh phái bên trong còn hài lòng." Ngũ Độn Hải cười nói: "Cực hảo. Ngoại môn đệ tử mỗi người đều có một gian đệ tử tinh xá, bên trong linh khí phi thường đầy đủ, ta lại dùng cống hiến điểm đổi tụ linh trận, hay lắm." Tân Vũ lại hỏi: "Tu hành phương diện thế nào?" Ngũ Độn Hải đang muốn trả lời, lại ngược lại cười, "Tần Tiểu Hữu, trước không vội quan tâm láo hủ. Hôm nay cùng ngươi liên hệ, là bởi vì đại gia ước hảo, trung thu ngày hội ngày đó ở Hoa Anh Thảo một tụ, mượn cơ hội hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Chúng ta tuy rằng biết, một đứa cơm vô pháp đáp tạ ngươi đại ân đại đức, vẫn là muốn mượn này liêu biểu tất lòng." Tần Vũ cô y đem Ngũ Độn Hải thu làm mình dùng, tự nhiên không thể vắng họp. Ước hảo thời gian địa điểm sau, Ngũ Độn Hải hướng Tần Vũ nói lời tạm biệt, chờ Tần Vũ chặt đứt đưa tin phủ. Tần Vũ mới vừa một buông này đạo đưa tin phủ, liền có một khắc nói sáng lên, là thị vệ A Lộc. Thế tử, phu nhân phái tới năm cái thị vệ, chỉ có ta cùng A Thọ thông qua khảo hạch. Hiện giờ ta bái ở phụ phái, A Thọ bái ở kiếm phái. Ngoại môn đệ tử vô pháp tiến vào nội môn, không biết nên như thế nào mới có thể nhìn thấy ngài. Tần Vũ khen, ngươi cùng A Thọ thông qua khảo hạch, đây là chuyện tốt. Không cần vội vã thấy ta, hảo hảo tu hành đó là. Nghe được Tần Vũ cự tuyệt. A lộc nói cư nhiên mang lên khóc nước nở. Kìa sao lại có thể? Ngài thân phận tôn quý, bên người không có người hầu như thế nào có thể hành đâu. Thế tử chỉ có 9 tuổi, tuổi này đặt ở bọn họ quê nhà, vẫn là bị cha mẹ buộc ở trên lưng quần tâm can bảo bối đâu. Thế tử còn tuổi nhỏ, liền rơi nhà mấy trăm vạn dặm, lẻ loi một mình tại nội môn bên trong, đều hắn như thế nào không lo lắng. Hùng chi phu nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn hắn hảo hảo chiếu cố thế tử. Hiện giờ liền thế tử mặt cũng không thấy hắn có thể nào an tâm. A Lộc nói nghe được Tần Vũ một trận đầu đại, hắn có tay có chân, như thế nào liền ly không được người hầu. Nhưng A Lộc một phen hảo tâm, Tần Vũ cũng không đành lòng lại cự tuyệt, đành phải nói, ta cùng ngũ đạo hữu bọn họ ước hảo, 15 tháng 8 ở Hoa Anh Thảo gặp nhau, người mang Á Thọ cùng nhau đến đây đi. A Lộc nghe vậy nín khóc mỉm cười, vui vẻ mà nói, được rồi. kia chúng ta chung thu thấy. Hắn đem đưa tin phù nắm ở trong tay, ở trong phòng đi tới đi lui đem chính mình sưu tập đến tin tức toàn bộ mà nói cho tần vũ thế tử ta hỏi tham qua nội môn đệ tử động phủ muốn tự hành kiến tạo cũng không ở tại đệ tử tinh xá ngài có thể đi nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ thì người giúp ngài kiến tạo động phủ ngài nhất định không cần vội vã đi làm săn giết nhiệm vụ quá mức hung hiểm nếu cống hiến điểm không đủ không ngại tiếp mấy ngày nay thường nhiệm vụ đưa tin phủ quang mang dần dần trở tối a lộc còn ở lại nhại nghe không được thế tử đáp lại hắn cúi đầu nhìn về phía đưa tin phủ Lúc này mới phát hiện đưa tin phủ sớm đã mất đi ánh sáng. A lộc tiêu to, thế tử, ngại như thế nào chặt Đức tiểu nhân còn chưa nói xong đâu. Đưa tin phủ một chỗ khác, tần vũ đào đào lỗ thai, tùy y A lộc như vậy lại nhảy đi xuống, chỉ sợ đến trời tối đều nói không xong. Lời này lao thuộc tính thật đúng là cùng vu chỉ quân không có sai bởi ta. Rời nhà ba tháng có thửa, tần vũ ngẫu nhiên cũng sẽ rất muốn vu chỉ quân, tưởng nghiệm hầu phủ mọi người. Nhưng với hắn mà nói, Xuyên thư nhiệm vụ mới là xếp hạng đệ nhất vị. Giờ này khắc này, ở hắn trong lòng, ngoại giới sóng to gió lớn, xa so mâu thân ấm áp ôm ấp, càng thêm có lực hấp dẫn. Linh thú trong túi, Ngàn Tuyết Phi Hồ đã tỉnh lại, chỉ có chút cơ kỳ nó vô pháp miệng phun nhân ngôn. Cũng may nó đã cùng Tần Vũ ký kết chủ tớ khế ước, có thể để ý niệm trung hòa Tần Vũ giao lưu. Nó phát ra một đạo cung kính ý niệm, chủ nhân. Tần Vũ đem nó thả ra linh thú túi, ngồi ở nó trên lưng, nhẹ nhàng mà xoa xoa nó đầu. Ôn thanh nói, đi tàng kinh các. Ngàn tuyết phi hồ tuy rằng không thể nói chuyện, lại nghe đến hiểu nhân loại ngôn ngữ. Theo Tần Vũ nói âm rơi xuống, ngàn tuyết phi hồ mở ra hai cánh, một bước lên trời. Chở Tần Vũ, lấy mấy lần với tiên hạc tốc độ, hướng tàng kinh các mà đi. Tự nó sinh ra khởi, linh thú viên chấp sự liền giáo nó học tập huyền thiên tông bản đồ. Tuy rằng nó không có đi qua tàng kinh các, nhưng tàng kinh các vị trí sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Cực nhanh phi hành gian. Ngàn tuyết phi hồ còn có nhàn tâm để ý niệm chung hết lên, chủ nhân, ngươi cho ta lấy cái tên đi. Còn có A, ngươi đừng đem ta đặt ở linh thú túi, quá buồn, sẽ nghẹn chết ta. Ta muốn trụ đại hoa viên, ta thích nhất hoa. Tần vũ không chút để ý mà nói, ngươi muốn tên A, vậy theo ngươi tiểu ngàn đi. Ngàn tuyết phi hồ thân hình một cái sốc nảy, tần vũ thiếu chút nữa bị nga xuống, chỉ nghe nó nổi giận mắng, ngươi lấy cái gì phá tên, căn bản chính là ở có lệ ta đi chỉ là từ ta chủng tộc bên trong trực tiếp tuyển ra cái thứ nhất tự a ta đã sớm biết ngươi cái này chủ nhân không được cho nên mới không nghĩ bị ngươi bắt đi ta đem ngươi dẫn tới long cung muốn cho lão long ăn ngươi không nghĩ tới ngươi không chỉ có không có việc gì còn liên hợp mụ là sát bắt ta nó đã có 10 tuổi tâm trí liền như nhân loại hài đồng đúng là bất hảo thời điểm cũng là không lựa lời thời điểm không có gì tâm cơ nó cư nhiên trực tiếp xếp chơi tần vũ sự tỉnh rũ ra tới nay chỉ ngạo kiều tiểu hồ ly Còn man hảo ngoạn sao? Tần Vũ rất có thú vị mà nói, nàng kêu ngươi ngoan hồ, ngươi kêu nàng mụ la sát, các ngươi rất quen thuộc sao. Ngàn tuyết phi hồ chỉ là hừ lạnh, cũng không trả lời. Bởi vì quá mức sinh khí, nó thậm chí giảm bớt tốc độ, tiêu cực lăng công. Tần Vũ cười nói, tiểu hồ ly à, linh thú viên chấp sự có hay không đã dạy ngươi, thêm quá linh thú khế ước sau, chủ nhân có bao nhiêu thu thập ngươi phương pháp đâu. Ta chỉ cần động một chút ý niệm, nhưng có ngươi chịu. Nghe thế câu nói. Nguyên bản còn ở cáo kình ngàn tuyết phi hồ, lập tức cung cung kính kính mà nói, chủ nhân tốt, ngươi đừng phạt ta, ta phi là được. Nó lại lần nữa đổi tốc độ, thế nhưng so lúc trước còn muốn mau thượng một kia. Này phúc trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, không hổ là trời sinh tính xảo trá hồ ly. Ngươi không nghĩ têu tiểu ngàn, vậy têu tiểu bạch đi. Đây chính là cái tên hay, màu trắng là trên đời này nhất thuần tịnh nhân sắc, thuyết minh ngươi phẩm cách cao thượng, bằng thanh ngọc khiết. Bất quá ta cống hiến điểm sai hết Mua không nổi mang đại hoa viên linh thu không gian, còn phải lại ủy khuất người một đoạn thời gian. Tần Vũ làm bộ tự hỏi thật lâu bộ dáng, vì nó lấy tiểu bạch tên, còn thuận tiện bậy bạ ra băng thanh ngọc khiết cách nói. Hắn mới sẽ không thừa nhận, chỉ là xem nó cả người tuyết trắng, liền thuận miệng kêu nó tiểu bạch đâu. Tiểu bạch tuổi con nhỏ, rốt cuộc linh trí không đủ thành thục, bị Tần Vũ nói mấy câu liền cấp hứng ở. Nó trong lòng Mỹ tư tư, mặt ngoài lại cố mà làm mà nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nếu theo ngươi cái này nghèo chủ nhân, ta liền ủy khuất điểm, ở tại linh thú tối đi. Còn hảo ngươi còn tính hiểu biết ta, biết chúng ta hồ ly phẩm hạnh cao khiết, ta đối tên này thực vừa lòng. Thức hải chung này đạo ý niệm, làm tần vũ thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Ui uy, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó là cái quỷ gì a? Tiểu hồ ly, ngươi biết chính mình đều đang nói chút cái gì sao? Không hiểu nhân loại tục ngữ liền không cần loạn dùng a. Chương 61 chọn lựa đạo pháp. Như nguyện có tên Tiểu Bạch, dọc theo đường đi tận tâm tận lực mà huy động hai cánh, trở Tần Vũ tới Huyền Thiên Tông Tàng Kinh Các. Tần Vũ đứng ở ngoài cửa, chỉ thấy Tàng Kinh Các tựa vào núi mà kiến, tòa bắc chiều nam, đại khí mà rộng lớn. Nó là một tòa trung trục đối xứng thức kiến trúc, ở ở giữa chính là đạo pháp bộ, bên trái là bí kỹ bộ, phía bên phải còn lại là dị học bộ. Đem Tiểu Bạch thu vào linh thú túi sau, Tần Vũ đẩy cửa mà vào. Tàng Kinh Các bên trong sức tinh xảo, lương phương thượng điêu khắc có các kiểu đồ án sinh động như thật yêu thú, tư thái muôn vàn linh thực, vì cổ xưa đại điện tăng thêm vài phần sinh động. ở cửa đăng ký qua đi, tân vũ đầu tiên đi vào đạo pháp bộ, bên trong rửa theo linh căn thuộc tính bất đồng, phân loại bảy mươi mông như biển khói đạo pháp bí tịch, đặt ở trên kệ sách bí tịch, bên ngoài bao vây lấy một tầng như bọt khí trong suốt trạng hình cầu, là bảo hộ bí tịch trận pháp. ở bí tịch bìa mặt thượng, trừ bỏ bí tịch tên ngoại, còn có giản yếu giới thiệu. tân vũ thẳng đến lôi hệ đạo pháp mà đi. Hắn trước mắt sử dụng vẫn là tần phủ lão tổ truyền xuống xét đánh lôi phạt, là một quyển hoàng gia đạo pháp. Ở luyện khí kỳ còn có thể miễn cưỡng sử dụng, vừa đến trúc cơ kỳ, đạo pháp hoàn cảnh xấu liền hiển lộ ra tới. Vận hành một vòng thiên thời gian quá dài, hấp thu linh lực tốc độ quá chậm, chứa đựng linh lực tổng sản lượng không đủ, công kích kỹ năng uy lực thiên ngược từ từ. Càng là thiên tài tư chất, đối đạo pháp yêu cầu cũng liền càng cao. Tâm thường tu sĩ tu luyện hoàng giai đạo pháp, chỉ biết cảm thấy tiến cảnh lực chậm. Tần Vũ lại có thể cảm giác được rõ ràng Hoàng giai đạo pháp đối hắn gông cùm xiển xích. Liền như một chiếc siêu cấp xe thể thao, rõ ràng có thể nhẹ nhàng chạy ra 300 mã, lại bị hạn chế ở 120 mã trên đường cao tốc. Không chỉ có lãng phí siêu cấp xe thể thao tài nguyên, đối với thân xe càng là một loại chói buộc, cứ thế mãi, càng là sẽ ảnh hưởng xe thể thao trạng thái. Đối với đơn linh căn Tần Vũ tới nói, chúc cơ về sau, Hoàng giai đạo pháp đã vô pháp thỏa mãn hắn nhu cầu, hắn yêu cầu đổi mới càng thêm cao cấp đạo pháp xuyên qua một liệt lại một liệt thật dài kệ sách, tần vũ tới bày lôi hệ đạo pháp chỗ sâu nhất, nơi đó có tam bản địa giai đạo pháp, bảo hộ chúng nó bọt khí phát ra hoa mỹ ánh sáng, bắt mắt ánh sáng sau lưng là trang nghiêm đoan trang địa mặt, cùng quý dọa người giá cả, tùy ý một quyển đều phải thượng trăm vạn cống hiến điểm. Một trăm vạn cống hiến điểm là cái gì khái niệm đâu? Tần vũ chỉ dùng hai vạn cống hiến điểm liền có thể có được một con vương cấp yêu thú, vương cấp yêu thú giá cả ước có mấy ngàn vạn linh thạch, đơn giản đổi một chút. Cống hiến điểm cùng linh thạch tỷ lệ là một so 1 ngàn. 100 vạn cống hiến điểm đó là 1 tỷ linh thạch. huống chi chúng nói nhưng không ngừng 100 vạn cống hiến điểm. Quý nhất kia bổn ước chừng muốn 350 vạn cống hiến điểm. Nhất tiện nghi cũng muốn 120 vạn. Địa giai đạo Pháp là siêu cấp tông phái rừng chân căn bản. Một bộ địa giai đạo Pháp đủ để gắn bó một cái tông môn sừng sững vạn năm không ngã. Tần Vũ đánh tâm nhãn thừa nhận, địa giai đạo Pháp đáng giá cái này giá cả. Nhưng hắn thật sự mua không nổi a Tần Vũ rơi nước mắt cáo biệt Điệu Giai Đạo Pháp, đi hướng Huyền Giai Đạo Pháp. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình, liền tính không từ tông muốn đổi, hắn cũng có thể được đến Điệu Giai Đạo Pháp. Thục đọc giới chủ bá thế lục Tần Vũ, trong lòng nhớ kỹ lớn nhỏ bí cảnh Đạo Pháp tài nguyên, trong đó liền có một quyển địa Giai Đạo Pháp, tên là Tím Điện Lối Chữ Khải. Nhớ kỹ bí cảnh nơi Tần Vũ, xác định chính mình có thể được đến kia bổn Đạo Pháp. Chỉ là Huyền Thiên Tông đệ tử, tu luyện đến Kim Đan kỳ mới cho phép xuống núi. Tần Vũ cho dù biết lại nhiều bí cảnh địa chỉ cũng vô dụng a, dù sao cũng phải chờ hắn tiến giai kim đan kỳ lại nói. Vì nay chi kế, liền trước dùng huyền giai đạo pháp chấp vá một chút đi. Huyền giai đạo pháp không có địa giai đạo pháp như vậy lóa mắt qua mang, giá cả thượng cũng tiện nghi rất nhiều, từ một vạn đến mười vạn không đợi. Nếu không có thuê tiểu bạch, Tần Vũ hôm nay liền có thể nhẹ nhàng mang đi một quyển huyền giai đạo pháp. Tần Vũ từng cái xem qua đi, một quyển gọi là Thương Lôi Hạo Quyết Bí Tịch hấp dẫn hắn chú ý. Thương lôi hạo quyết, huyền giai đạo pháp, lôi thuộc tính, chủ công đánh, áp dụng với lôi linh căn tỷ lệ chiếm 5 thành trở lên tu sĩ. Chút thành tựu lúc sau, có sấm đánh đêm mưa sẽ có công kích tăng phúc, tu luyện đến đại thành, có nhất định sát suất dẫn động cửu thiên thần lôi. Đổi cần một vạn 3000 cống hiến điểm. Tần Vũ không có trông cậy vào ôm một quyển huyền giai đạo pháp tu luyện đến đại thành, hắn kết đan sau chuẩn bị đổi mới điệu giai đạo pháp, bởi vậy này bổn thương lôi hạo quyết có thể có cái tiểu thành tựu không tồi. Hắn rũi tay đụng vào bạc khí muốn nhìn kỹ xem bí tịch. ở hắn đụng tới bọt khí kia một khắc, bọt khí phát ra nhàn nhạt màu bạc ánh sáng, mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc. có một đạo máy móc gâm hưng khởi, kiểm tra đo lường đến ngài là lần đầu tiến vào tàng kinh cát, hay không tiến hành tư chất thí nghiệm. thí nghiệm qua đi, đem vì ngài đề cử cùng ngài tư chất nhất xứng đôi đạo pháp. tân vũ mọi nơi nhìn xem, cũng không có người, là ai đang nói chuyện. máy móc gâm nói, xin đừng có ngốc hồ hồ mà khắp nơi nhìn xung quanh, ta là tàng kinh các khí linh nói một. Không có hình thể, ngài xem không đến ta. Như cần thí nghiệm, thỉnh tại thân phận nhãn thượng xác nhận, sẽ đối ngài tiến hành toàn diện tư chất thí nghiệm. Tuy rằng nó ngữ khí hoàn toàn không có pháp hồng, nhưng tần vũ chính là có thể cảm giác được một loại dày đặc trào phúng ý vị. Loại này thiếu đánh ngữ khí, cư nhiên làm tần vũ nhớ tới hồi lâu không thấy hội trưởng. Phảng phất tùy thời đều đang nói, các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại A, thật là nhộp bạo. Vì, nghe được thanh âm lúc sau nơi nơi nhìn xem chẳng lẽ không phải nhân loại theo bản năng phản ứng sao hắn cư nhiên bởi vậy bị một cái khí linh trào phương A phiền thoái xóa ngây ngốc ba chữ hảo sao cứ việc ở trong lòng phun tào nói một tần vũ vẫn là ấn xuống xác nhận hắn nhưng không nghĩ bỏ lỡ một lần thí nghiệm tư chất cơ hội mới vừa một xác nhận tiếp thu kiểm tra đo lường hắn liền bị chuyển tống đến một gian màu trắng mật thất bên trong một trận quang mang bao bọc lấy hắn hắn chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp cái này quá trình ước chừng rằng có 15 phút liền hoàn thành. Kiểm tra đo lường sau khi kết thúc, hắn lại lần nữa bị đưa về phòng có lôi hệ đạo pháp kệ sách trước. Máy móc gâm niệm ra kiểm tra đo lường kết quả. Tần Vũ, trăm phần trăm lôi thủ tính, đơn linh căn tu sĩ. Về một thân thể kết ấn phía trước sẽ không gặp được tu luyện bình cảnh. Khai linh khí tiếp thu toàn bộ canh giờ hàng linh, đạt tới hoàn mỹ khai linh trạng thái, linh mạch hùng hồn, trong cơ thể cùng sở hữu 9 điều linh mạch, trước mắt đã đả thông hai điều. Đề cử đạo pháp xâm đánh thánh điển, xứng đôi giá trị chín thành. Tu luyện lấy linh lực tổng sản lượng khổng lô sương sấm đánh thánh điển, có thể đem ngài đơn linh căn cùng về một thân thể ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Tân Vũ đỡ chán, sấm đánh thánh điển chính là quý nhất kia bổn lôi hệ đạo pháp, ước chừng muốn 350 vạn cống hiến điểm, ngay cả hắn sư phụ Minh Đức tông chủ đều không nhất định đổi đến khởi, huống chi là hắn. Hắn cũng biết này bổn đạo pháp hảo a, nhưng lấy không được tay, lại hảo lại có ích lợi gì? Nói một còn tại tiếp tục, đề cử đạo pháp tiếng sấm kiếm đổ, xứng đôi giá trị chính thành Nguyên nhân không biết, tăng phúc không biết. Đề cử đạo pháp đá đẹp lôi pháp, xứng đôi giá trị bốn thành. Tu luyện đến đại thành sau, băng đôi sấm đánh có công kích tăng phúc. Đề cử đạo pháp nguyễn sóng lôi sao, xứng đôi giá trị tam thành. Tu luyện đến đại thành sau, ảo cảnh đôi sấm đánh có công kích tăng phúc. Đề cử đạo pháp thương lôi hạo quyết, xứng đôi giá trị một thành. Tu luyện đến đại thành sau, có nhất định sát suất dẫn động kiểu thiên thần lôi. Nó một bên niệm kết quả, tân vũ một bên ở trong lòng phun tảo. Cái này kêu lên một khí linh rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a. Đá đẹp lôi pháp, huyễn sóng lôi sao đều là địa giai đạo pháp, xứng đôi giá trị cư nhiên như vậy thấp. Hắn lựa chọn thương lôi hạ quyết, càng là chỉ có 10 phần trăm xứng đôi độ. Nhất làm giận chính là kia bổn tiếng xâm kiếm đồ, một quyển liền hoàng giai đều không có đạo pháp, cùng chính mình xứng đôi giá trị cư nhiên như vậy cao. Cùng quý nhất sấm đánh thánh điển giống nhau là chín thành. Còn con nó xứng đôi nguyên nhân không biết là muốn quẹo kiểu gì. Tuyệt đối là nói vừa xuất hiện một đi. Chúc ngài lấy được cái mộ đạo pháp, ở tu hành trên đường càng tiến thêm một bước, tài kiến. Nói xong câu đó, nói một liền yên lặng, vô luận Tần Vũ như thế nào kêu nó, nó đều không hề đáp lại. Tần Vũ lẩm bẩm, cái quỷ gì a? Cái này khí linh như thế nào cùng hiện đại những cái đó vừa mới thăng cấp quá hệ thống giống nhau, tất cả đều là bột, muốn nó có ích lợi gì? Hắn căm giận mà rời đi đạo pháp bộ, đi bí kíp bộ cùng dị học bộ chuyển chuyển. Bí kíp bộ không có gì hảo thuyết, mỗi cái bí kỹ thuật nhìn đều rất cao lớn thượng. So gió mạnh đao pháp còn muốn lợi hại đến nhiều, nhưng mà động một chút liền phải hàng ngàn hàng vạn cống hiến điểm, hắn một quyển cũng mua không nổi. Chỉ có thể quá xem qua nghiện. Dị học bộ liền thú vị nhiều, bao hàm toàn diện, từ đan phương đến độc điển, từ trận pháp đến cấm chế, từ bùa chú đến luật khí. Các tiểu tạp học, toàn bộ bao quát ở bên trong. Chỉ có tu sĩ không thể tưởng được phương pháp tu luyện, không có ở dị học bộ tìm không thấy. Cứ việc dị học bộ điển tịch bị chia làm các phân loại, bày biện phi thường có trật tự. Tần Vũ như cũ xem đến hoa cả mắt. Về phương diện khác, dị học bộ người cũng nhiều nhất. So chi quản cu ế đạo pháp bộ, mỗi người khổ tâm nghiên cứu bí kỹ bộ tới nói, dị học bộ có vẻ náo nhiệt rất nhiều, tiếng người ồn ào. Tần Vũ xen kẽ ở lui tới trong đám người, câu được câu không mà nhìn những cái đó ghi lại kỳ văn dị lục các kiểu điển tịch. Mặc dù chỉ có thể nhìn đến bia mặt thượng giản yếu giới thiệu, cũng rất lớn chống chải hắn tầm mắt. Đang lúc hắn đứng ở luyện khí quy tắc trung bên, xem đến mùi ngon thời điểm. Đột nhiên bị người chụp một chút bả vai. Tân Vũ quay đầu lại, chỉ thấy người đến là một vị tuổi không lớn thiếu niên, dài quá một trương hoa hoa mặt, màu da trắng nón, khuôn mặt tuấn lãng. Thiếu niên mở miệng, ý cười doanh doanh, huynh đài, cư nhiên ở chỗ này gặp được ngươi, thật là quá xảo. Tân Vũ khó hiểu hỏi, chúng ta nhận thức sao? Thiếu niên đáp, lúc trước ở Linh Thú Viên, chúng ta từng có quá gặp mặt một lần. Huynh đài, ngươi dùng như vậy nhiều cống hiến điểm đổi một con ngàn tuyết phi hồ, thật phi sáng suốt cử chỉ. Mới bắt đầu cống hiến điểm vốn là vì hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị một cái tiểu thiếu nữ cấp kéo đi rồi, thật là dùng kéo động tác. Thiếu nữ một bàn tay xách theo hắn sau cổ áo mạnh mẽ về phía sau túng đi, ở thiếu nữ quái lực dưới hắn thân hình cùng mặt đất chỉnh 45 độ giác. Theo thiếu nữ tiến lên, hắn góp chân cùng mặt đất ma sát phát ra một trận tư tư thanh. Thạch Tỉnh, ngươi nghe khí linh chuyện ma quỷ, hoa tám vạn cống hiến điểm mua kêu buồn không thể hiểu được đạo pháp còn chưa tính. Nhưng ngươi có thể hay không thu hồi ngươi lạn hảo tâm. Ngươi mua kia bổn đạo pháp ghi, từ ta nơi này mượn đi cống hiến điểm còn không có trả hết đâu. 150 cái cống hiến điểm một lọ giải độc đan, không tiến đi ra ngoài ngươi trong lòng không dễ chịu đúng không? Thiếu nữ vừa đi vừa mắng. Thiếu niên nói, Mỹ kỷ tử, ta có chân, ngươi làm ta chính mình đi là... Kia không phải không thể hiểu được đạo pháp, nói một lại không có gắt ta, nó chỉ là kiểm tra đo lường không ra xứng đôi nguyên nhân mà thôi kia bổn đạo Pháp thật sự cùng ta thực phù hợp, không có nó nói, ta như thế nào sẽ chỉ dùng 10 năm liền tiến dai kim đăng kỳ, Ta sẽ nỗ lực trả hết thiếu ngươi cống hiến điểm, ngươi trước làm ta đem lời nói nói với hắn xong sao. Hắn nói một đồng lớn, thiếu nữ lại mặc không lên tiếng, chỉ là cố chấp mà kéo hắn tiếp tục về phía trước. Thấy thiếu nữ không nghe khuyên bảo, thiếu niên đành phải gân cổ lên hô. Huynh đài, nếu ngươi muốn tiếp săn giết yêu thú nhiệm vụ, nhất định phải nhớ rõ mang một lọ tông môn bí chế giải độc đan. Huyền Thiên Tông yêu thú độc tính cùng Tông ngoại, Bọn họ dần dần đi xa, câu nói kế tiếp Tần Vũ nghe không được. Tần Vũ không có tiếp tục xem luyện khí quy tắc trùng, ngược lại là nhìn hai người rời đi phương hướng phát ngốc. Bọn họ đối thoại ở trong lòng hắn nhấc lên gọn sóng, hắn kia trương thanh tuấn khuôn mặt thượng, thần sắc đen tối không rõ. Có lẽ hắn hẳn là lại đi một chuyến đạo phát bộ. Trương 62 tiếng xâm kiếm. Nghe kia thiếu niên nói, không giống là ngụy, chẳng lẽ tảng kinh các khí linh lời nói là thật? Tiếng sấm kiếm đồ sắc thật phi thường thích hợp chính mình, chỉ là tạm thời kiểm tra đo lường không ra nguyên nhân mà thôi. Tần Vũ tự nghĩ, này nên không phải là một cái che giấu bàn tay vàng đi. Trong tiểu thuyết không phải thường xuyên có cái loại này giả thiết sao. Một quyển nhìn như không chớp mắt bí tịch, bị người quên đi ở trong góc, thẳng đến vai chính xuất hiện, mới khai quật ra nó giá trị, làm nó phát ra ra loá mắt quan mang. Càng nghĩ càng kích động, Tần Vũ dứt khoát thẳng đến đạo pháp bộ mà đi. Tiếng Sấm Kiếm Đồ là một quyển liền hoàng giai đều không tính là bí tịch, giá bán chỉ cần 80 cái cống hiến điểm. Trừ bỏ thuê tiểu Bạch Hoa phí một vạn 9900 cống hiến điểm, cùng với ở linh thú viên hoa cấp dẫn đường đệ tử 8 cống hiến điểm ở ngoài, tần Vũ còn có 92 cái cống hiến điểm, mua một quyển Tiếng Sấm Kiếm Đồ dư giả. Nghĩ đến vị kêu Tiêu Thạch tỉnh thiếu niên nói qua nói, khí linh nói một kiến nghị làm hắn ở 10 năm nội tiến giai kim đan, tần Vũ không chút do dự mua Tiếng Sấm Kiếm Đồ. Hắn đem thân phận nhãn cùng khí nối tiếp Xét qua cống hiến điểm sau, một quyển thác gấn bản bí tịch liền từ bọt khí trung bay ra, dừng ở hắn trong tay. Tân Vũ lòng mang bí tịch, rời đi tàng kinh cát, chỉ huy tiểu Bạch bay đi vô tướng hiên. Hắn lúc này cảm giác, giống như là học sinh trung học lần đầu tiên trộm mua sắm sắc tình tạp chí bộ dáng, mang theo vô hạn nhảy nhót, vội vã muốn nếm thử, lại có ẩn ẩn lo lắng, e sợ cho bị người khác phát hiện. Tới đô diệp phía sau núi, Tần Vũ đi vào sơn thanh tiểu lâu chung. Bởi vì sợ hãi nghẹn hư tiểu bạch Tần Vũ đem nó thả ra linh thú túi, làm nó chính mình đi chơi. Tiểu Bạch phát ra một đạo sung sướng tiếng kêu, nhanh như chớp mà chạy không có. Tần Vũ đóng lại cửa phòng, móc ra tiếng sấm kiếm đồ, dốc lòng cân nhắc. Bí tịch tuy rằng làm thành thư bộ dáng, lại là một khối ngọc giản. Tần Vũ cẩn thận đọc quá phong bì thượng giới thiệu lúc sau, đem nó đặt ở mi tâm, ngưng thần tĩnh khí, sử dụng thần thức xem xét. Đến ích với lao tổ cùng thái phó ba năm tới dốc lòng dạy dỗ, Tần Vũ ở đọc này buồn chúc chắc bí tịch là lúc cũng không có lý giải thượng chứng ngại, không giống mặt khác bí tịch như vậy, chia làm chút thành tiểu cùng đại thành hai cái tu luyện giai đoạn, tiếng sấm kiếm đồ tựa hồ là nửa bộ tàn quyển, chỉ tới chút thành tiểu. dựa theo ngọc giản theo như lời, tu luyện này bí tịch không chỉ có có thể tăng lên tu vi, còn có thể ngoại phong kiếm trận. tu luyện trong quá trình, yêu cầu đem linh kiếm nạp vào thức hải trùng, tùy thần thức cùng mài rũa, tu luyện đến chút thành tiểu khi, nhưng thuấn phát kiếm trận giết địch. kể từ đó, thí dụ như tần vũ, tuy là linh tu lại có kiếm tu uy lực, chỉ cần từ Ngọc giản miêu tả tới xem, sáng tạo ra này bổn bí tịch người quả thực là ngút trời kỳ tài, rốt cuộc kiếm tu ở cùng giai trong vòng cơ hồ vô địch. Tu luyện này đạo pháp tương đương là thân Kim linh, kiếm hai phái đã có linh phái hùng hậu linh lực, lại có kiếm phái cường đại công kích. Nhưng mà nó hoàn mỹ là từ lý luận đi lên nói, thực tế lại là này bổn đạo pháp trung miêu tả phương pháp tu luyện, căn bản là vô pháp thực hiện. Nguyên nhân ở chỗ tu sĩ thức hải yếu ớt vô cùng cơ hồ không có khả năng đem linh kiếm để vào thức hải chung. Thức hải là từ thần thức tạo thành, lại xưng là thần hồn, ở tu sĩ não vực bên trong. Kim đan kỳ tu sĩ thần thức có thể ngoại phóng, tạo thành công kích, nhưng mà thức hải bản thân lại phi thường yếu ớt, liền như đầu hủ khối giống nhau, một chạm vào liền thoái. ở nhu mềm đầu hủ khối, để vào kiên ngạnh linh kiếm, này cử không khác tự sát. đương nhiên, theo tu sĩ tu vi không ngừng tiến dài, sinh mệnh bản chất cũng ở chậm rãi phát sinh lột xác, cho đến kết anh sau. Tu sĩ sẽ thoát ly thân thể phàm thai hàng ngũ, bọn họ Thức Hải sẽ càng thêm kiên cố. Cho đến lúc này, Thức Hải có lẽ có thể gánh vác linh kiếm sát bén. Nhưng cái nào Nguyên Anh kỳ chân nhân, sẽ tu luyện này bổn liền hoàng giai đều không có phá đạo pháp a. Tân Vũ buông tiếng xâm kiếm đồ, lướt qua kiếm trận sự tình không để ý tới, trước dựa theo bí tịch trung sở tự thuật phương pháp hấp thu linh lực. Hắn năm tâm hướng về phía trước, nhắm mắt ngưng thần, đem không trung màu tím linh lực dẫn vào trong cơ thể. Linh lực vận chuyển một cái chu thiên sau, Tần Vũ tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên. Đây là cái gì rác rưởi đạo pháp, quả thực so xét đánh lôi phạt còn phải không bằng. Tiếng sấm kiếm đồ hấp thu linh lực tốc độ chỉ có xét đánh lôi phạt 1/3, chứa đựng linh lực tổng sản lượng càng là không đến phía trước 1/2. Nó lực công kích đảo so xét đánh lôi phạt mạnh hơn một tia, nhưng mà vận hành một vòng thiên thời gian lại ước chừng là xét đánh lôi phạt gấp 10 lần. Nói cách khác, ngang nhau thời gian dưới, Tần Vũ sử dụng tiếng sấm kiếm đồ đạt được linh lực, chỉ có xét đánh lôi phạt 60 phần có một. Đại biên độ hạ thấp hiệu suất kết quả là hán lực công kích đạt được mỏng manh tăng lên. Đến nỗi có bao nhiêu mỏng manh, bước đầu cảm giác giới hẳn là có một phần ngàn. Ai luyện tiếng sâm kiếm đủ, ai chính là ngốc tử hào sao? Khó trách nó liền kém cỏi nhất nhất đẳng hoàng giai đều bình không thượng, loại này tốc độ tu luyện nếu có thể bình đến thiên địa huyền hoàng trung tùy ý nhất giai, kia mới là thấy quỷ. Tần vũ thật hận không thể cầm trong tay ngọc giản ném đến ngoài cửa sổ trong hồ, cư nhiên vì loại này rác rưởi lãng phí 80 cái cống hiến điểm. Còn có cả ngày thời gian, hắn thật là đầu hốc nước vào. Nhặt của hơi gì đó, quả nhiên là vai chính mới có đặc quyền A. Hắn một cái vai ác, cư nhiên còn ảo tưởng loại này bầu trời rất bánh có nhân sự tình, chỉ có thể nói quá ngây thơ. Tân Vũ rất muốn vọt tới tàng kinh cát, cùng nói tính toan trướng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rốt cuộc chỉ là 80 cái cống hiến điểm sự tình, thật sự là không đáng. Hùng chi chỉ có thông linh thiên bảo mới có thể sinh ra khí linh, thông linh thiên bảo là đại thừa kỳ tu sĩ sử dụng pháp bảo huyền diệu vô cùng, chúng nó khí linh, chiến lực đủ để so sánh nguyên thần kỳ tu sĩ. Tần vũ một cái trúc cơ kỳ tiểu lâu la, sao có thể đánh thắng được nhân gia a? Liên tính là nói một cố ý treo chọc Tần vũ, Tần vũ cũng chỉ có thể nhận tài. Tần vũ thở dài một hơi, bóc qua việc này, không hề suy nghĩ. Lúc này sắc trời đã tối, hắn tùy tay nặn ra một cái tỉnh trần thuật, quét tước qua đi. Từ hư di không gian chung lấy ra điểm trăn, đặt ở giường che phía trên, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Cứ việc trúc cơ kỳ tu sĩ đã không cần thông qua giấc ngủ nghỉ ngơi, nhưng là tần vũ trúc cơ mới nửa năm cũng không thói quen tu sĩ làm việc và nghỉ ngơi, như cũ giữ lại phạm nhân khi tâm thái. Tổng cảm giác không ngủ thượng vừa cảm giác, liền cả người không thoải mái. Từ tham gia ngàn môn tháp khảo hạch bắt đầu, hắn đã có 8 ngày chưa từng đi vào giấc ngủ. Lúc này rốt cuộc ngã vào trên giường, hát ngọt vừa cảm giác. Chờ tần vũ tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy quanh thân đều nóng hầm hập, phẳng phất ở vào một cái bếp lò bên trong trên người càng là có một loại lông sù sù cảm giác hắn tâm sinh buồn bực chính mình ngủ trước cái rõ ràng là tơ lụa chế chăn như thế nào tỉnh ngủ liền biến thành áo lông trồn tần vũ mở mắt ra liền nhìn đến tiểu bạch cuộn thành một cái đoàn trạng đem hắn vòng ở trong ngực đang ngủ ngon lành đâu theo nó hô hấp nó trên người lông tóc có tiết tấu mà phập phồng tựa như màu trắng tiểu cuộn sóng giống nhau đánh vào tần vũ trên da thịt còn có chút tê ngứa ở 8 tháng hè nóng bức thiên lý Bị như vậy một con cả người là ma hồ ly vây quanh, cũng không phải là cái gì thoải mái thể nghiệm. Tần Vũ hắc một khuôn mặt, sách lên tiểu bạch, bởi vì hình thể quá lớn, tiểu bạch nhưng không nhẹ đâu. Nếu là địa cầu tần Vũ, chỉ sợ còn sách bất động nó. Đột nhiên rời đi giường, tiểu bạch buồn ngủ thối lui một ít, tần Vũ trong đầu chuyển đến một đạo mơ mơ màng màng ý niệm, chủ nhân, ta hảo đói à, ta muốn ăn vấn thượng gà hoa lo. Tần Vũ một trận xấu hổ, làm khó nó ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh Cư nhiên còn có thể chính xác ra ra gà chủng loại. Hắn vô vô tiểu Bạch đầu, kêu lên, hắc, hắc. Tiểu Bạch, đừng ngủ, chúng ta đến đi nhiệm vụ đường. Tiểu Bạch gục xuống mau Lô Thai, một đôi thịt hô hô móng đuốt đắp, đắp tần vũ bả vai, như là không có xương cốt giống nhau, mềm như bông mà treo ở hắn trên người. Nó dùng ý niệm hưu khí vô lực mà nói, "Chủ nhân, ta mau chết đói, ngươi không cho ta ăn, ta phi không đứng dậy." "Không có gà hoa lo, linh thực cũng đúng a, ta muốn ăn thanh quả quả." Đảo cùng tiểu thiên Trạch giống nhau phá của, há mồm chính là tam giai linh thực. Tần Vũ lấy ra tam cây linh thực, chúng nó thanh hương rốt cuộc đánh thức tiểu bạch. Tiểu bạch ăn đến mùi ngon, tần Vũ liền ở lâu ngoại rửa mặt. Chờ tiểu bạch ăn xong, tần Vũ cũng thu thập thỏa đáng. Tiểu bạch trở tần Vũ, bay về phía nhiệm vụ đường, trải qua bích thủy ổ là lúc, liền thấy yến thanh tuyển dò ra thân mình hỏi, tiểu sư đệ, người muốn đi đâu? Tần Vũ vừa muốn mở miệng, liền cảm thấy một trận loạn run Tiểu bạch cư nhiên từ giữa không trùng đột nhiên dừng ở Yến thanh Tuyền bên người. Bởi vì động tác quá lớn, thế nhưng trực tiếp đem tần vũ cấp điên đi ra ngoài. May mắn tần vũ kịp thời thi triển xuyên vân bộ pháp, mới không có rơi vào trong hồ. Tần vũ trong đầu một trận sợp ẻm, tất cả đều là tiểu bạch ở kích động dưới, phát ra ý niệm. Trời ạ, nàng hảo Mỹ A. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như thế Mỹ lệ giống cái. Nàng nếu là trưởng thành, tuyệt đối so với mụ la sát đẹp hơn 100 lần. Tiểu Bạch vây quanh Yến Thanh Tuyền đảo quanh, trên mặt treo lấy lòng ý cười. Yến Thanh Tuyền thưởng nó một gốc cây linh thực, nó tùy tay ném vào trong miệng, tiếp tục củ triển Yến Thanh Tuyền. Nếu không phải ẩn ẩn nhận thấy được Yến Thanh Tuyền thực lực mang cho nó uy hiếp, nó thậm chí tưởng trực tiếp đem Yến Thanh Tuyền phát gục trên mặt đất. Tân Vũ đỡ chán, nhìn nhà mình Si Hán linh thú, vẻ mặt vô ngữ. "Uy uy, ngươi một cái tọa kỵ, mỗi ngày diễn như vậy đủ, thật sự hảo sao?" Yến Thanh Tuyền cười nói, Ngàn Tuyết Phi hổ quả nhiên danh bất hư truyền." Đảo so với ta kia chỉ kim đan kỳ tiên hạc còn muốn thông minh rất nhiều. Nghe được nàng khích lệ, tiểu bạch đắc ý rào rạn. Tần Vũ không đi để ý tới kia chỉ xuân hồ, trả lời Yến Thanh Tuyền phía trước vấn đề, sư tỷ, ta tính toán đi nhiệm vụ đường nhìn xem. Nếu có thời gian, hắn còn tưởng lại đi dạo dị học bộ, rốt cuộc đó là có khả năng nhất giúp Yến Thanh Tuyền tìm được chữa trị đan điển phương pháp địa phương. Yến Thanh Tuyền ngay vậy, từ nhà thủy tại Trung lấy ra một khối ngọc giản, cách cửa sổ đưa cho Tần Vũ. Đây là ta trước kia làm nhiệm vụ khi làm ký lục, bên trong còn có một ít tu luyện tâm đắc. Người cầm nhìn xem đi, có lẽ có dùng. Tần Vũ đem ngọc giản đặt ở giữa mày xem xét, chỉ thấy bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục ngôi hạng nhất nhiệm vụ những việc cần chú ý, không chỉ có có yêu thú sở tại, còn có chúng nó sinh hoạt tập tính, công kích kỹ năng cùng với bắt giữ phương pháp từ từ tin tức. Cái gì kêu có lẽ có dùng, này quả thực là nhiệm vụ chuẩn bị hảo sao. Có này phân công lược buồn nơi tay, bắt lấy những cái đó yêu thú tuyệt đối là dễ như trở bàn tay tần vũ trong lòng phảng phất vang lên một đạo điện tử âm đinh, chúc mừng người chơi thu được một phần đến từ học bá bất ký hắn vội vàng nói lời cảm tạ kia phúc đôi tay chắp tay thi lễ hàm hậu bộ dáng trong đến yến thanh tuyền một trận cười khẽ tiểu sư đệ nếu ngươi có thể đạt được cũng đủ cống hiến điểm không ngại suy xét một chút tiến vào thời gian bảo tháp nói xong cái này kiến nghị sau yến thanh tuyền xoa xoa tiểu bạch đầu chỉ vào cửa sổ nói đừng ham chơi đi nhanh đi tiểu sư đệ đang đợi ngươi đâu Tiểu Bạch nhân cơ hội cọ Yến Thanh Tuyền lòng bàn tay làm lũng, dưới chân lại là một bước chưa động. Tần Vũ đem thời gian bảo tháp bốn chưa chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, hướng về phía Tiểu Bạch hô, ngươi lại không tới, ta cần phải bấm tay niệm thần chú. Lúc này nói bấm tay niệm thần chú, tự nhiên là véo những cái đó trừng phạt linh thú khẩu quyết. Chỉ một câu liền sợ tới mức Tiểu Bạch đằng mà vụt ra đi, chở Tần Vũ bay lên thiên. Nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, Yến Thanh Tuyền hơi hơi mỉm cười. Nàng nguyện ý cấp Tần Vũ sở hữu nàng có thể cung cấp trợ giúp, như hắn như vậy tồn tại, thật sự thực làm người tò mò, sẽ trưởng thành đến nào một bước đâu. Chương 63 thời gian bảo tháp. Tần Vũ ngồi ở Tiểu Bạch trên lưng, ở biển mây trung bay nhanh, thẳng đến nhiệm vụ đường mà đi. Hắn dưới thân là Tiên Vân Lượn Lờ Huyền thiên Tông, xuyên thấu qua mây mù khoảng cách, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy chỗ điêu lan hòa đống, mờ mịt như cảnh trong mơ. Tiểu Bạch chuyên tâm phi hành khi, Tần Vũ liền lấy ra yến thanh tuyển tặng cho Ngọc Giản xem xét. Đọc nhanh như gió. Nhanh chóng xem gian, hắn thấy được thời gian bảo tháp tương quan tin tức. Bởi vì Yến Thanh Tuyền lúc trước nhắc nhở, hắn xem phá lệ cẩn thận. Nguyên lai, like, thời gian bảo tháp là thượng cổ đại năng lợi dụng thời gian pháp tắc luyện chế một kiện pháp bảo, có thể vận vẹo thời gian, khống chế thời gian tốc độ chạy. Thời gian bảo tháp cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng thời gian tốc độ chạy đều không giống nhau, từ dưới lên trên theo thứ tự biến chậm. Ở vào nhất cái đáy tầng thứ nhất, thời gian tốc độ chảy là ngoại giới 1/2. Ở bảo tháp trung tu luyện 2 năm, hồng nguyên giới mới qua đi 1 năm. Tầng thứ 2 tốc độ chạy là ngoại giới 1 3, tầng thứ 3 là 1 4. Thứ 9 tầng còn lại là 1 10. Tuy rằng thời gian bảo tháp phi thường lợi hại, đối nó cảm thấy hương thú người lại ít ỏi không có mấy. Nguyên nhân ở chỗ hai bên mặt. Một phương diện, nó sử dụng giá cả phi thường ngầm cao. Càng là tu sĩ cấp cao, vạn vẹo bọn họ thời gian sở trả giá đại giới lại càng lớn. Bởi vậy thời gian bảo tháp chỉ đối nguyên anh kỳ dưới đệ tử mở ra, cũng đối tu vi bất đồng đệ tử thu bất đồng phí dụng, luyện khí kỳ nhất tiện nghi, kim đan kỳ tắc quý nhất. Liên trúc cơ kỳ đệ tử mà nói, tầng thứ nhất giá cả là mỗi cái canh giờ 10 cái cống hiến điểm, tầng thứ 2 muốn 20 cống hiến điểm, tầng thứ 3 là 30, thứ 9 tầng còn lại là 90. Mặc dù là tầng thứ nhất, một ngày cũng muốn 120 cái cống hiến điểm, chừng bọn họ 3 tháng tiền lời. Về phương diện khác, Nó công hiệu cũng làm người không dám khen tạo Thời gian bảo tháp tuy rằng thay đổi bên trong thời gian tốc độ chạy Nhưng đối với thân ở trong đó tu sĩ mà nói Những cái đó thời gian như cũng là rõ ràng chính xác mà đi qua Tu sĩ cũng không thể mượn từ thời gian bảo tháp gia tăng thọ nguyên Tỷ như 9 tuổi Tần Vũ Nếu ở thời gian bảo tháp tầng thứ nhất ngây ngốc 2 năm Cứ việc hồng nguyên giới thời gian chỉ qua đi 1 năm Tần Vũ cốt linh lại sẽ gia tăng 2 tuổi Trở ra là lúc hắn liền có 11 tuổi Hắn không có so những người khác sống được càng lâu, ngược lại lao đến càng nhanh. Kể từ đó, thời gian bảo tháp liền có vẻ quá mức dâu dịa. Cùng với lãng phí giá trên trời cống hiến điểm, chạy tới thời gian bảo tháp trước người khác một bước biến lao, còn không bằng đái tại ngoại giới thành thật kiên định mà tu luyện, lợi dụng này đó cống hiến điểm tăng cường tự thân thực lực. Xem xong thời gian bảo tháp giới thiệu, tần Vũ trong mắt toát ra mừng như điên chi sắc. Bởi vì quá mức kích động, hắn thậm chí thiếu chút nữa nắm hạ tiểu Bạch trên người lông tóc. Tiểu Bạch dùng ý niệm truyền đạt nó bất mãn, đau đau đau đau đau. Chủ nhân ngươi làm gì lạ? Đem nhân ra nắm thành người hói đầu liền không đáng yêu lạc. Nó phải làm thiên hạ đệ nhất đáng yêu linh thú, như vậy mới có thể hấp dẫn tiểu tỷ tỷ thích. Chủ nhân nên không phải là ghen ghét nó mị lực, mới có thể cố ý nắm nó Bạch mau đi. Tân Vũ cười trấn an nó, ta không nắm là được, hảo tiểu Bạch, ngươi ánh mắt thật không sai. Vừa rồi vị kia mỹ nhân không chỉ có người lớn lên đẹp, tâm địa càng là hảo, nàng giúp đỡ ta đại ân. Tiễn Thanh tuyển theo như lời thời gian bảo tháp bốn chữ, cấp Tần Vũ cung cấp trợ giúp, cũng không á với yêu thú tập tính chờ tin tức. Tiểu Bạch lạnh lùng một hử, không để ý đến Tần Vũ nói. Mỹ nhân tỷ tỷ đương nhiên nơi nào đều hảo, này còn dùng nói sao? Càng là xinh đẹp người, tâm địa liền càng tốt. Loại chuyện này, nó dùng móng đuốt đều có thể nghĩ đến. Chủ nhân cư nhiên đến bây giờ mới hiểu được, thật là ngu xuẩn a. Bất quá tưởng tượng đến mỹ nhân tỷ tỷ đối Tần Vũ như vậy hảo, Tiểu Bạch liền cảm thấy sinh khí cùng nó đoạt mỹ nhân tỷ tỷ, đều là người xấu. Liên tính là chủ nhân đều không được. Tần Vũ không có nhận thấy được tiểu bạch kia đánh nghiêng bình giấm chua, giờ này khác này, hắn mãn đầu góc đều là thời gian bảo tháp bốn chữ. Người khác bỏ nếu dày rách thời gian bảo tháp, đối Tần Vũ tới nói lại là trời cho cơ hội tốt. Sang năm tông môn đại bị đệ nhất, Tần Vũ nhất định phải được. Nhưng mà, huyền thiên tông thiên tài tụ tập, muốn sát ra chúng đây, lại nói dễ hơn làm đâu. huống chi? Đại bỉ chế độ đối với tu sĩ cấp thấp cực kỳ không hữu hảo. Ở báo danh tư cách phương diện, 3 năm một lần tông môn đại bỉ, chỉ cần tu vi ở nguyên anh kỳ dưới đệ tử, đều có thể tham gia. Ở tỉ thí lưu trình phương diện, đại bỉ từ ngoại môn bắt đầu, ngoại môn tỉ thí trước 100 đệ tử, đem cùng nội môn đệ tử cộng đồng tham gia nội môn đại bỉ, cuối cùng quyết ra đệ nhất. Báo danh tư cách cùng tỉ thí lưu trình đảo không có gì, hố tra chính là tông môn đại bỉ chỉ có nội ngoại môn chi phân, mà vô tu vi chi phân nói cách khác, tham gia tỷ thí Kim Dan kỳ đệ tử cùng trúc cơ kỳ đệ tử cũng không sẽ bị tách ra. Trúc Cơ kỳ tu sĩ muốn ở Tông môn Đại Bỉ Thượng lấy được đệ nhất thành tích, hoặc là như một năm dưới trước hiến Thanh tuyển như vậy kinh tài tuyển diễm, ngạo thị quân hùng, vượt cấp chiến đấu đồng dạng vô địch, hoặc là cũng chỉ có thể ngao, ngao đến vài thập niên, mấy trăm năm lúc sau tiến giai Kim Đan Dưới tình huống như thế, Tần Vũ muốn trở thành đệ nhất, không chỉ có trận đánh bại như Ân Tử hàm như vậy, trúc cơ kỳ thiên tài còn chặn đánh bại một chúng kim đăng kỳ tu sĩ. Những người này, đồng dạng không phải kẻ đầu đường xóa chợ bọn họ là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm lúc sau ơn tử hàm. tân Vũ tu luyện đến nay cũng chỉ có ba năm, muốn đua quá này đó tài xế giả, trở thành đệ nhất, không khác thiên phương giả đàm. Hôm nay, Yến Thanh tuyển lại vì hắn chỉ ra một cái tính khả thi con đường, thời gian bảo tháp, làm hắn thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Cùng đối thủ so sánh với, tân Vũ nhất thiếu đó là thời gian thời gian bảo tháp hoàn mỹ bổ túc này một khuyết tật. Tần Vũ thầm nghĩ, không hổ là nội tình phong phú huyền thiên tông a. ở chỗ này mỗi người đều có vô số loại khả năng. Tần Vũ thu hồi ngọc giảng, cặp kia thon dài đơn phượng nhãn chung, là một mảnh kiên định chi sắc. đến đích với Yến Thanh Tuyền chỉ dẫn, hắn tuy rằng thân ở với thật mạnh mây mù chi gian, lại có thể xuyên thấu qua trước mắt mê chướng rõ ràng mà nhìn đến tương lai con đường. tại đây con đường thượng, hắn không thể có nửa điểm sai lầm. kiếm đủ cống hiến điểm. Tiến vào thời gian bảo tháp tu luyện, đạt được tông môn đại bỉ đệ nhất, tiến vào tẩy linh trì, kết thành kim đan, tiến vào trường sinh bí cảnh. hoàn hoàn tương khấu, chỉ cần sai rồi một bước, liền sẽ toàn bộ toàn thua. Nhưng hắn không sợ gì cả, hắn đạo tâm sớm đã ở trèo lên thang trời là lúc, liền mài rua vô cùng kiên định, không có gì có thể ngăn cản hắn kia viên muốn trở về địa cầu tâm. Huyền thiên tông nhiệm vụ đường, người đến người đi chi gian, một mảnh náo nhiệt phi phàm, Đại sảnh ở giữa nhiệm vụ bản thượng. Thật khi đổi mới gần vạn điều nhiệm vụ tin tức, hấp dẫn một chúng tu sĩ nghỉ chân. Bọn họ đứng ở nhiệm vụ bản trước cẩn thận chân tuyển, nhận nhất thích hợp chính mình nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này về cơ bản có thể chia làm hai loại. Một loại là hàng ngày nhiệm vụ, như vui sướng vì tham gia khảo hạch đệ tử phát nhãn, hoặc là linh thú viên thủ vệ trông coi linh thú viên trở, đều thuộc về này một loại. Chỗ tốt ở chỗ nguy hiểm cực thấp, cơ hội không có nguy hiểm, khuyết điểm đó là tiền lời cũng thấp. Hoàn thành nhiệm vụ sau chỉ có thể đạt được mấy chục cống hiến điểm. Một khác loại là săn thú, thu thập nhiệm vụ, xem tên đoán nghĩa, đó là tiến vào đoạt mệnh sơn, hung minh đảo, đốt hồn lăng trở mà săn thú yêu thú hoặc là thu thập linh thực. Loại này nhiệm vụ phi thường hung hiểm, một cái vô ý, liền có ngã xuống chi nguy. Nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng, bắt được một con trúc cơ kỳ yêu thú, liền có thể để được với người khác một tháng tiền lời. Kim đan kỳ yêu thú tiền lời tắc càng cao, thí dụ như kim đan sơ kỳ người mặt quỷ nhện. Ở tông ngoại giá bán là 20 vạn linh thạch, ở tông nội tắc giá trị 200 cái cống hiến điểm. Tần Vũ đem thân phận nhãn cùng nhiệm vụ giao diện nối tiếp, xoát xoát xoát mà tiếp được 1.000 điều nhiệm vụ. Ở hắn nhận đệ nhất ngàn linh một cái nhiệm vụ khi, thân phận nhãn biểu hiện, nội môn đệ tử dùng một lần nhận nhiệm vụ hạn mức cao nhất vì 1.000, thỉnh ngài đệ trình qua đi, đi thêm nhận. Quy tắc như thế, Tần Vũ đành phải tạm thời dừng tay. Tần Vũ cảm thấy không hài lòng, người khác lại bị hoảng sợ. Rốt cuộc lúc này nhiệm vụ giao diện thượng tổng cộng chỉ có một vạn điều tin tức, một ngàn điều chính là một phần mười, ở nhiệm vụ giao diện thượng chiếm cư số định mức cũng không nhỏ, đại gia chỉ thấy nhiệm vụ giao diện lập tức liền hôi rớt một tảng lớn. Nay một tảng lớn nhiệm vụ lĩnh giả vẫn là cùng cái tên, liền càng làm cho người khó có thể tin. Rốt cuộc đại đa số nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế, nếu vô pháp đúng hạn hoàn thành, còn sẽ đảo khấu cống hiến điểm. Người này dùng một lần lĩnh một ngàn điều nhiệm vụ, không phải tìm đường chết sao Trong đám người nghị luận sôi nổi Tiểu tử này là tân nhân đi Như vậy không hiểu quy củ Ta đã nhìn đến hắn bị đảo khấu mười mấy vạn cống hiến điểm kết cục Từ từ Cái này tần vũ nên sẽ không chính là sở quốc cái kia thiên tài tần vũ đi Từ hôm nay khởi Ở huyền thiên tông bắt đầu truyền lưu tần vũ thu sự Mọi người khẩu khẩu tương truyền Nhắc tới hắn khi đều mang theo vui sướng khi người gặp họa treo chọc Bọn họ thừa nhận tông chủ tân thu vị này Thân truyền đệ tử thực lực phi phạm Rốt cuộc có ngàn môn tháp 15 tầng thành tích ở nơi đó bãi. Nhưng mà, vô luận là vì một con phi hành linh thú tiêu hết cống hiến điểm, vẫn là không suy xét nhiệm vụ thời gian mà dùng một lần tiếp được một ngàn điều nhiệm vụ, đều làm người cảm thấy, bọn họ vị này sư thúc tổ tựa hồ đầu vóc không tốt lắm sử. Bọn họ ngoài miệng giả mù sa mưa mà thở dài, sư thúc tổ rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ chút. Trong lòng lại âm thầm cười nhạo, người này không khỏi quá mức ngu xuẩn. Tất cả mọi người đang chờ xem tần vũ chết cười. Bọn họ nhận định Tần Vũ sẽ bối hạ mười mấy vạn cống hiến điểm nợ nần. Những cái đó thích đánh bạc người, thậm chí còn vì Tần Vũ phải dùng nhiều ít năm mới có thể trả hết lần này thiếu hạ cống hiến điểm khai đánh cuộc. Tần Vũ hoàn toàn không để bụng này đó nhàn thoại, mặc kệ nhân ra nói cái gì, hắn đều cười cho qua chuyện. Người khác cảm thấy một ngàn điều nhiệm vụ quá nhiều, nhưng những nhiệm vụ này thêm lên còn không đến sáu vạn cống hiến điểm, hắn còn ngại lãnh nhiệm vụ quá ít đâu. Hắn phía trước nhìn chúng đạo pháp thương lôi hạo quyết cùng bí kỹ huấn nguyên ấn. Tổng cộng muốn 2 vạn 5000 cống hiến điểm. Khấu trừ đạo pháp cùng bí ký tiêu phí, dư lại cống hiến điểm chỉ đủ hắn ở thời gian bảo tháp thứ 9 tầng nghỉ ngơi một tháng mà thôi. Bất quá một ngụm ăn không vô một tên mập, hắn tính toán trước hoàn thành những nhiệm vụ này lại nói, ở hiến Thanh Tuyền Bất Ký, giải độc đan là săn thú, thu thập nhiệm vụ chuẩn bị phẩm, nhưng mà tần Vũ trước mắt dư lại cống hiến điểm cũng không đủ hắn mua sắm giải độc đan. Điểm này việc nhỏ không làm khó được tần Vũ, hắn rời đi nhiệm vụ đường, gọi ra tiểu Bạch bay về phía ngoại môn trung thể phái.